Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Chương 36, hiện tại Tống Tân Đồng mới phát hiện Tống đại Giang này là kẻ rất dối trá, hai ba câu liền đem mọi chuyện đổ lên người Mã Đồ Tề, lúc trước hắn cũng như vậy mà đem tất cả sự tình đổ hết lên người cha sao? Tống đại thúc nói lời này rất được, nếu không phải các nàng cùng Mã Đồ Tề kia đã thương lượng hết rồi thì có thể gióng trống khu chiêng đem ta gả qua đó như thế sao? Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên ta cũng sẽ không quản hiệp nghị giữa các ngươi và mã đồ tề, chính trương đại nương đại nương tự mình gà qua đó cũng tốt, hay để khuê nữ ngươi gà qua đó cũng tốt, chỉ cần không đi tính toán đến ta, con người ta đây vẫn rất dễ nói chuyện. Ngươi, mặt giống đại giang đều tái rồi, các nàng thế nhưng là bà nội ngươi, đừng muội ngươi. Tống đại thúc đã quên sao? Chúng ta có đoạn thân thư lúc trước các ngươi đã đem cha ta đuổi ra khỏi nhà, đã nói xong là cả đời không qua lại với nhau. Cha ta nhưng vẫn ở trên trời nhìn các ngươi đâu? Tống tân đồng không nề tình chút nào, quay người nhìn về phía hai sái dịch. Sai đại ca ta muốn kiện các nàng ăn cắp tính toán hãm hại ta, ta không có trộm. Trương thúy hoa hô lớn, ta không có trộm, người tiểu chân này lại hoan uổng ta. Tỷ ba cái trứng gà nhà chúng ta bị trộm. Đại bảo khóc chạy về phía cây đa lớn, theo sau còn có tiểu bảo, hai người khóc lên chính là song tấu. Còn dám nói không trộm, thu bà bà đích thân chạy tới lục xoát Trương Thúy Hoa, sờ soạng vài cái vậy mà từ hà bao trong quần sờ ra một phen dịch trứng. Đây không phải là trộm trứng gà sao, là của nhà ta, Trương Thúy Hoa chột dạ nói. Đã không thừa nhận thì thôi, phiền sai đại ca đem bà ta mang đi nha môn hảo hảo thẩm tra xử lý một chút xem xem người này còn muốn nói dối đến khi nào tống tân đồng lại nói ta nghe nói trộm cướp là sẽ chặt tay còn sẽ lưu đày tống ra nha đầu vạn thôn trưởng la lớn có cái khó nói chứ cần phải náo lớn đến vậy nói xong lại chắp tay với hai vị nha dịch nhị vị đại ca đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong thôn hai vị xem có phải không cần hưng sư động chúng mang đi nha môn như vậy hay không hưng sư động chúng ý chỉ làm rầm rộ to chuyện lên các người không thể đối xử với nương ta như vậy nhị ca ta còn đang trong thư viện lại sắp muốn thi thú tài sau này tống thanh tú không biết lúc nào đã chạy tới trước mặt mọi người vẻ mặt uy hiếp nhìn tống tân đồng người buông tha nương ta chờ nhị ca ta đỗ thú tài sau này nhất định sẽ che chở các ngươi ha ha không hố ba tỷ đệ các nàng đã không tồi rồi còn che chở tống tân đồng cười lạnh người xấu người xấu đại bảo và tiểu bảo đều chăm miệng một lời nói nhị ca ngươi ngay cả đồng cũng không thi còn thi thú tài Thu bà bà phi phi vài cái trên mặt đất, một đám cái đồ không biết xấu hổ thật đúng là cho rằng giống như có thể thi đỗ vậy. Nhà dịch béo là kẻ lợi thế, không khỏi liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa. Như từ nhà ngươi muốn thi đồng sinh, Tống Tân Đồng vừa nghe biến sắc, không để Trương Thúy Hoa trả lời Tống Thanh Thú tự hào nói, đúng vậy học vấn ca ca ta rất được viện trưởng thư viện đều khen hắn đâu. Nhà dịch béo tâm tư vừa chuyển, liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa một cái tuy còn không xác định, nhưng được viện trưởng khen ngợi vậy học vấn sẽ không kém, không bằng bán cá nhân tình trước, sau nay nhất định không thiếu chỗ tốt. Ta trái lại cảm thấy đây chẳng qua là tranh chấp thôn quê, việc nhỏ lông gà vò tỏi chưa tính đến trộm cướp, không bằng minh bạch từ đây. Nói xong lại nhìn Tống Tân Đồng, lời nói thức thời liền đồng ý. Sắc mặt tống tân đồng trầm xuống, không khỏi nhìn về phía nha dịch gầy khác nha dịch này không lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng ý. Lúc này một thanh âm ấm nguộn từ bên ngoài truyền vào. Vị cô nương này muốn kiện chẳng qua cũng chỉ cầu một cái công đạo, hai vị sai nhân hẳn phải cho nàng một cái thuyết pháp mới được. Hai nha dịch nhìn về phía chủ nhân của thanh âm, lúc thấy dấu vết trên mặt người nọ không khỏi vái chào, chắp tay nói, thì ra là lục tú tài. Hai vị cảm thấy tại hạ nói có đúng không? Lục vân khai đi tới đứng bên người tống tân đồng, chắp tay. tuy nói đối phương sau này không cách nào đi con đường làm quan, nhưng dù sao cũng là một thú tài cao hơn so với bọn hắn, nhà dịch thế nào cũng không dám quá bày trên mặt. Lục thú tài cho rằng nên làm thế nào. Các nàng đi trộm trong nhà vị cô nương này là vì ăn cắp thiếp canh, để đem nàng danh chính ngôn thuận bán cho mã đồ tề. Đây là theo luật pháp điều thứ 630, quyền người không quen không có duyên không thể được cưới gà, người vi phạm đánh nặng 30 đại bản. Lục Vân Khai cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ trong tay. Thứ hai, cậy cửa mà vào trộm cướp đồ ăn tuy chỉ là ba quả trứng gà nhưng vẫn là phạm lỗi. Huyện lệnh đại nhân tài đức sáng suốt tự nhiên sẽ không dung túng chuyện như này phát sinh. Nha dịch biến sắc đây là uy hiếp bọn họ. Ai biết Lục Vân Khai chuyện vừa truyền lại tiếp tục nói chẳng qua này đó cũng còn chuyện phát sinh. Tại hạ cho rằng giao trách nhiệm cho vị phụ nhân này lập tức trả lại xính lễ cùng nói rõ ràng với vị đồ tề kia để tránh đồ tề kia lần nữa dây dưa. Còn có khóa đồng đã hư hao và trứng gà đã trộm còn ứng chiếu để bồi thường Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai có thể chỉ trích phương tù cãi lại có thể làm mọi người ngầm miệng, đáy lòng không khỏi sùng bái. Sắc mặt nha dịch trở nên dễ nhìn không ít. Lục Thú Tài nói phải các ngươi mau đem ngân lượng trả về không được dây dưa lỡ việc. Không được, Trường Thúy Hoa đâu còn tiền trả, đã cầm đi làm hai bộ đồ mới cho Trường Viễn và Khuê Nữ rồi. Lục Vân Khai lạnh lùng cười. Vậy đưa đi nha môn ta nhớ học sinh có bối cảnh có vết nhơ là không thể thi. Không đúng, không đúng, chúng ta trở lại liền lập tức trả. Tống Đại Giang vội cắt ngang lời Trương Thúy Hoa, rất sợ nàng lại nói ra cái chuyện gì không thể nói làm lầm con đường làm quan của Nhi Tử. Không được, Tống Tân Đồng cao giọng nói. Sắc mặt nha dịch trở nên càng khó coi cô nương này dám bất mãn quyết định của bọn họ. Tống Thanh Thú lập tức nhảy lên Tống Tân Đồng ngươi đừng lòng tham không đáy Tống Tân Đồng không phản ứng nàng. Các nàng lần trước cũng đã hảo hảo đáp ứng, sẽ không nhúng tay chuyện nhà ta kết quả lại vừa làm ra chuyện như thế, sai đại ca không bằng cho người tìm mã đồ tề qua đây, để vị thầm tử này trước mặt cùng mã đồ tề nói rõ ràng. Cái gì? Trương Bà Tử và Trương Thúy Hoa đồng thời kêu lên. Ta biết nhà mã đồ tề ở đâu, hiện tại ta liền đi. Một hán tử rất nhanh chạy tới cửa thôn. Chừng một khắc đồng hồ, mã đồ tể mặc một thân áo choàng ngắn vui mừng màu đỏ gấp gáp chạy tới, nhìn thấy Trương Bà Tử liền hô thế nào vội vã như vậy à? Không phải nói ngày mai qua cửa sao? Này vội vội vàng vàng, quần áo tân hôn của ta đây còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Mọi người ồ lên, sắc mặt Trương Bà Tử và Trương Thúy hoa trắng bệch như cha mẹ chết. Trương Bà Tử, người chính là như vậy đã nhận lời rồi. Vạn thôn trưởng mặt đều thức đến tái rồi. Ta trương bà tử vội hướng về mã đồ tể đưa ánh mắt ra hiệu không biết sao người này hoàn toàn xem không hiểu lớn tiếng hét lên ồ như thế qua đây uống rượu mừng a sớm biết ta liền đem hai cân thịt qua đây tống tân đồng lạnh mặt nhìn mã đồ tể đại bảo và thiệu bảo kéo tay tống tân đồng hai trong mắt tràn đầy hận ý hận không thể nhào tới cắn chết hắn lục vân khai nhẹ a một tiếng sau đó hướng phía hai vị nha dịch chắp tay nha dịch lạnh mặt nhìn trương thúy hoa đi nói Đây là có chuyện gì? Bị chói gô, mã đồ tể liếc mắt nhìn Trương Thúy Hoa, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp lại nhìn về phía Tống Tân Đồng một thân quần áo màu trắng trên mặt lộ ra mấy phần bất mãn. Hôm nay nhiều người Tống Tân Đồng mới không oan ủng hắn đâu. Mã đồ tể trước nương ta bọn họ nói với ngươi đành không giữ lời. Tống Đại Giang vừa dứt lời, mã đồ tể liền tiếng nói, như vậy sao được các ngươi thế nhưng đã thu 10 lượng xính lễ của ta. Tống Đại Giang thật sự là bị nương cùng tức phụ nhà mình tức chết rồi. Chúng ta bây giờ liền trả lại cho ngươi. Không được ta liền muốn lấy nàng. Mã Đồ Tể hung hăng nhìn chằm chằm Tống Tân Đồng giống như đem nàng thanh vật sở hữu vậy. Đại Bảo và Tiểu Bảo khóc lớn hô, không cả tỷ không cả. Mã Đồ Tể, ngươi đây là muốn cường thủ hào đoạt sao? Nhà dịch gầy tâm địa coi như lương thiện cho nên lên tiếng nói, trương Thúy Hoa trả ngươi mười lượng bạc, ngươi cũng đừng có đến dây dưa nữa, nếu như còn dám càn quấy, như vậy theo chúng ta đến nha môn một chuyến đi. Ta trả, ta trả. trương Thúy Hoa là sợ rất sợ làm lỡ chuyện thi đồng sinh của nhi tử nhà mình. Trường 37, tìm rau. Tống Đại Giang gom góp mười lượng đưa mã đồ tể, mã đồ tể lúc này mới không cam không nguyện rời khỏi thôn nhà dịch cũng đi lục vân khai cũng sớm trở về nhà những người khác đều lưu lại dưới cây đa lớn trương bà tử ngươi thực sự là bản lĩnh a vạn thôn trường tức giận đến run run các ngươi nếu như muốn phá hủy tống trường viễn các ngươi cứ tiếp tục đi thôn trường chúng ta trương bà tử còn muốn biện dài một câu nhưng bị tống đại giang ngăn cản đa tả thôn trường sau khi trở về ta sẽ hảo hảo nói cùng nương các nàng một câu Nói xong quay lại hướng phía Tống Tân Đồng nói, Tân Đồng, lần này là bác cả có lỗi với ngươi, sau này sẽ không lại phát sinh loại chuyện như vậy nữa. Tống Tân Đồng cười cười trực tiếp chọc thủng, đương nhiên không thể tiếp tục phát sinh loại chuyện này, nếu lại có một lần nữa Tống Trường Viễn cũng đừng nghĩ tham gia đi thi. Tống Tân Đồng ngươi đồ sao trồi, không cho phép chủ ca ca ta. Tống Thanh tú nhảy lên mắng, thực sự là không biết xấu hổ, giống chống khua chiêng nói như vậy ta xem kiếp này ngươi lấy chồng được hay không. Sáng sớm không xúc miệng sao thế nào miệng lại thối như vậy. Tống Tân Đồng không chút khách khí đáp trả lại. Tống Thanh Thú mặt thức đến trắng. Bất hiếu, không biết liêm sỉ, sẽ không có người muốn loại người như ngươi ngay thân bá nương đều cáo trạng. Kia thì thế nào, Tống Tân Đồng mới mặc kệ trực tiếp kéo cặp song sinh đi đến cuối thôn, đi hai bước rồi lại quay người hướng về phía những người vây xem bái một cái. Cùng với hai đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau thật không dễ Bây giờ lại chiêu tiểu nhân Nếu không có các vị thuốc thuốc thầm thầm hôm nay bênh vực lẽ phải Cái nhà này của chúng ta có khả năng sẽ sụp đổ Cảm ơn các vị Nói xong lại bái một cái Sau đó quay người đi về phía nhà mình Thu bà bà cũng đi theo sầu mi khổ kiểm nói Tân đồng, việc hôm nay náo rất lớn Khuê sự của ngươi nhất định sẽ bị hao tồn Vậy phải làm sao bây giờ à Ban đầu Tống Tân đồng nghĩ thầm cho Trương Bà Tử và Trương Thúy Hoa một bài học trái lại quên mất nữ tử cổ đại đều chú ý tam tông tứ đức dịu dàng hiền thục lớn mật như nàng, ngay trước mặt mọi người cáo trạng bá nương đã đoạn thân, còn tưởng là chuyện nhà trai mặt làm mai, đã là đại nghịch bất đạo đầy đủ các loại Mặc dù mọi người xem náo nhiệt thấy thoải mái, nhưng quay người đi nhất định sẽ bình luận cử chỉ của nàng bất thiện, đến lúc đó càng truyền đi xa thanh danh nàng cũng tổn hại, từ xưa đến nay thanh danh phẩm tính là trọng yếu nhất Nhưng bây giờ một động tác này tuy chặt đứt tính toán của trương bà tử nhưng cũng mang cho mình thêm nhiều phiền phức. Chẳng qua những thứ người ấy cũng sáng suốt, biết tình hình hôm nay. Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng đã sớm làm chuẩn bị tâm lý xong, thanh danh thối liền thối đi, nàng cũng không tính thành thân sớm như vậy, cùng lắm thì sau này đem hai đệ đệ nuôi lớn, sau này lập cái nữ hộ rồi đi ở trong thị trấn. Không được ta đi câu thông một hơi cùng với mấy bà tử ấy thu bà bà nói xong liền quay người lại chạy về phía cây đa lớn Tỷ, những người xấu ấy có còn đến không tiểu bảo hôm nay thật là bị dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trông tái nhợt sẽ không bọn họ sợ tống tân đồng kỳ thực không dám chắc chắn trương bà tử có còn làm cái yêu thiêu thân gì nữa hay không nhưng trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dám kia thì có thể không lấy chồng thật tốt ngữ khí đại bảo có chút trầm tâm tình nghe ra không phải rất tốt tân không gả sau này thì cũng không gả Tống Tân Đồng nói, xin lỗi thì cầu đàn nhi để bọn đệ đến nhà hắn lấy vòng sắt chơi, cho nên. Đại bảo nhỏ giọng nói, bọn họ chạy về liền phát hiện cửa phòng bị mở ra, còn phát hiện trứng gà trong nhà không thấy, nhưng đem bọn họ lo lắng. Thật lợi hại thì cũng không biết trứng gà không thấy đâu. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu hai người, sau đó xa xa nhìn về phía dòng suối đối diện, lờ mờ có thể thấy một đạo bóng lưng màu trắng. Cảm ơn ngươi, Tống Tân Đồng trong lòng nhỏ giọng nói về đến nhà thì đệ ba người đem gian phòng bị lục loạn lại thu thập lần nữa, lại đem khế đất những vật này thay đổi địa phương cất giấu. lúc này mới ngồi xuống trên băng ghế dưới mái hiên từ cao xuống thấp xếp thành hàng ngồi. hai tay của ba người đều giống như hoa nửa nâng má im lặng không lên tiếng đờ ra nhìn chân trời vạn dặm không mây. thu bà bà đẩy cửa gỗ ra đi tới, liếc mắt một cái trông thấy động tác của ba người không khỏi cười khúc khích. ai ba tỷ đệ các ngươi đây là làm gì vậy? tống tân đồng lấy lại tinh thần uể oải hô một tiếng thu bà bà tân đồng ngươi đừng lo lắng bà bà ta đã đi qua tức giận cùng những lão bà tử ấy chuyện này vốn là trương bà tử làm không đúng ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ thu bà bà lo lắng nhìn tống tân đồng chỉ cần là nhà hiểu lý lẽ cũng sẽ không để ở trong lòng không có chuyện gì thu bà bà ta không để ý cùng lắm thì sau này lập cái nữ hộ là xong tống tân đồng cũng không quá để ý người cũng đừng nghĩ như vậy, qua một đoạn thời gian là sẽ tốt. Thu bà bà Trần An nói, người lập tức liền mười lăm tuổi cũng nên làm mai, bà bà sẽ thay người lưu ý. Hiện nay mọi người đều không biết là qua đoạn thời gian nữa hành động vĩ đại hôm nay của Tống Tân Đồng bị trương bà tử nhờ người tùy ý bôi đen, biến thành một nữ tử phẩm tính cực kỳ kém, vẫn không có bà mối nào nguyện ý tới cửa. Không vội ta còn muốn đem đại bảo bọn họ hào hào nuôi lớn đâu. Tống Tân Đồng cười cười. Đúng rồi, trước ta nghe thấy cây đa lớn bên kia gõ chiêng, là có chuyện gì vậy? Ta chính là muốn cùng ngươi nói, hôm nay hai nhà dịch kia qua đây thông chi tăng thuế lúc thu hoạch vụ thu. Thu bà bà gương mặt bình tĩnh nói, thôn chúng ta thiếu ruộng tốt đều là ruộng dốc và vùng núi, đều là trồng khoai lang, đậu không đáng giá, nay đột nhiên tăng thuế lấy cái gì đi bổ vào ruộng dốc và vùng núi năng suất không cao như ruộng tốt thuế tự nhiên cũng giao ít đào hoa thôn không nhiều ruộng tốt nhà nhà đều chỉ có hai ba mẫu nhà tống tân đồng vốn cũng có hai mẫu nhưng sau này cha qua đời cũng đều bán hết hiện tại trong nhà cũng không có cho nên thuế này cũng không thu đến trên đầu của nàng thu nhiều bao nhiêu tống tân đồng hỏi tăng ba thành đều bức giống như ruộng tốt thu bà bà thở dài sớm biết lúc trước sẽ không khai nhiều đất hoang như vậy Nhiều như vậy Tống Tân Đồng biết người trong thôn đều khai rất nhiều đất núi, đã nghĩ không cần nộp thuế, nhưng lần này tăng nhiều như vậy đoán là không có người nguyện ý tiếp thu. Kia làm sao, còn có thể làm sao, đều đã làm khế đất không giao không được. Thu bà bà rất đau lòng, chuyện này sợ đều là một mình nguyện lão ra làm đi. Tống Tân Đồng suy đoán, Thu bà bà vội vã nhìn quanh bốn phía, lời này cũng chớ nói lung tung, nếu như bị người nhìn thu bà bà để ý cẩn thận như vậy tống tân đồng đại khái đoán được huyện lão gia nhất định là cái tham quan lại nghĩ đến hôm nay tình cờ gặp được hai nha dịch may mắn hôm nay không đi nha môn cũng không phải ngươi phải hào hào cảm ơn lục thú tài nếu không phải là hắn hai nha dịch thiên nói không chừng còn có thể muốn chút bạc đâu thu bà bà nói tống tân đồng gật gật đầu ta hiểu được đúng rồi tân đồng hôm nay chúng ta lên núi liền phát hiện mấy chỗ đánh giá tối đa bốn năm trăm cân ta và tạ thúc ngươi xế chiều liền đi đào về thu bà bà dừng một chút ngươi ở địa phương khác phát hiện không tìm được đều là một mảnh nhỏ tống tân đồng nói vậy chỉnh đốn sao a ngày mai nếu như cung không đủ một nghìn năm trăm cân nhưng làm sai bây giờ thu ba bà, bà rất lo lắng tống tân đồng cũng lo lắng ta lại đi tìm xem xem chương ba mươi tám đưa rau Buổi trưa qua đi, diễm dương cao chiếu, tống tân đồng đem nấm kê tung, nấm đầu khi cùng với nấm mộc nhĩ bình thường sáng sớm hái về chọn lựa chất đầy một sổ, đi về phía nhà lục tú tài. Ở ngoài tường viện trộm nhìn lén vào trong, không phát hiện phụ nhân mỹ mạo kia, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào, đi lặng lẽ hai ba bước liền nghe thấy thanh âm ấm nguộn dưới cây hoa quế truyền đến cô nương lén lút làm cái gì. Tống Tân Đồng bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Lục Vân Khai một thân bạch y yên lặng đã ngồi trên bàn đá dưới tàng hoa quế, trong tay cầm một quyển sách như cười như không nhìn nàng. Bị bắt được lưng Tống Tân Đồng sợ hãi ngượng ngùng cười cười, nhìn Lục Vân Khai lúc mỉm cười kéo ngang vết sẹo trên mặt có chút dữ tợn nhưng nghĩ hôm nay hắn thay mình cãi lại mấy câu, lại cảm thấy vết sẹo này cũng rất thuận mắt. Tống Tân Đồng mang rổ đi tới cạnh bàn đá. Lục Phu Tử, hôm nay đa tạ ngươi, dễ như trở bàn tay. Lục Vân Khai đạm giọng nói, đây là sáng nay ta hái về, rất mới mẻ. Tống Tân Đồng đem rổ bỏ lên bàn, đưa cho các ngươi ăn. Lục Vân Khai trái lại nhận biết nấm mộc nhĩ còn hai chủng loại trái lại chưa thấy qua, để sách trong tay xuống yên lặng cầm lên một cái nấm đầu khỉ. Đây cũng là nấm, đây là nấm đầu khỉ. Tống Tân Đồng thủy ý chọn cây ghế đá ngồi xuống, chỉ vào nấm đầu khỉ nói, Lục Phu Tử ngươi xem nó có phải giống đầu khỉ hay không. Lục Vân Khai gật gật đầu, đúng thật giống. Loại nấm này ăn rất tốt, nó tính bình, vị cam, lợi ngũ tạng, trợ tiêu hóa, còn có công hiệu kích thích tiêu hóa, bổ hư ích thận. Tống Tân Đồng liếc mắt trên dưới nhìn Lục Vân Khai một cái. Nhân tài quanh năm suốt tháng dùng trí óc như Lục Phu tử vậy ăn nhiều đối với thân thể rất tốt. Ích thận tinh, Lục Vân Khai không khỏi liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, thật đúng là cái gì cũng có thể nói ra miệng được. Cái này là nấm kê tung. Tống Tân Đồng cầm nấm lên nói, nó cũng tính bình vị cam có công hiệu bổ dạ dày thanh thần. Cũng có thể hầm canh ăn. Đã tốt như vậy cô nương giữ lại đi đổi tiền mới tốt. Lục Vân Khai đem nấm đầu khi cất trở lại, lại cầm sách lên đọc. Trong nhà ta còn có, những thứ này là tạ lễ cảm ơn Lục Phu tử cứu mạng tiểu đệ, còn có thay ta nói chuyện. Tống Tân Đồng đem rồ đẩy lại, chẳng lẽ Lục Phu tử chướng mắt những tạ lễ nhỏ này. Lục Vân Khai ngước mắt nhìn Tống Tân Đồng, mở miệng nói, tại hạ vẫn chưa làm cái gì, cô nương không cần để trong lòng, hơn nữa hôm trước cô nương đã đưa tạ lễ qua, kia đã đủ rồi. Vậy làm sao được, chẳng qua là một cân thức ăn thôi. Tống Tân Đồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khí tiết cao như vậy, vậy mà không cần hồi báo. Lục Vân Khai thản nhiên nói, với ngươi mà nói là đại ân, với ta mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay, cùng với sau này quá bình thường. Tống Tân Đồng há miệng, không nghĩ đến Lục Vân Khai sẽ kiên quyết như vậy. Vậy những thứ ta mang đến đây, liền lưu lại đi. Tống Tân Đồng đứng dậy chạy ra ngoài, nàng không muốn thiếu nhân tình, liền dùng phương pháp của nàng hoàn lại một lần đi. Lục Vân Khai nhìn chân khuẩn, nấm quý cực mới mẻ trong rổ, vừa lít nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia, do dự một chút đứng dậy. Tống Cô Nương, dừng bước. Tống Tân Đồng xoay người, cách thường viện nhìn Lục Vân Khai. Trong thị trấn chiết bên tai phổ biến một thời là cô nương đưa hàng. Lục Vân Khai hỏi, Tống Tân Đồng nghiêng đầu. Sao Lục Phu Tử biết? Hôm qua ta nhìn thấy xe ngựa cắt thường tử lâu chạy qua trong thôn, mà ngươi lại đưa chiết bên tai mới mẻ qua đây. Lục Vân Khai cười cười. Cô nương thế nhưng đang phiền não vấn đề cung cấp hàng. Chẳng lẽ người này có thuật đọc tâm, Tống Tân Đồng gật đầu. Lục Phu Tử là ý gì? Cô nương có biết chỗ suối đầu nguồn? Lục Vân Khai lại hỏi. Tống Tân Đồng biết cái đầm nước kia. Biết, đi tìm chỗ bên kia đi. Lục Vân Khai nói xong liền quay người muốn trở về. Tống Tân Đồng giật mình ngóc trong giây lát. Vì sao Lục Phô Tử phải giúp ta? Lục Vân Khai cầm cái rổ trong tay. Xem như là đáp tà cô nương tặng cho ta những thứ thức quý và mới lạ này. Đống tân đồng nhìn Lục Vân Khai đã tiến vào nội viện yên lặng cười, như vậy trái lại nàng quá mức khách khí, chẳng qua Lục Thú Tài này và Thú Tài nghèo kết hủ lộ trong ấn tượng của nàng hoàn toàn khác nhau, hắn có kiêu ngạo của mình, lại đối đãi với người hiền hòa, sẽ không vô cớ coi thường phổ thông bách tính, cho dù gặp biến cố lớn, cũng ấm nhuận như ngọc. Lục Vân Khai trở lại trong sân, đem rổ bò vào phòng bếp. Nương, đây là thôn dân đưa qua đây lục mẫu nhìn vào trong rổ, phát hiện đều là một chút chân khuẩn khó tìm khoa tay múa chân hỏi vị thôn dân nào có muốn nương đáp lễ không cần con đã cảm ơn qua lục vân khai đỡ lục mẫu đi vào trong phòng buổi tối không bằng bắt con gà hầm với nấm này lục mẫu khoa tay múa chân nói những con gà ấy giữ lại đẻ trứng cho ngươi bổ thân thể nương tháng này ta vừa mới lĩnh bẩm lễ đủ tiền không cần tiết kiệm như vậy Lục vân khai đem lục mẫu đỡ đến ngồi trên ghế sơn son, lại thay nàng rót một chén trà. Hơn nữa còn mở học đường, người không cần lo lắng về bạc. Lục mẫu không đồng ý lắc đầu. Người đã 18, nên làm mai cho người, lúc trước không phải cô nương nhà viện trưởng thư viện có tâm ý với người sao. Nương thỉnh bà mối đi nói một chút. Lục vân khai nhấp một ngụm trà, đạm giọng nói cô nương nhà viện trưởng đã sớm làm vợ nhà người, nương đừng làm hỏng danh dự nhà người ta. Lục mẫu hiển nhiên là không biết chuyện này, kinh ngạc nhìn Nhi Tử, sau đó nhìn dấu vết ngang trên gương mặt hắn, che mặt khóc ồ lên, nhu nhược mà diễm lệ. Lục vân khai bất đắc sĩ đặt chén trà xuống, đi qua an ủi Nương. Nương, đừng khóc, Nhi Tử cũng không thích cô Nương nhà viện trưởng, như vậy cũng không sao cả. Tống Tân Đồng từ học đường ra, trực tiếp theo dòng suối hướng chỗ đầm nước đi đến, bởi vì hiếm người qua lại, cỏ dại mọc thành bụi, có chút nhắc chân không nổi, không dễ dàng gì đi tới bờ đầm nước ở khe núi. Gió mắt từ từ thổi tới thổi bay cây nóng tới cùng nàng, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước song sánh lấp lánh, trong nước có lúc nổi lên bọt song, lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh con cá bơi vui vẻ. Tống tân đồng đi đi vòng quanh bên cạnh đột nhiên phát hiện mảng đất trống bên cạnh đầm nước mọc đầy cỏ ngư tình xanh mượt giữa từng mảng xanh lá cây đậm có màu trắng của hoa, liếc mắt nhìn một cái giống như một hoa viên, ngẫu nhiên có bướm vây quanh hoa trắng nhẹ nhàng bay múa. Nhiều như vậy, so với lúc trước tìm được trong núi còn nhiều hơn. Tống Tân Đồng mừng rỡ muôn phần ít nhất hai lần cung hàng nữa cũng không lo. Tống Tân Đồng nhìn bốn phía quanh đầm nước, lại nhìn lại chỗ sườn núi, có chút lo lắng bị người ngoài nhìn thấy, hình dáng chết bên tai chính là quá sớm để bị phát hiện. Chẳng qua hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng những người đó đừng có chuyện đi đến cuối thôn. Tống Tân Đồng quay người về nhà, rất nhanh cầm một cái liềm cắt ra một thiểu đạo khoảng một thức để dễ dàng lúc ngày mai vận chuyển cỏ ngư tinh. Tống Tân Đồng cắt cỏ xong liền tìm một khối đá có thể tránh nắng ngồi xuống, nhìn đầm nước lớn ước chừng một mẫu này, bốn phía cực kỳ tĩnh mịch, gió mắt hiu hiu, bóng cây xanh trên mặt nước gợn sóng lấp lánh, trời xanh mây trắng. Trong bất giác phiền muộn ở đáy lòng được gió thổi đi, Tống Tân Đồng nhếch nhếch khóe môi, đôi trong mắt mang tiểu ý nhìn đầm nước, chỗ này đích thực là thế ngoại đào nguyên, thực sự rất thoải mái. Nàng thấy cũng không muốn về nhà. mươi 39, ăn cá. Đợi lúc hoàng hôn Tây Tà, lúc này Tống Tân Đồng mới mang theo một đuôi cá chấm cỏ khoảng bốn cân lắc lư về nhà, trên đường gặp được một phụ nhân đang ôm rau cho heo ăn về nhà, vốn còn đang nói chuyện phiếm buổi trưa hôm nay liền đều câm miệng. Tống Tân Đồng cười cười, không nói chuyện liền trực tiếp đi về nhà. Chờ đến cửa nhà, vừa lúc đụng phải Tống Đại Giang từ giữa thôn đi tới. nha đầu ở nhà đâu? Ngữ khi Tống Đại Giang xem như hòa nhã hỏi. Đi trong sông bắt cá. Ngoài thôn có một con sông, người trong thôn đều sẽ đến đó mò cá Tống Đại Giang cho rằng nàng cũng đến trong sông bắt. Tống Tân Đồng không trực tiếp trả lời, đẩy ra một nửa cửa viện đang đóng đi vào, đem cá bỏ vào thùng nước, lúc này mới phản ứng với Tống Đại Giang, có việc gì thế, đại thúc. Sắc mặt Tống Đại Giang có chút khó coi, chẳng qua không nói thêm lời khó nghe gì, trực tiếp đưa một trăm văn qua. Đây là bồi thường cho ngươi, ngươi cầm tiền đi mua khóa đồng mới đi. Tống Tân Đồng không khách khí nhận lấy chuỗi tiền. Thấy nàng nhận Tống Đại Giang cười cười, ngay sau đó nói, chúng ta tuy đã đoạn thân nhưng rốt cuộc vẫn còn quan hệ huyết thống, gãy xương vẫn còn liền gân, sau này không có gì thì mang hai đệ đệ tới nhà chơi. Ta đã nói qua với bà ngươi, nói cho cùng nàng cũng vì tốt cho ngươi, chỉ là cha việc hôn nhân này đích thực không tốt sau này lại thay ngươi tìm một cửa tốt nữa. Việc hôn nhân của ta không phiền người ngoài để ý tới, không tiễn. Tống Tân Đồng không thích nhất là bị đánh một bạt tai rồi lại cho một quả táo ngọt hơn nữa còn là táo độc tống đại giang trầm mặt liếc nhìn tống tân đồng cảm thấy hắn xông tới nhưng lại đổi lấy nàng không thể mà tránh được hậm hực quay người đi vào trong thôn tống tân đồng nhìn phương hướng tống đại giang rời khỏi đáy lòng đối với bác cả này rất thất vọng mang cá đến bờ giếng sau nhà đem cá làm sạch sẽ dù không thành thạo lắm lúc này mới trở lại trong phòng bếp thần thái lạnh lùng đem cá chặt thành mấy khúc Tống Tân Đồng thích ăn cá nấu rau chua, hơn nữa vừa lúc trong nhà có dưa chua cũng nguyên chủ làm cho nên nàng không chút khách khí lấy đầy một bát lá dưa chua, lại chuẩn bị hoa tiêu quả thù du, gừng, hành cùng gia vị. Nếu có ớt thì tốt rồi, trong quy thù du này có chút vị đắng, hơn nữa cũng không ăn ngon như ớt vậy. Cũng không biết chỗ khác có thể có ớt hay không đây. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, nếu có cơ hội nhất định phải đến lĩnh Nam Thành đi một vòng, nghe nói chỗ ấy phồn hoa chỉ đứng sau đô thành đại chu, muốn gì có đó, nói không chừng sẽ có ớt đâu. Lúc này tiếng tạ đại thúc từ ngoài phòng truyền vào, nhà đầu Tân Đồng ở nhà sao? Ờ, Tống Tân Đồng vội rửa sạch tay, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy hai sọt chết bên tai hắn đã rửa sạch không khỏi kinh ngạc hỏi thúc đây là đào ở đâu a? Liền trong núi, lúc sáng khi vào núi phát hiện, chẳng qua đã đào xong, tổng cộng chỉ nhiều như vậy Tạ Đại Nhiêu, đem cái sọt rời vào phòng để tránh phơi nắng Tống Tân Đồng lấy cái cân lớn, thúc cân một chút tổng cộng bao nhiêu cân Tạ Đại Nhiêu nói, không cần cân, nhiều nhất gần 200 cân Đây sao chỉ có 200 cân, tràn đầy hai cái sọt lớn, ít nhất phải 300 cân Tống Tân Đồng không muốn chiếm tiện nghi trên người ta Túc vẫn phải cân a chúng ta dù là chú cháu ruột cũng phải tính sổ rõ ràng a hắc ta và cha ngươi là quan hệ gì, thật không cần, nhiều cũng không nhiều hơn được mấy chục cân. Tạ đại nghiêu khoát tay áo, không muốn nhiều hơn một chút bạc này. Túc cha ta còn đang nhìn đâu, nếu biết ta không thành tín như vậy, đêm tới báo mộng cũng phải mắng ta một trận. Tống tân đồng cười đùa nói. Tạ đại nghiêu sừng sốt, sau đó nhìn bài vị để trong phòng, lập tức ha ha cười rộ lên. Cha ngươi rất đau ba tỷ đệ các ngươi, sao nỡ mắng các ngươi à. Thật không cần cân, không có chuyện gì ta liền đi trước. Tạ Đại Nghiêu liền xoay ngươi đi ra ngoài. Tống Tân Đồng ai một tiếng, vậy tính cho thúc 260 cân, ngày mai kết toán lại cùng chia cho thúc. Tạ Đại Nghiêu gãi gãi đầu, hắn vốn nghĩ muốn ít đi một chút nhưng sao chỉnh đến chỉnh đi lại chỉnh hơn đây. Đang muốn nói chuyện Tống Tân Đồng lại lên tiếng. Tạ Đại Thúc có còn tìm được chỗ nào sung túc hơn không? Không tìm được ta để Đại Nghĩa lại đi kiếm chỗ khác một chút Tạ Đại nghiêu rất sốt ruột Nếu như không tìm được thì làm sao bây giờ Không có gì ta đã tìm được một chỗ Vài ngày tới đều không cần lo lắng Tống Tân Đồng đem địa phương đó nói ra Tạ Đại nghiêu cũng biết chỗ đầm nước ở khe núi kia Bình thường cũng không có người đi Nhưng là lúc lấy cụ từ đi ngang qua sẽ nhìn thấy động tĩnh Nếu là bị người thấy thì làm sao Không có biện pháp cung cấp hàng quan trọng Tống Tân Đồng nói Cũng phải, vậy chúng ta ngày mai đi sớm một chút tránh người trước đã. Tạ Đại Nhiêu nói xong cũng đi ra ngoài. Vậy ta liền đi về trước. Thúc đi thong thả. Tống Tân Đồng tiễn Tạ Đại Nhiêu rời khỏi rồi chờ li ai phòng bếp bắt đầu làm cơm tối. Đợi đến lúc ăn cơm tối, mặt trời còn chưa xuống núi. Tỉ nhà chúng ta ăn cơm càng lúc càng sớm. Đại bảo ăn thịt cá Tống Tân Đồng đã lựa xương qua cho hắn. Cảm thán thịt cá này ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tống Tân Đồng gắp một khối thịt bụng cá vào bát hai người. Cẩn thận một chút, đừng để mắc họng. Để biết thì, tiểu bảo từng chút từng chút mân thịt cá. Chúng ta mỗi ngày đều ăn thịt, mỗi ngày đều giống như lúc qua năm mới vậy. Vậy ăn nhiều một chút à? Tống Tân Đồng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn bằng một bàn tay, nuôi nhiều ngày như vậy, thế nào một chút thịt cũng không dài ra à? Nghĩ rồi nhịn không được thay hai cậu gắp nhiều một ít. Ăn nhiều một chút, lớn lên béo một chút. Tỷ, người cũng ăn. Đại bảo chủ động gắp một khối thịt bong bóng cá màu mỡ cho tống tân đồng. Tỷ cũng phải béo một chút. Tiểu bảo mở to mắt nhìn hai người tỷ và ca ca, nhịn không được bật cười, lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ, sau đó liếm liếm chiếc đũa dính đầy nước bọt chống người đứng trên băng ghế chia ra gắp cho tống tân đồng và đại bảo một khối. Tỷ ca ca tiểu bảo cho mọi người ăn. Tiểu bảo ngước cổ hỏi, ca ca tiểu bảo đối với huynh tốt không? Tốt. Đại bảo không chút suy nghĩ gật đầu, cũng gắp một khối thịt bong bóng cá cho tiểu bảo, còn không quên nói ca ca cũng đối tốt với tiểu bảo. Tống tân đồng nhíu mày nhìn tiểu bảo quả nhiên, xong một câu liền nghe cậu nói, vậy ca ca đưa cái bong bóng này cho ta ăn đi. Đại bảo liếc mắt nhìn bong bóng cá trôi ở trên một cái cầu cũng có chút muốn ăn, làm sao bây giờ? Thế nhưng chỉ có một cái a. Đại bảo suy nghĩ nửa ngày thương lượng với tiểu bảo, nếu không cho thì ăn đi. Nghe thấy đại bảo nhắc tới mình, Tống Tân Đồng đem thịt cá nhai kỹ nuốt chậm xong mới ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hai cậu đem gắp bong bóng cá màu trắng lên, bỏ vào bát của mình. Hai cậu cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn cúi đầu ăn thịt cá trong bát. Kỳ thực Tống Tân Đồng không thích ăn cái này, chi một cái làm hai rồi gắp vào bát hai cậu. Đại bảo và tiểu bảo nhìn bong bóng cá được đưa tới, cũng không khỏi cười híp mắt lại. Chương 40 Sắc trời đã rất trễ, trong thôn có vài ánh lửa sáng lẻ loi. Tống Tân Đồng ở trong sân lạc cò ngải, ba tỷ đệ ngồi ở trong sân hóng mát, trên trời đầy sao lóe sáng, trời sao cuồn cuộn biến hóa vô cùng. Có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Tống Tân Đồng chỉ vào sao bắc cực hỏi hai cậu. Đại bảo và tiểu bảo đồng thời gật đầu, chăm miệng một lời nói, nhìn thấy. Tống Tân Đồng nói, đó gọi là sao bắc cực. Sao bắc cực, đại bảo hai người chưa từng nghe qua. Đồng thời hỏi Ấu Chí, là sao ở phương Bắc sao? Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút gật đầu nói, ừ, là sao phương Bắc, sau này các ngươi tới trường nếu như lạc đường, liền nhìn bầu trời một chút tìm được vì sao này, nó đại biểu cho phương Bắc. Vậy nếu là ban ngày thì sao? Tiểu Bảo hỏi phá, Tống Tân Đồng nói, vậy nhìn mặt trời. Vậy nếu như cũng không có Thái Dương thì sao? Đại Bảo cũng phá theo. Vậy nhìn tán cây, Tống Tân Đồng nói. Tán cây tươi tốt nhất ở phía Nam, thưa thớt hơn chút thì ở phía Bắc. Vậy nếu trong thành không có cây thì sao bây giờ? Tiểu Bảo lại hỏi, vấn đề của hai đứa sao nhiều vậy à? Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Tiểu Bảo. Đã ở trong thành đệ còn không biết đường hỏi sao? Đầu đất quá, thì hì hắc, Đại Bảo và Tiểu Bảo cười làm một đoàn. Bọn đệ mới không phải đầu đất đâu. Không phải đầu đất còn hỏi vấn đề ngốc như vậy. Tống Tân Đồng mỗi tay ôm một đứa. Tiểu Bảo ngẩng đầu nói: mới không phải đâu, bọn đệ đều nhận nhiều chữ như vậy. Nhiều như vậy là bao nhiêu? Tiểu Bảo bẻ ngón tay đếm đếm, mười chín chữ, ít như vậy, còn không biết xấu hổ đâu, biết viết sao? Tống Tân Đồng lại hỏi: biết viết một hai ba? Tiểu Bảo nói: Tống Tân Đồng lại nói: tì còn tưởng đệ đều biết viết hết đâu? Tỷ hư, Tiểu Bảo đem đầu để bên hông Tống Tân Đồng, lắc trái lắc phải. Ôi, đệ muốn đem thì đụng ngã lăn. Tống Tân Đồng tránh sang chỗ đại bảo, tiểu bảo không được náo thì thì nghe lời, đại bảo bày ra tư thế huynh trưởng, hô lớn, tiểu bảo đau lòng nhất người thì thì này, vừa nghe lời thì thì vội đứng dậy, thổi thổi eo Tống Tân Đồng. Đệ vù vù cho tỷ vù vù sẽ không đau, Tống Tân Đồng không nói gì, nàng giống tiểu hài từ ba tuổi sao, còn vù vù sẽ không đau, Tỷ đừng giận đệ mà, tiểu bảo ôm cái eo nhỏ của Tống Tân Đồng, vô cùng thân thiết lấy lòng. Đã 6 tuổi rồi, còn ngây ngấy như thế, một chút cũng không giống nam tử hán, một lần nữa buộc lại tóc mai. Đại bảo nâng ngón trỏ lên làm mặt xấu. Xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Tiểu bảo nhảy lên che mặt. Hư, ha ha ha. Tống tân đồng không nhịn được phá lên cười có một tiểu đệ hoạt bát ngày trôi qua dù khó dù khổ cũng không thấy gian nan. Sáng sớm hôm sau, tống tân đồng lại sớm cùng tạ ra đi chỗ rìa đầm nước đào từ sớm đến giờ dậu ước chừng đào một mặt chết bên ở đầm nước. Tống Tân Đồng đấm đấm lưng, hôm nay liền đào nhiêu đây đi, chúng ta trở về trước sợ rằng người tiểu lâu sắp tới rồi. Thu bà bà cầm lên chặt đứt một đoạn lá cây. Đúng đúng đúng, hòe hoa và đại nghiêu hai người chọn trở lại trước chúng ta đem chỗ còn lại chuẩn bị tốt rồi trở về đi. Dạ, tạ đại nghiêu và tạ thẩm đều là người làm việc giỏi lại cặm cụi chọn cái sò chứa đầy áp đi trở về. Tống Tân Đồng ngồi sồm bên mép đầm nước rửa chiết bên tai dính đầy bùn. Bà bà ở đây cá cũng thật nhiều thế nào không có người đến đây mò cá đâu. Đầm nước này cách khá xa cũng chỉ là vài hộ ở cuối thôn chúng ta mới tới. Hơn cá rất tanh, xương cũng nhiều, người trong thôn không làm sao thích ăn nó được. Thu bà bà nói, người muốn ăn a để chút bảo đại nghĩa trở lại lấy lưới bắt một ít trở lại cho ngươi. Không cần, không cần, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tống tân đồng đem chiết bên tai rửa tốt để vào cái mẹt bên chân thu bà bà. Dùng nhiều một chút gừng tỏi, lại thêm chút rượu vàng khử mùi không quá tanh Như vậy à, lão bà tử ta còn không biết đâu Thu bà bà nói, bà trên thị trấn làm cá ăn được cũng không có mùi gì Hẳn là làm cơm như tân đồng muội tử nói cũng không sai biệt lắm Tạ Đại Nghĩa đã buộc chiết bên tai nói Còn có rất nhiều cách làm đâu, kho, hấp đều rất đơn giản còn có làm vô cùng cẩn thận Tạ Đại Hào cũng không nhịn được nữa nói Thu bà bà nói các ngươi nói hay như vậy, có ăn qua không? Không có, tạ đại hào đỏ mặt, còn lần trước làm công giúp nghe quản gia kia nói. Tân đồng muội tử biết làm vậy, hẳn là cũng sẽ biết làm cái canh cá viên gì gì đó đi. Tạ đại nghĩa hỏi, tống tân đồng hỏi, ta chỉ biết làm một chút món đơn giản, chẳng qua ta biết làm cá nướng. Cá nướng, tạ đại nghĩa hiếu kỳ không ngớt, người nướng lửa, không kém đâu còn có cho thêm các loại rau bên trong, vị rất thơm, ăn rất ngon. Tống Tân Đồng nói, Tạ Đại Hào sáng mắt lên, sau đó nhìn bà mình, bà không bằng ta về nhà lấy lưới ra đây bắt cá đi. Thực là nghĩ vừa ra là sẽ ra, thu bà bà không muốn, mau làm tốt một chút người tiểu lâu sắp tới. Có thể à, Tống Tân Đồng cũng có chút muốn ăn cá nướng, chẳng qua không cần lấy lưới đánh cá, lấy cái giỏ là được bên trong nhưng nhiều cá chui vào trong giỏ. Vậy ta thử đi, Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào đều đứng dậy đi về hướng đầm nước. Lặt xong, đem đem toàn bộ chiếc bên tai đều dọn xong Thu bà bà liền ba hai cái đào cây hố đem toàn bộ lá cây đều tròn xuống Sau đó lại hướng phía tạ Đại Nghĩa hô một tiếng Trước cõng trở lại rồi bắt Đem tất cả chiếc bên tai đều mang trở về Người tiểu lầu còn chưa tới Lần này Tống Tân Đồng cũng không vội vàng Bình tĩnh uống một ngụm trà sau đó nói với tạ thúc bọn họ Đại Nghĩa ca đi mò cá Để tí nữa ăn cơm ở nhà ta đi Ta bảo đảm làm không có mùi Không cần, không cần, hôm kia mới ăn chỗ các ngươi một bữa, hôm nay thế nào vẫn ăn ở nhà ngươi a Tạ thúc và tạ thẩm đều không đồng ý. Tống Tân Đồng nói, đây có gì, dù sao cá cũng không tốn tiền. Tạ thúc chép miệng hai cái nói đến thực sự đã lâu không ăn cá rồi, hòe hoa ngươi về nhà lấy gạo qua đây, chúng ta tối nay liền thử tay nghề Tân Đồng. Đi ta đây trở về đi lấy. Không đợi Tống Tân Đồng ngăn cản tạ thẩm liền chạy đi vậy ta lên núi lấy cho ngươi vài bó củi khô đi. tạ thúc cầm xài đao và đòn gánh liền đi lên trên núi. thu bà bà híp mắt nhìn bóng lưng con mình và thức phụ. vậy lão bà từ ta liền làm cho ngươi. vậy được cảm ơn bà bà. tống tân đồng cũng không khách khí đồng ý. người tạ gia đều là người biết ơn, có đến có đi quan hệ mới có thể càng thân mật. ước chừng lại qua một nén nhang, xe ngựa từ lâu cắt tường mới khoan thai tới chậm. chương bốn mươi bán cá vẫn là chu tam nhi dẫn đầu xe ngựa vừa thấy tống tân đồng giống như thấy người thân vậy tống cô nương ngài đợi lâu trong tay tống tân đồng cầm đọt bí đỏ nhìn hắn lòng cũng tràn đầy vui vẻ mau vào ngồi trái lại nước trà cho các ngươi đã được rồi liền chờ các ngươi tới kia thật sự là quá tốt chính là đang khát nước đâu giọng tống trưởng quỹ sang sảng truyền ra từ xe ngựa chợt vén rèm lên từ trên xe ngựa xuống hướng phía tống tân đồng chắp tay tống cô nương đã lâu không gặp Tống trưởng quỹ cũng tới, mời mau vào trong viện. Tống Tân Đồng vội dọn băng ghế, lại thay mấy người rót một chén nước. Trong nhà chỉ có loại trà thô này, còn tỉnh trưởng quỹ chớ để ý. Không để ý, không để ý trà kim ngân này uống so với trà núi khác còn tốt hơn đâu. Tống trưởng quỹ ừng ức uống một bát giống như rất khát nước, buôn chén trà xuống sau đó nhìn đọt bí đỏ trong tay Tống Tân Đồng, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải dây leo bí đỏ sao? Đúng vậy, Tống Tân Đồng gật đầu. Vậy ngắt xuống làm cái gì? Không phải nhờ nó mới kết xuất được bí đỏ sao? chu Tam Nhi không sai biệt lắm hỏi. Tống Tân Đồng nói, mọc tốt quá ta lấy xuống một chút đến ăn. Đất chống cạnh nhà dây bí đỏ bò đầy, đều là mùa xuân nguyên chủ trồng ra. Tống Tân Đồng nhìn thấy thật là quá rậm rạp cho dù kết xuất bí cũng không nhất định quá lớn còn không bằng hái một ít. Cái này còn có thể ăn. Trái lại Tống Trưởng Quỹ nhắc tới thấy hứng thú. Có thể a lột bỏ tầm vỏ bên ngoài này là được. Tống Tân Đồng cầm một cọng đọt bí đỏ làm mẫu, lúc rửa trà sát nhiều lần, đem lông tơ trên bề mặt bỏ đi là được. Mấy cái này đều nhờ lúc Tống Tân Đồng ở với bà ngoại, hồi bé bà ngoại thường xuyên làm món này ăn. Còn có thể ăn như vậy, Chu Tam Nhi hiển nhiên không nghĩ đến. Vậy có ngon không? Tống trưởng quỹ hỏi, Tống Tân Đồng đem đọt bí đỏ toàn bộ giao cho Tống trưởng quỹ. Không bằng trưởng quỹ trở lại xào lên thử một lần, Tống trưởng quỹ nhìn một ít đọt bí đỏ. Đây cũng quá ít một chút, không ít nhiều như vậy có thể làm một bàn lớn. Tống Tân Đồng hưa tay miêu tả lớn nhỏ. Vậy được, Tống trưởng quỹ liếc mắt nhìn mấy tiểu nhị đang cân chết bên tai bên cạnh một cái, sau đó lại nhìn sang chỗ khác đột nhiên nhìn thấy nấm đầu khỉ đặt dưới mái hiên, thập phần đau lòng đáng tiếc nói, trời ơi, Tống cô nương thế nào lại đem nấm đầu khỉ đều phơi à. Trong nhà không có gà không hầm được, nên trước phơi khô chờ có gà lại hầm. Tống Tân Đồng nói, Tống trưởng quỹ. Này cũng được coi là lý do. Tống trưởng quỹ cầm nấm đầu khỉ lên nhìn nhìn. Phát hiện cũng không có phơi khô. Vẫn còn ẩm ướt hơi nước rất đầy. Tống cô nương ta cùng ngươi làm thương lượng thế nào? Thương lượng cái gì? Tống tân đồng hỏi. Đem nấm đầu khỉ cùng nấm kê tung đó đều bán cho ta. Tống trưởng quỹ nói. Tống tân đồng suy nghĩ một chút. Tống trưởng quỹ tính đưa bao nhiêu bạc. Không bạc đãi ngươi. Mười lượng thế nào? Tống trưởng quỹ nói. Tống tân đồng cười cười ta ở đây có ít nhất mười lăm cân tống trưởng quỹ chẳng lẽ đang nói giỡn. ta nhưng nghe nói trên các thành lớn nấm đầu khỉ bán được tới bảy tám lượng một cân nhưng cái này đã phơi qua tống trưởng quỹ nói tống tân đồng cười cười không sao cả ta giữ lại tự mình ăn là được ai tống trưởng quỹ thấy buồn cười cũng biết không lừa nàng được vậy ta nói cái giá đúng lương tâm với ngươi nấm đầu khỉ này của ngươi bảy lượng một cân nấm kê thông hai lượng một cân giá này tuyệt đối công đạo Thành, Tống Tân Đồng cũng không nghĩ đến cử chỉ vô tâm cắm liễu có thể bán cái giá lớn như vậy. Vậy để ta cân cho Tống trưởng quỹ ngài. Được, Tống trưởng quỹ mua được mấy loại nấm quý này rất cao hứng. Hôm qua Đông Gia còn đang nói với hắn muốn ăn nấm đầu khỉ nhưng trên các thành lớn thế nào cũng mua không được. Sau này nếu như còn có nhặt định phải bán cho ta. Thành chẳng qua đồ mới mẻ không phải sẽ quý hơn một chút. Tống Tân Đồng hỏi, Tống trưởng quỹ cũng không lừa nàng. Tất nhiên vậy được nếu có ta sẽ đích thân đưa đến tiểu lâu tống tân đồng cười híp mắt nói trưởng quỹ đã cân xong một nghìn hai trăm cân phòng thu chi chạy tới tỷ trong phòng vẫn còn a đại bảo không biết chạy tới lúc nào kéo tay áo tống tân đồng nhắc nhở nga nga nga đúng đúng đúng trong phòng còn có một chút đã quên truyền ra tống tân đồng vội nói với mấy người chu tam nhi còn mời cùng ta vào trong phòng truyền một chút Lại cân xong, Phòng Thu Chi lại lần nữa đọc số. Tổng cộng 2.450 cân. Tống trưởng quỹ gật đầu. Đem tiền đếm một chút. Vâng ta liền đi tính. Phòng Thu Chi nói. Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn chiếc bên tai bị truyền hết lên xe ngựa. Tống trưởng quỹ từ nay trở đi còn cần không? Tất nhiên là cần chẳng qua là sau này số lượng có thể phải giảm xuống. Tống trưởng quỹ vuốt vuốt tròm dâu. Hôm nay ta cố ý qua đây cũng là vì muốn nói cùng cô nương chuyện này từ lầu trên thị trấn đã có xu thế từ từ hạ thấp còn các từ lầu khác hoàn hảo cho nên còn thỉnh Tống cô nương chuẩn bị sẵn sàng. Điều này đều trong dữ liệu của Tống Tân Đồng. Vậy có phải từ hôm nay cũng chỉ chuẩn bị một chút hay không? Tiếp tục là 2.000 cân đi, lại nhiều hơn nói không chừng sẽ khó tiêu thụ. Tống trưởng quỹ trái lại rất thẳng thắn. Ta hiểu được, Tống Tân Đồng gật đầu phòng thu chi nói trưởng quỹ tổng cộng mười bảy lượng một trăm năm mươi văn thêm nữa nấm đầu khỉ hai cân nấm kê tung bảy cân tổng cộng là hai mươi tám lượng tống trưởng quỹ nhìn tống tân đồng tống cô nương con số này đúng không tống tân đồng vô cảm nhíu mày nhưng đáy lòng lại vui sướng ngập tràn nhàn nhạt gật đầu đúng phòng thu chi đánh bàn tính ba ba ba ba tổng cộng trả cho cô nương bốn mươi năm lượng một trăm năm mươi văn cô nương thu tốt tống tân đồng nhận lấy túi tiền nặng trịch thấy rõ đáy lòng cao hứng cực đa tạ tống trưởng quỹ buôn bán công bằng có gì phải đa tạ tống trưởng quỹ nhìn bộ dáng tống tân đồng không kiêu không nóng khẽ gật đầu vậy ta liền cáo từ trước tống trưởng quỹ đi thong thả tống tân đồng nói lúc này tạ đại nghĩa mang một thùng nước đầy cá về cầu đàn nhi vẻ mặt mừng rỡ hô lớn tân đồng tỷ tỷ chúng ta bắt được thật nhiều cá lớn Tống Tân Đồng nghe tiếng liền nhìn vào trong thùng nước lớn, phát hiện bên trong có ít nhất bảy tám con cá lớn 4-5 cân. Thu hoạch lớn vậy à? Trưởng quỹ cá này thật mới mẻ. Chu Tam Nhi nhìn cá đang vui vẻ không nhịn được nói. Tống trưởng quỹ nhìn lại vào thùng nước đựng cá, đích thực là mới mẻ. Tống cô nương, không bằng đều bán cho ta. Không được chúng ta muốn ăn. Cậu đàn như thế nhưng đã thèm lâu rồi, sao có thể đem cá bán cho người khác đây? Thu bà bà từ trong phòng bếp di ra không nhịn được mắng cậu đàn nhi Sau đó nhìn tống tân đồng không bằng đều bán cho trường quỹ chúng ta lại đi bắt đi Tống tân đồng thì nhìn về phía tạ đại nghĩa và tạ đại hào Tạ đại nghĩa lắc đầu Vậy đều cho trường quỹ là được Tống trường quỹ nhịn không được cười Không cần bán ta bốn con là được trở lại cho bọn tiểu nhị nếm vị Vậy được tạ đại nghĩa lập tức gật đầu Rất nhanh cân xong cá, 4 con tổng cộng 23 cân, 10 văn 1 cân tổng cộng 230 văn tiền. Trường 42, cá nướng. Chờ đoàn người tống trưởng quỹ đi rồi, thu bà bà đem tiền đồng phân ra đưa cho tống tân đồng, nhưng bị nàng cự tuyệt. Đây đều là công lao của đại nghĩa ca, không cần phân cho ta. Này sao được đâu, tống trưởng quỹ kia là nhìn mặt mũi ngươi mới cho cái giá tốt, người trong thôn cầm đi bán tối đa chỉ bán 6-7 văn. Thu bà bà nói. Đây cũng là cá của chúng ta tốt, vừa nhìn chính là cá hoang dại mới bắt lên. Tống Tân Đồng lại lần nữa khước từ. Tiền này liền đều cho Đại Nghĩa ca và Đại Hào ca đi, là chính hai người bọn hắn kiếm. Thu bà bà có chút thôi liếc mắt nhìn túi tiền, vẫn là đưa cho hai cháu trai. Hai người cũng đừng tiêu loạn. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào rất cao hứng. Bà người yên tâm, sẽ không tiêu loạn. Tống Tân Đồng nhìn trong thùng nước còn lại bốn con cá còn phải phiền đại nghĩa ca đem cá làm một chút không có vấn đề tạ đại nghĩa liền mang theo thùng nước đi ra tạ thẩm và tạ thúc đốn củi cũng về tống tân đồng thừa dịp lúc cá còn chưa chuẩn bị tốt đem tiền chia ra thẩm nhi thúc các ngươi tổng cộng đào hai nghìn cân đây là tám lượng bạc các ngươi thu vào đi ánh mắt mọi người sáng lên cẩn thận từng ly từng tí đem tiền nhận lấy tiền này nhưng buôn bán lời thật tốt thẩm nhi ta còn phải nói với mọi người một tin không tốt Tống Tân Đồng tuy không đành cắt ngang tâm tình tốt của bọn họ, nhưng vẫn phải nói Tống Trưởng Quỹ nói với ta có lẽ từ nay trở đi sẽ đến kéo một lần cũng sẽ không đến lấy nữa. Này, nhanh như vậy, sắc mặt tạ thầm đều biến dạng. Bọn họ không làm vụ làm làm ăn này sao? Có lẽ là ăn ngấy cũng có lẽ là bọn họ phát hiện chiết bên tai tính tự mình đào. Tống Tân Đồng hàm hồ đoán, chẳng qua chúng ta còn một cơ hội kiếm tiền, Thẩm nhi không cần quá lo lắng. Tạ thầm nghĩ nghĩ. Vậy mai chúng ta đào nhiều một ít tồn trên bốn năm nghìn cân kiếm một số lớn Hắn nói tối đa hai nghìn cân Tống tân đồng cắt ngang ảo tưởng của tạ thầm Tạ thầm mân môi có chút mất hứng Tuy đáy lòng có chuẩn bị Nhưng đây còn chưa được mấy ngày liền bỏ Trong lòng ta thế nào đều hoảng đâu Người bà nương này cũng thật là Lúc trước không phải nói rất hay rất tốt Sao thế nào hiện tại ở đây niệm Tạ đại như bất mãn phát hỏa với bà Sau lại nhìn tống tân đồng Mấy ngày nay tân đồng mang theo chúng ta buôn bán lời gần 20 lượng, ngắn mùi mấy ngày liền buôn bán lời nhiều như vậy, trước kia chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải phải phải, tạ thầm rất sợ chọc tống tân đồng mất hứng. Tân đồng ngươi đừng chấp nhặt với thẩm thẩm đây tâm có chút cao chút thấp, chẳng qua nhanh hay chậm cũng tới. Ta biết thẩm nhi, đáy lòng ta cũng rất thất lạc, chẳng qua không có gì, sau này còn có thể dùng phương pháp kiếm tiền khác. Tống tân đồng minh bạch loại tâm lý này, cũng không nói gì thêm, đứng dậy đi đến phòng bếp. Vậy ta đi làm cá trước, chờ nàng đi rồi, tạ đại nghiêu trừng tạ thầm, khẽ mắng, người bà nương này thế nào không biết tốt xấu như vậy. Tân đồng người ta hảo ý cho người sinh kế liếm được tiền, mới hai ngày liền buôn bán lời hai mươi lượng, ngươi còn nghẹn cái gì. Thuần túy là ăn no rừng mỡ, ta không phải có ý này, ta chính là thuận miệng nói thế. Tạ thầm vội vàng giải thích nàng thật không có trách ai, hoặc là có ý bất mãn. Tống Tân Đồng về phòng bếp liền lấy chảo sắt ra, lộ ra than lưu lại trong cùi lửa. Than cùi rất vượng, có chút nóng người. Tống Tân Đồng đem giá sắt đã chuẩn bị tốt đặt trên than củi, Bình thường ở nhà làm cá nướng có thể dùng chảo hoặc lò nướng, nhưng ở đây không có điều kiện, chỉ có thể dùng phương pháp này. Hơn nữa kiểu dùng than củi nướng hẳn là cùng cách làm ở chợ đêm hiện đại khôn kém mấy. Tống Tân Đồng đem hai con cá sớm đã thấm vị quét một lần mỡ heo, lại vẩy bột hoa tiêu sớm đã mạch cùng nước thù du, bởi vì không có các gia vị như bột thì là cho nên cũng chỉ có thể hợp thêm một ít hương liệu vào. Chuẩn bị xong, Tống Tân Đồng liền trực tiếp đem hai con cá bỏ lên giá sắt mỡ rơi vào than củi phát ra tiếng tí tách. Cứ như vậy, tạ đại nghĩa không nhịn được hỏi. Tống Tân Đồng nghe tiếng vang tí tách đáy lòng vẫn có giữ lại. Ân gặp lúc nhìn chằm chằm nó, còn cần soát dầu cho nó. Tạ Đại Hào nói, này cùng nướng lửa trực tiếp cũng không khác lắm. cầu Đàn Nhi cũng đi qua đây. Ta đã ăn của đại ca nướng ăn ngon, thì ta làm ăn ngon hơn. Tiểu Bảo nâng cao âm điệu, nói như rất sợ người khác không biết. cầu Đàn Nhi cảm thấy ca ca nhà mình mới là lợi hại nhất, nhưng nghĩ đến món tân đồng tỷ tỷ làm hai ngày trước lại có chút không xác định. Hắn nhìn về phía Đại Bảo không hé răng bên cạnh. Đại Bảo ngươi nói xem. Đại Bảo đương nhiên che chờ tỷ tỷ nhà mình, tỷ làm ăn ngon. Bà đứa bé vì cái này liền ở một bên tranh luận rầm rộ lên. Chỉ chốc lát sau cá liền truyền đến trận trận hương thơm, tống tân đồng áng chừng thời gian ước chừng 15 phút cầm chiếc đũa lên cùng cái sảnh đem lật một mặt cá nướng, một bên mặt này đã lộ ra cảm giác vàng óng giòn xốp Thơm quá thơm quá, tiểu bảo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, là rất thơm, tạ đại nghĩa cũng không nhịn được nữa nuốt nuốt nước bọt. Làm sao biết lúc nào nên đổi mặt đây. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút đổi một chút thời gian. Khoảng chừng một nén nhang là được nhưng quá nữa lại nướng không sai biệt lắm nửa nén nhang. Thì ra là như thế này còn rất nhanh, vậy tiếp đó cũng không cần quản đi. Tạ Đại Nghĩa hỏi, ta ở đây còn có nhiều đồ gia vị đây, chờ chút nữa cũng cần dùng. Tống Tân Đồng đem hành lá thái, mộc nhĩ, dưa chuột khoai tây toàn bộ đều trụng bên bếp nhỏ, rất nhanh lại vớt lên, để giáo chờ chút nữa dùng. Lại bắt nồi nóng lần nữa, đổ dầu sao chế gia vị. Tống Tân đồng tìm một cái chậu lớn ra, đem hành thái, nấm, mộc nhĩ, dưa chuột khoai tây đã trụng trước đó toàn bộ để phía dưới. Sau đó đem cá đã nướng thơm nồng bốn phía để ở mặt trên trong nháy mắt tiếng nổ bùng bùng cùng đó còn có hương thơm trận trận nồng đậm Người vây xem cũng nhịn không được bắt đầu nuốt nước bọt. Tạ thầm càng khoa trương kêu to lên. Ôi uy thật là quá thơm. Sau khi tống tân đồng để cho bọn họ đem chậu bưng ra ngoài lại đem chảo sắt lớn để trở lại tiếp tục nhóm lửa làm canh cá nấu cay, vốn muốn làm cá kho tàu nhưng thấy cùng cá nướng không khác lắm cho nên sửa lại làm canh cá. Động tác nhanh nhẹn làm một nồi canh cá ngon xong, đem hành thái, lá rau cần chuẩn bị tốt giải ở trên rồi bưng ra, được rồi, có thể ăn cơm. Wow, đại bảo tiểu bảo cùng cậu đàn nhi mắt đều phát sáng. Tân đồng mau tới ngồi ăn cơm, thu bà bà đem bát đũa dọn xong. Bưng cơm ra tốt Nghe thật là thơm Ăn xong đồ ăn tân đồng làm ta cảm thấy trước đây cơm ta làm đều không công Cũng không phải sao Tạ thầm cũng phụ họa nói Ôi con cá này thật là thơm Một chút vị tanh cũng không có Ngoài giòn trong mềm ăn ngon Tạ đại nghiêu cũng không nhịn được nói Còn mùi gì chứ tay nghề này đều so được với đại trù tử lâu lớn Nhìn mọi người thích ăn tống tân đồng cũng cao hứng Ta chính là làm thử Rất nhiều gia vị không chuẩn bị đủ Chủ nghệ bình thường giống như nàng đây, gặp được chân chính thao thiết mỹ thực ra căn bản là nhìn không thuận mắt Đã ăn rất ngon rồi, thu bà bà ăn rau ăn kèm phía dưới Ta còn không nghĩ đến là còn có thể làm như vậy, ngay cả những thứ rau ria này ăn vào cũng có tư vị Nếu là có giá đỗ và miến, ngó sen này nọ thì tốt rồi Tống Tân Đồng thích ăn miến, tạ thẩm nói Tân Đồng nếu muốn ăn giá đỗ tối nay ta trở về làm giá đỗ Không cần, không cần, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Tống Tân Đồng đem thịt cá đã nhặt xương đặt vào trong bát cặp song sinh. Thẩm nhi các ngươi có biết ở đâu bán miến không? Miến là gì? Thu bà bà tạ đại nghiêu mấy người đều lộ ra vẻ nghi hoặc có thể ăn sao? Chính là sợi nhỏ thật dài, làm từ khoai lang. Tống Tân Đồng giải thích, chúng ta đều trồng khoai lang, nhưng miến này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Thu bà bà nói, trường 43, hồi bào. Đáy lòng Tống Tân Đồng kinh ngạc vậy chính là các nàng vẫn còn không biết làm. Tân Đồng, ngươi tìm miến này có tác dụng gì? Nếu không ta đi chợ giúp ngươi hỏi một câu. Tạ Đại như Nhiệt Tâm nói. Không cần ta chính là thuận miệng hỏi một câu, không có coi như thôi đi. Tống Tân Đồng lại thay hai đệ đệ gắp một ít rau. Hai đứa cũng ăn nhiều rau một chút, đừng chỉ ăn thịt. Ăn ngon, tiểu bảo bất mãn gạt xưa chuột đi. Không muốn ăn nó. Không thể kén ăn, nếu không lớn lên không cao Tống Tân Đồng lại gắp hai miếng dưa chuột cho cậu Phải ăn xong, nha Tiểu bảo miệng lầm bầm, không tình nguyện đem dưa chuột nhét vào trong miệng Hai đứa nhỏ này thật lanh lợi Tạ thầm cười híp mắt nhìn Đại Bảo và Tiểu bảo Hai người bọn họ cũng 6 tuổi rồi Tân Đồng ngươi là muốn đưa muốn đưa bọn họ đi học đường Tống Tân Đồng đáp lời Tân, chờ học đường qua nghỉ ngày mùa Ta sẽ đưa hai người bọn họ qua Hàng năm học đường tới tháng 7 liền sẽ nghỉ nông, đợi tháng 8 mới có thể khai giảng một lần nữa, một học kỳ mới cũng bắt đầu lúc này. Kia đến lúc đó ta cũng để cho cậu đàn Nhi và hai đứa đại bảo làm bạn đi ta cũng không trông chờ hắn có thể thi thú tài, có thể biết chữ là đã tốt rồi. Đại khái là hôm nay buôn bán lời tám lượng bạc tạ hầm cũng hết sức hào phóng, nghĩ đưa tiểu Nhi tử đi đến học đường. Tống Tân Đồng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía hai người tạ Đại Nghĩa và tạ Đại Hào ngồi bên kia thần sắc hai người đều nhàn nhạt, nhạt nhưng thất lạc cùng cực kỳ hâm mộ trên mặt tạ Đại Hào càng thêm rõ ràng. Tạ Hào năm nay vẫn chưa đầy 12 tuổi, nếu như đi học đường đọc sách nói không chừng còn thông minh hơn cậu đàn nhi hơn một ít đâu, chỉ chẳng qua sinh ra ở nhà nông ở thôn nhỏ như vậy tự nhiên phải đem cơ hội nhường cho đệ đệ còn nhỏ hơn được sùng ái hơn. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, không lên tiếng. Thu bà bà đem biểu tình của hai cháu trai lớn nhìn ở trong mắt bất mãn liếc mắt chừng tạ thẩm một cái Trời sắp tối rồi, ăn cơm mau một chút chuyện học đường để chờ nói sau Tạ thẩm vốn còn muốn cùng Tống Tân Đồng nói chuyện mua bút mực một chút đâu Nhưng thấy mẹ chồng không rất cao hứng, cũng chỉ không nói cái gì cúi đầu vùi đầu ăn cơm Cổ nhiên nhiều người lực lớn, bốn con cá cần hai mươi cân ăn đến sạch sẽ, ngay cả nước dùng cũng không còn Tiễn người tạ ra xong tống tân đồng lúc này mới trở lại trong phòng đếm bạc đem túi tiền lúc trước giấu ở trong vỏ đều đem ra toàn bộ đổ xuống giường oa oa hoa mắt Tiểu bảo đều chừng lớn kéo tay đại bảo không ngừng lắc ca ca phát tài ca ca phát tài đại bảo cũng cao hứng đến không ức chế được nhìn nhiều bạc trắng loá như vậy cuối cùng cũng tin nhà mình không thiếu tiền tống tân đồng vùi đầu đếm bạc lúc trước chúng ta có bốn lượng hai trăm văn Hôm nay buôn bán lời 37 lượng 150 văn tổng cộng bao nhiêu? Đột nhiên bất ngờ hỏi hai tiểu tử. Vẻ mặt tiểu bảo gian nan đếm đầu ngón tay. Bốn lượng thêm bao nhiêu? Đại bảo trầm ổn nghĩ nghĩ. 41 lượng ân còn có 350 văn. Thông minh, tống tân đồng sờ sờ đầu đại bảo. Không tệ không tệ tỉ dậy đều nhớ kỹ. Tiểu bảo không tính ra vẻ mặt cầu xin. Nước mắt lưng tròng trong suốt ở xoay vòng ở trong mắt. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt điệu bộ ủy khuất cầu sờ của Tiểu Bảo cảm thấy không đành sờ sờ đầu đầu của cậu. Tiểu Bảo cũng rất thông minh, chẳng qua chính là lười mãi không nhớ được. Tỷ để lúc nào cũng không tính tốt, để có phải rất ngốc hay không a? Tiểu Bảo cuối cùng cũng không tốt, có chút uể oải. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu cậu, không ngốc nhưng thông minh, không phải nhớ kỹ năm chữ hôm qua sao? Tiểu Bảo rất thông minh, Đại Bảo cũng khen cậu, còn lợi hại hơn đệ. Tiểu bảo được khen che mặt khuôn mặt đỏ bừng tươi cười, không nhịn được cười hắc hắc. Được rồi, hiện tại chúng ta có nhiều bạc như vậy, qua mấy ngày nữa tỉ mang hai đứa đi lên thị trấn, mua cho hai đứa hai bộ quần áo mới. Tống Tân Đồng đem bạc đếm ra mười lượng, để riêng một bên, ngày mai tìm thời gian trả bạc cho Hà Thẩm Nhi bọn họ. Không cần mua, không cần mua, để có quần áo mới. Đại bảo vỗ vỗ quần áo mới lấy của mình. Vậy không được qua không bao lâu thì liền sẽ đưa ngươi đi học đường đọc sách phải mặc quần áo mới mới được. Tống Tân đồng nhìn quần áo mình làm ghét bỏ đến không chịu được xem ra vẫn phải để ngày khác làm một lần nữa mới được nếu có thể giống lục phu tử mặc quần áo theo hoa văn cây trúc như vậy thì tốt rồi. Nhưng suy nghĩ một chút chính nàng tối đa chỉ có tay nghề khâu tay hay là thôi đi. Tống Tân Đồng nhìn hai đệ đệ chơi thành một đoàn, tiếp tục đếm tiền, trả tiền nợ xong còn phải mua bút, mực, giấy, nghiên cho hai đứa, dự đoán cuối cùng còn lại không được bao nhiêu bạc. Tống Tân Đồng ngửa đầu nhìn nóc nhà tranh, bất đắc dĩ thở dài, bạc trong tay nàng ước chừng chỉ thể xây một căn nhà ngói mấy gian, nếu muốn một cái biện lớn, giống như thứ hợp viện vậy ước chừng phải hơn 100 lượng mới được vẫn phải nỗ lực tìm cách kiếm bạc à. Thế nhưng sinh ý chết bên tai này cũng sắp xong rồi, sau này phải làm gì đây? ai cuộc sống gian nan a tống tân đồng ngã xuống giường nhìn hai con khỉ náo thành một đoàn không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt đêm khuya tĩnh mịch trăng sao truyền rời rất nhanh lại bình minh tống tân đồng vẫn giống như trước dặn dò đại bảo và thiệu bảo trông nhà xong liền đeo giỏ lên núi ấn theo ký ức hôm trước hướng chỗ rừng sâu đi đến Dọc đường hái không ít nấm và mộc nhĩ mới mọc ra, còn hái được không ít hôi bào, đây là một loại nấm mặt ngoài màu nâu hoặc nâu nhạt, bên trong là màu xám. trụng nước qua rồi xào một chút vị mát mà trơn mịn, là một thức ăn không tệ. Tống Tân đồng biết được loại nấm hôi bào này cũng nhờ vào bà ngoại, sau nhà bà ngoại chính là núi rừng, hàng năm sau tới tiết mùa thu, sau cơn mưa trong rừng sẽ sinh trưởng loại nấm hôi bào này, nàng thường xuyên đem rổ đi hái chỉ là sau này khi bà ngoại qua đời nàng cũng đi nội thành rồi cũng không ăn lại nữa trước mắt đột nhiên xuất hiện nấm sám như vậy tống tân đồng mừng rỡ không ngất đem toàn bộ nấm sám trên đất đều lượm trở lại hồi bảo còn có tên riêng của nó mã bột hoặc hôi mã bao hay còn gọi là mã phấn bao cách gọi các nơi cũng không tương đồng tới gần giờ ngọ trong giò của tống tân đồng đã chứa đầy cơ hồ tất cả đều là nấm mộc nhĩ hồi bảo còn có một hai cân nấm đầu khỉ và nấm kê tung Về nhà dùng bữa trưa trước, trường mộc nghĩ lấy ra phơi nắng bên ngoài, còn lại đều đặt ở chỗ dâm mắt cạnh giếng nước, bảo đảm lúc đưa đi chỗ tống trường quỹ vẫn long lanh nước. Buổi chiều lại đi một chuyến ra phía sau núi, đợi đến trời tối mới về nhà, lại cõng một giò hôi bào tràn đầy. Lúc cơm tối, đại bảo dùng ánh mắt có chút ghét bò nhìn hôi bào đen. Tỷ ăn nó có thể trúng độc hay không à? Tỷ ăn cho các ngươi nhìn. Tống tân đồng gắp một khối bò vào trong miệng, nhai một chút rồi nuốt xuống. Chờ thì phát tác nhớ gọi thu bà bà. Tiểu bảo biến sắc, để đũa xuống liền muốn trượt xuống phía dưới, làm ra tư thế muốn chạy. Được rồi, đùa cắt đệ thôi, nhanh ăn đi. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt đại bảo khó xử. Thực sự không thích cũng chỉ có thể ăn nấm, có phải muốn ăn thịt hay không. Trong nhà đã không còn thịt muốn ăn cũng phải đợi lát nữa ngày sau vào vào thành mới có thể ăn. Không phải muốn ăn thịt. Đại bảo gắp một miếng hôi bào lên, hết sức e ngại bỏ vào trong miệng. Tống Tân Đồng nhìn biểu tình anh dung hy sinh của cậu, nhìn không được cười. Khó ăn như vậy sao? Ai biết sau khi Đại Bảo nuốt xuống, lại gắp một khối. Tỷ, không khó ăn. Tiểu Bảo cũng nửa tin nửa ngờ gắp một khối ăn chút, ánh mắt sáng lên. Ăn ngon, mươi 44, ngày hôm sau, Tống Tân Đồng mang theo giò chúc đội mũ rơm dưới đứng dưới ánh mặt trời chói trang bên cạnh đầm nước, hai tay cố sức huy động cái cuốc đào chết bên tai, thỉnh thoảng giơ tay lên lau mồ hôi như mưa trên chán. Tạ thầm quay đầu liếc nhìn hai núi nhỏ chết bên tai trên đất trống. Tân đồng, hiện tại sợ rằng cũng có hai nghìn cân, có cần đào nữa hay không? Tống tân đồng ngừng việc trong tay, chống cái cuốc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thẩm nhi, hiện tại là giờ gì? Tạ đại thúc liếc mắt nhìn chân trời phía tây nam. Giờ thân hai khắc. tống tân đồng đấm đấm lưng. Vậy không bằng vẫn đào đến giờ dậu đi. Nhưng hôm đó tống trưởng quỹ nói chỉ hai nghìn cân à. Tạ thầm có chút lo lắng. Sợ cái gì, nghĩ rằng chỉ nhiều hơn hai ba trăm cân hẳn là vẫn sẽ nhận lấy. Tống Tân Đồng nói, tạ thầm không hiểu nhiều chuyện làm ăn, cho rằng mua nhiều hơn cũng bán không được. Bọn họ mua về nhiều như vậy, cũng bán ra được sao? Sẽ không lỗ vốn đi. Tiểu lầu thế nào sẽ chuyện buôn bán lỗ vốn, trong tiểu lâu tùy tùy tiện một món cũng có thể bán trên mấy chục văn, thậm chí là mấy trăm văn, nếu như là mấy nhà giàu có trên huyện hoặc là châu nội thành càng có thể bán trên mấy lượng bạc, bọn họ không thiệt được. Tạ đại nghiêu quanh năm làm công bên ngoài, biết nhiều tin tức hơn. Mấy lượng, vậy cũng thật lợi hại chúng ta bán bảy tám nghìn cân chết bên tai, bọn họ lại bán qua tay chẳng phải được hơn một nghìn lượng. Tạ thầm kinh ngạc đến không khép miệng lại được nhiều bạc như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ thúc nói đúng cho nên nhiều mấy trăm cân tử lâu căn bản sẽ không để ý nếu thật không cần chúng ta kiền chuyển đi bán trên thị trấn là được. Tống Tân Đồng nói, tạ thầm kinh ngạc nói, này. Nhưng không phải ngươi cùng tiểu lầu lập văn thư sao. Hôm nay giao nhóm hàng hóa cuối cùng, văn thư cũng hết hiệu lực à. Tống Tân Đồng hồn nhiên không để ý nói. Ha ha ha, có đạo lý, có đạo lý. Tạ Đại Nhiêu cao giọng cười phá lên. Thì ra còn có thể như vậy. Tạ Thầm cũng không nghĩ đến còn có thể hiểu như vậy. Tân Đồng ngươi thế nhưng thật thông minh. Tống Tân Đồng cười cười. Không phải ta thông minh chỉ là lập văn thư này chính là sau giao hàng liền sẽ không có ước thuốc gì với ta nữa. Cũng là lợi hại rồi, người biết chữ giống ngươi chính là hiểu nhiều lắm. Tạ thầm nói, Tống Tân Đồng nhìn thần sắc tạ đại nghĩa bọn vô cùng hâm mộ, vô tình lại như cố ý nói một câu như vậy, đích thực là vậy, biết chữ đọc sách không nhất định phải thi trạng nguyên, có thể xem hiểu văn thư không bị lừa là được giống như đại nghĩa a bọn họ nếu như biết chữ còn có thể đến tửu lầu làm tiên sinh phòng thu chi. Tạ Đại Nghĩa bị nhắc tên không khỏi sừng sốt, lập tức lại cúi đầu tiếp tục đào chết bên tai. Tạ thầm nghe một câu như vậy, quay đầu lại nhìn hai mắt Đại Nhi Tử và Nhĩ Nhi Tử, lại nghĩ hôm qua mẹ chồng nói lời nói kia, đáy lòng âm thầm có tính toán mới. Qua một hồi tống tân đồng phát giác phía sau có tiếng người đi lại tưởng là thu bà bà lấy nước trà về quay đầu nhìn lại đột nhiên là một phụ nhân xa lạ trên mặt bà ta trải một tầm phấn chất lượng kém thật dày, đi một đường lại rơi một đường. Bà ta phía trên mặc áo hoa màu đỏ, phía dưới mặc quần màu lục hồng lục phối hợp thật sự là rất chói mắt. Ôi uy các ngươi đây là đang đào gì đây? Phụ nhân vẩy vẩy khăn tay làm bằng chỉ màu tím, hờn rỗi cao giọng Đây là đào để làm gì a Để ăn sao? Ta thầm vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm bà ta, ngữ khí bất thiện, hoa hì thước ngươi tới làm gì? Ta các đây không xa liền thấy các ngươi ở chỗ này đào không ngừng, ta liền tới tìm các ngươi nói chuyện mấy câu a Hoa hì thước nhếch tay lên vân về một cọng chết bên tai, để lên trước mũi người người, sau đó ghét bỏ ném trở lại. Cái mùi lạ gì nha? Thực sự là thối chết. Các người lấy rau dại cho heo nhà ai ăn à? Cỏ dại này heo có thể ăn được sao? Trong ấn tượng của bà ta mấy nhà ở cuối thôn đều nghèo cho nên hoa hì thước trước hết liền cho rằng bọn họ là thay người khác lấy rau cho heo ăn. Một đôi mắt hạnh của hoa hì thước truyền động từ trên người hai tiểu tử truyền đến trên người tạ đại nghiêu, nhìn vóc người cường tráng hữu lực của hắn, mắt không khỏi sáng lên. Tạ đại ca về lúc nào vậy à? Mấy ngày trước còn đang thấy người ở trên thị trấn đâu? Tạ thầm che tạ đại nghiêu lại, đề phòng nhìn chằm chằm hoa hì thước nữ nhân này cũng không phải thứ đồ gì tốt sau khi trượng phu mất liền ở khắp nơi thông đồng với đàn ông nhà người khác. Hoa hì thước thấy bị chặn vội đi vòng qua bên kia, nhiệt tâm nhìn tạ đại nghiêu. Tạ đại ca khi nào lại vào thành A. Không bằng lại đi nhờ một lần A. Ngồi xe lừa nhà ta có thể tiết kiệm tiền. Lại một lần. Hay cho ngươi tạ đại nghiêu, ngươi dám giấu ta cùng cái bà nương này vào thành. Tạ thẩm phát hòa, lớn tiếng hét lên. Ta lúc nào cùng nàng ta vào thành chứ, ngươi đừng để bị người gây xích mích. Tạ đại nghiêu vội nói. Tạ đại ca, hoa hì thước nói chuyện như đang bị bóp cổ hỏng tống tân đồng nghe được ra gà tất cả dựng đứng lên. Thẩm nhi, ngươi đừng kích động. Tạ thầm mặt hồ nhìn chằm chằm hoa hì thước, phát tao cái gì, người muốn buông thả đi chỗ khác mà buông thả đi, phát tao tao ở đây là dâm đãng lẳng lơ. Hoa hì thước bị mắng mặt biến sắc cổ hỏng quát lên the thế, người nói cái gì đó, ta hảo ý qua đây gọi một tiếng, người còn xỉ nhục ta. Xỉ nhục, người không thấy làm thất vọng cái từ này sao, ta có nói sai sao, tạ thầm chống nạnh chất vấn còn tạ đại ca, nam nhân của ta để cho người gọi sao. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân sao Lại nhìn nữa ta móc mắt ngươi Tống Tân Đồng nhìn bộ dạng bạo phát sức chiến đấu của tạ thầm Không khỏi há to miệng Hoa hì thước chu hòe hoa ngươi con đờ, ta ta Ngươi cái gì ngươi, đồ không gọi mặt được Tạ thầm châm chọc nhìn bà ta Hoa hì thước hừ lạnh một tiếng Ném tay áo xoay mông rời đi Còn tưởng rằng rất lợi hại đâu Thì ra lực chiến đấu cặn bã như thế Tống Tân Đồng sùng bái nhìn tạ thầm đang truy vấn tạ thúc Ngươi nói, khi nào lại lánh phén với nàng ta. Ngươi nói lời này cũng thật khó nghe ta sao có thể ở cùng chỗ với nàng ta. Ngày ấy lúc trở về thôn ở trên đường đụng phải chúng ta nhờ cũng không nhờ nàng. Tạ thúc vội vã giải thích, không tin ngươi hỏi đại nghĩa một chút. Tạ thầm hỏi đại nghĩa, phải không? Đại nghĩa, tạ đại nghĩa vội gật đầu. Hừ, nàng là cái món hàng gì đẹp chứ, các ngươi đều cách xa chút cho ta, ai dính phải nàng người đó xui xẻo. Tạ Thẩm nói xong lại nhìn về phía Tống Tân Đồng, Tân Đồng ngươi cũng nhớ. Tống Tân Đồng yên lặng a, nàng cũng cần, nàng cũng không phải đàn ông. Hoa hỉ, thức cái bà nương này không chỉ thanh danh không tốt còn là cái đồ ba hoa, hôm nay nàng nhìn thấy chúng ta đào chết bên tai, sợ là ngày mai là có thể truyền khắp cả thôn. Tạ Thẩm lo lắng không ngớt, thì ra là vậy Tống Tân Đồng nói, hôm nay hợp ước đã đến kỳ hạn cũng không có ảnh hưởng gì đến chúng ta vậy cũng được, đến lúc đó còn phải cùng Tửu Lâu người ta nói một tiếng, nếu không có cái đường dễ gì gây phiền phức cho ngươi thì sao đây?" Tạ Thẩm lo lắng nói. "Không có chuyện gì, ta sẽ nói với Tiểu Lâu." Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, nghĩ xem làm thế nào mới tốt. Chương 45, bán nấm. Giờ dậu canh ba cát thường tiểu Lâu đúng hẹn tới. Chu Tam nhi báo một con số, "Tống cô nương, tổng cộng 2400 cân." Tống Tân Đồng gật gật đầu, "Lần sau cũng không cần nữa sao?" Chu Tam Nhi ấy nấy nói với nàng, "Đúng vậy, hôm nay lúc ta đang đào chiết bên tai bên ngoài bị người nhìn thấy, ta lo lắng sẽ bị lộ ra ngoài." Tống Tân đồng đem một vài cây lá cây chiết bên tai đã ngắt đi đưa cho Chu Tam Nhi. Lá cây chiết bên tai có hình dạng như vậy, lá cây cũng có thể ăn. Chu Tam Nhi nhìn lá cây chiết bên tai cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thấy như vậy, Tống Tân Đồng liền biết phía tiểu lầu đã tìm được nguồn hàng giá càng thấp hơn rồi, sinh ý mà vốn là như vậy. Ta đây thật cảm ơn sự giúp đỡ của tiểu lầu. Vậy đa tạ Tống cô nương, chu Tam nhi nhận, trưởng quỹ nói tuy không thể hợp tác sinh ý chết bên tai với Tống cô nương nữa, nhưng nếu cô nương còn cần cũng có thể đưa một chút qua tiểu lầu vẫn thu. Tống Tân Đồng gật gật đầu cũng biết là tiểu lầu chỉ nói vậy nên không nói thêm gì. Trưởng quỹ còn nói nếu cô nương có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ khác cũng có thể đưa qua, nhất định sẽ cho cô nương một cái giá tốt. chu Tam Nhi nói, chỗ này của ta trái lại đúng là có một chút nấm mới mẻ có cần. Tống Tân Đồng hỏi, thế nhưng là nấm đầu khỉ, ánh mắt chu Tam Nhi sáng lên. Tống Tân Đồng đáp đúng là, vậy thì tốt quá, hôm kia đông ra ăn nấm đầu khỉ và nấm kê tung mang về nhưng vẫn chưa đủ đâu, ở chỗ ngươi có liền không còn gì tốt hơn, ta cũng không cần đi nơi khác mua chu Tam Nhi nói, Tân Đồng, nhà thầm ngày hôm qua cũng ở trong núi tìm một chút, cũng có nấm đầu khỉ giống vị tiểu ca này nói tiểu ca có cần không? Tạ thầm không nhịn được hỏi chen vào, nàng vốn nghĩ ngày mai để tạ đại nghiêu vào thành bán, nếu như bây giờ có thể bán cũng không cần vào thành. Thầm Nhi hãy cùng lấy đến đây là được chu Tam Nhi được trưởng quỹ sẵn rồi, cho nên thái độ đối với tống Tân Đồng thập phần tốt. Tống Tân Đồng không nhịn được liếc mắt nhìn tạ thầm nhiều hơn, nghĩ đến ngày ấy chắc là quan tâm, nhớ kỹ bộ dáng nấm đầu khỉ hôm qua vào trong núi tìm cả một ngày. Tống Tân Đồng không nói gì thêm, trực tiếp mang Chu Tam Nhi đến phía sau cân nấm đầu khỉ. Tống cô nương, đây cũng là cái gì? Chu Tam Nhi cầm một cục hôi bào lên hỏi. Cũng là một loại nấm, vị nhẹ nhàng, khoan khoái lại ngon miệng. Tống Tân Đồng vừa giải thích vừa đem nấm đầu khỉ cùng nấm kê tung bò vào trong rổ. Được rồi, cứ nhiêu đây đi cô nương đây là muốn đem đi bán, chu tam nhi hỏi, tống tân đồng ừ một tiếng, đúng vậy, vậy bán cho tiểu lâu chúng ta đi, chu tam nhi nghĩ rằng lại là đồ ăn chưa từng thấy qua trưởng quỹ hẳn là sẽ rất thích, có thể a tiểu ca lấy một cân trở lại để đại chu tiểu lâu làm thử một lần, ngày mai ta sẽ đăng môn bàn chuyện giá cả với trưởng quỹ, tống tân đồng nói, chu tam nhi hiểu loại nấm tên hôi bào này tống cô nương không tính bán giá thấp, giá quá cao hắn cũng không làm chủ được vậy ngày mai sẽ chờ tống cô nương tới cửa tiên sinh phòng thu chi đã đem sổ sách tính xong rồi hai nghìn bốn cân tổng cộng mười sáu lượng tám bạc nấm đầu khỉ và nấm kê tung mỗi loại chỉ có một cân ấn bảy văn thành còn chưa nói xong đã bị chu tam nhi cắt ngang trước khi đến trưởng quỹ đã nói với ta nấm đầu khỉ này rất mới mẻ liền ấn tám lượng mà tính nấm kê tung thì cũng thêm một lượng đã như vậy kia liền tổng cộng là mười một lượng Tiên sinh phòng thu chi gõ bàn phím 333, tổng cộng là 27 lượng 8 bạc cô nương thu kỹ. Tiên sinh phòng thu chi đem bạc đưa cho tống tân đồng, còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Tống tân đồng thật thích tiên sinh phòng thu chi hiền lành này, nhận về cười, đa tạ tiên sinh. Rất nhanh tạ thầm cũng qua đây, đưa đồ hôm qua bọn họ hái cũng đem cân, so với tống tân đồng nhưng nhiều hơn không ít. Tiên sinh phòng thu chi nói, nấm đầu khỉ 1 cân, nấm kê tung 5 cân, tổng cộng là 23 lượng. Tạ thầm cười đến mắt đều mị đi, may mắn có tống tân đồng ở đây, nếu đem lên trên huyện đâu có thể bán được giá như vậy à? Có thể bán được nửa giá đã không sai rồi. Điễn chu tam nhi bọn họ đi rồi, tống tân đồng đem tiền tính cùng tạ thầm một chút. Hôm nay thầm nhi các ngươi đào 2.000 cân, là 8 lượng bạc. Ai, tạ thầm cầm 8 lượng bạc cười đến không khép miệng lại được. Cảm ơn Tân Đồng ngươi mấy ngày mang theo chúng ta kiếm tiền, ngày mai Thẩm Nhi đi mua một miếng thịt đến lúc đó ngươi cũng đến nhà ăn cơm. Không cần không cần, Thẩm Nhi lúc trước vẫn luôn chiếu cố chúng ta, ta hẳn là nên làm vậy. Tống Tân Đồng nói, cái kia sao hơn được ngươi đối tốt với chúng ta đâu, ngươi cũng đừng nói gì nữa, cứ định như vậy đi. Tạ Thẩm không cho nàng cự thuyệt liền chạy ra bên ngoài, giống như rất sợ nàng không muốn vậy. Tống Tân Đồng nhìn tạ thầm chạy đi như một cơn gió, nàng chính là muốn nói ngày mai nàng cũng muốn vào thành, đến lúc đó có thể đi cùng nhau. Ôm 19 lượng 8 bạc về phòng giấu đi, lại tìm cái rổ xếp hôi bảo đi đến học đường. Vừa tới học đường, gặp được mấy hải đồng xin ý kiến phê bình tan học một đứa làm cái lễ cuối người chào cáo từ với Lục Vân Khai. Phô tử ta về trước, Lục phô tử ôn thanh nói trên đường cẩn thận. Nhìn bộ dáng lục vân khai nhìn theo bọn nhỏ rời đi Dịu dàng mà tinh tế Một chút cũng không nghiêm khắc giống các phu tử khác Tống Tân Đồng cảm thấy lục phu tử thực sự rất không giống người thường Đem hai đệ đệ qua đây đọc sách hẳn là lựa chọn vô cùng tốt Tống cô nương lại có chuyện gì Tống Tân Đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện Lục vân khai chẳng biết lúc nào đã đứng trên bậc cửa viện Đang nhìn chằm chằm vào cái rổ trong tay nàng Tống cô nương đây là lại muốn đưa này nọ cho ta Lục phu tử quả nhiên thông minh, đây là ta hái ở trên núi, vị giòn thoải mái, vào miệng trơn mịn ăn thập phần ngon, ngài thử một lần không. Tống Tân Đồng đem rổ hôi bảo cho hắn, đây coi như là đa tạ lục phu tử chỉ điểm, không cần đa tạ, lục vân khai không nhận, sau này tự lầu sẽ không cần hàng nữa, đây cũng là lần cuối cùng ta tạ ơn người, sau này cũng không có. Tống Tân Đồng đem rổ nhét cho hắn, lục vân khai nhìn rổ bị nhét vào trong tay, hơi nhíu nhíu mày. Cái này lúc xào trần qua nước một chút, sau đó xào là được nếu không an tâm liền trần lâu một chút dù sao nấu lâu nhưng vẫn giòn. Lục Vân Khai đem rổ để ra phía sau. Nó không có công hiệu gì sao? Có một chút đi chẳng qua ta không rõ lắm. Tống Tân Đồng có chút mệt mỏi, sớm biết sẽ nói chuyện cùng một đại thú tài như thế, lúc ở hiện đại nên cha một chút. Lục Vân Khai có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng mỗi lần Tống ra cô nương đưa đồ ăn tới đều có thể nói ra dược hiệu đâu. Không có công hiệu ngươi sẽ không thu sao Tống Tân Đồng bĩu môi Không phải, Lục Vân Khai dừng một chút Đa tả, thấy hắn nhận Đáy lòng Tống Tân Đồng không khỏi thoải mái lên Không cần đa tả Vậy ta cáo từ trước Chờ một chút, Lục Vân Khai lên tiếng ngăn lại Tống Tân Đồng hỏi thế nào Lục phu tử thế nhưng còn có việc gì Chờ một chút ta đem rủ trả lại cho ngươi Lục Vân Khai cầm rủ trở về sân sau Tống Tân Đồng nhón chân nhìn về hướng cửa hông nhỏ Loáng thoáng thấy bên trong lục thụ thành âm, bóng người lắc lư còn không chờ nàng nhìn rõ, lục vân khai liền đem hai cái rổ trúc đi ra. Đa tả cô nương, sau này đừng đưa nữa. Lục vân khai đem rổ đưa cho nàng. Tống Tân Đồng nhìn hai cái rổ rất quen mắt lúc nào nàng đưa rổ qua đây. mươi 46, mang trẻ con vào thành. Khoảng giờ mẹo trời tờ mờ sáng. Tống Tân Đồng đem cặp đệ đệ song sinh lôi dậy khỏi giường, dẫn hai đệ đệ mơ mơ màng màng đi tới cửa thôn, đi nhờ xe bò nhà lý đại gia thừa dịp ánh trăng còn sáng chạy tới thị trấn. Xe bò lung lay lắc lư gần một giờ đồng hồ thẳng đến khi trời sáng mới đến cửa huyện thành. Tỉnh tỉnh, Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo ngủ đến chảy nước miếng, nhìn không được nhéo nhéo hai má mới nhiều thịt hơn của hắn. Chúng ta tới rồi, mau đứng lên. Tiểu bảo mơ mơ màng màng mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, có chút không rõ tình hình nhìn xung quanh mấy lần, nhìn người đến người đi nơi cửa thành, nửa ngày mới lên tiếng tỷ tới rồi à. Tới, Tống Tân Đồng đem đại bảo cũng khốn đốn giống vậy ôm xuống xe bò, lại đem tiểu bảo ôm xuống, lại móc ra 6 văn tiền đưa cho Lý Đại gia. Cảm ơn Lý Đại gia. Không cần không cần, Lý Đại gia vui tươi hớn hở thua tiền qua, sau đó đem xe léo đến bên cạnh chuồng bò. Tống Tân Đồng đeo một giò tràn đầy hôi bào, một tay dắt đệ đệ. Chúng ta đi bán rau trước chậm chút nữa lại đi ăn sáng có được không? Dạ, đại bảo vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mơ hồ mà ngọt ngào. Ba tỷ đệ đi trên con đường rộn ràng nhón nháo của chợ sáng tiểu bảo phải trông phải ngó cực kỳ hưng phấn. Tỷ thị trấn thật náo nhiệt thật nhiều đồ đẹp. Trước đây tỷ không mang bọn đệ đến thị trấn chơi sao. Những chuyện này thật nhỏ Tống Tân Đồng cũng không nhớ nổi. Tỷ, đây là lần đầu tiên chúng ta đến. Đại bảo xoa xoa mắt, chỉ vào quán nhỏ bán đồ chơi ven đường, cao hứng nói. Tỷ, chỗ đó có bán chim nhỏ. Tỷ, chỗ đó có bán cá. Tiểu bảo chỉ vào một cái sạp bán tò he. Tỷ, con cá tại sao màu hồng. Sức lực của Tống Tân Đồng có chút chống đỡ hết nổi thúc giục. Được rồi, được rồi, chúng ta đi nhanh một chút được không? mặc dù hôi bào không nặng nhưng tràn đầy một giò vẫn được hai ba mươi cân, hơn nữa còn phải kéo hai đệ đệ ba bốn mươi cân, nàng cũng không phải đại lực sĩ thật là mệt mỏi quá. lại đi chừng trăm mét tiểu bảo lầm bầm tỷ còn bao lâu mới đến a? chính là phía trước tống tân đồng dẫn hai tiểu tử cao hứng đến không dừng được đi tới trước cắt tường tiểu lâu. bởi vụ đã sáng hơn rồi cửa tiểu lâu đã mở ra ba tỷ đệ trực tiếp đi vào đại đường trong tiểu lâu. tống cô nương ngài đã tới chu Tam Nhi đang quét thước đại đường vội vàng qua đây nhận lấy giỏ của Tống Tân Đồng. trưởng quầy sáng sớm đã nhắc đến ngài thật nhiều lần còn tưởng rằng hôm nay ngài lại không vào thành. Đây hai vị Tống Tiểu Công Tử cũng tới. chu Tam Nhi đặc biệt biết nói chuyện vội đem bánh ngọt trên quầy bưng tới trên bàn vuông, hai vị Tiểu Công Tử hẳn là còn chưa ăn cơm đi. Ăn trước một chút bánh ngọt của quán để lót bụng đi nhìn chu tam nhi chu đáo như thế tống tân đồng liền đoán được hôi bào hôm qua đưa tới nhất định là vào mắt tống trưởng quỹ và đông gia tiểu lầu rồi chu tam nhi rót cho tỷ đệ ba người mỗi người một chén nước lọc ấm tống cô nương trước uống cốc nước ta đây liền đi hậu đường gọi trưởng quỹ đợi chu tam nhi đi rồi đại bảo và tiểu bảo lúc này mới đồng thời nhìn về phía một mâm cao khoai tím kia không tự chủ được nhấp đôi môi khô tỉ chúng ta có thể ăn sao Nhìn bộ dáng rèm pha của bọn họ Tống Tân Đồng nhìn không muốn giáo dục một phen Nhưng nghĩ lại liền nói ăn đi Tiểu Bảo cắn một miếng khoai tím, đôi mắt to ngập nước cười mị lên Cái ăn ngon thật, ăn ít một chút đợi một lúc nữa thì còn muốn đưa các đệ đến cửa hàng bên ngoài ăn ngon đâu Tống Tân Đồng nhắc nhở già Đại Bảo luôn luôn nghe lời thì nhất nhất cũng sẽ không quá tham ăn uống Khả năng khống chế hơn Tiểu Bảo rất nhiều Tống Cô Nương, đợi lâu tống trưởng quỹ bước ra nhanh như gió chắp tay với tống tân đồng lại nhìn về phía hai tiểu oa nhi đang ăn bánh khoai tím một bên tống tân đồng liếc mắt nhìn hai đệ đệ một cái gọi tống ra ra trưởng quỹ ra ra cặp song sinh chăm miệng một lời hô tống trưởng quỹ đã hơn bốn mươi tuổi gọi hắn một tiếng ra ra cũng là nên hắn cười híp mắt nhìn cặp song sinh ai hai vị tống tiểu công tử thật đúng là thông minh lanh lợi ngày sau chắc chắn có đại tài cặp song sinh nghe hiểu được đây là lời hay cười híp mắt trả lời cảm ơn trưởng quỹ gia gia ha ha ha đừng cảm tạ với không cảm tạ tống trưởng quỹ cười vang nói với tống tân đồng tống cô nương đem hai đệ đệ dạy rất tốt khen chật rồi tống tân đồng cười nhặt đáp lời tống trưởng quỹ đã sớm nhìn ra thì đệ tống ra không giống vật trong ao tự nhiên cũng nguyện ý lấy lòng Đa tạ Tống Cô Nương hôm qua đã khẳng khái tặng, loại nấm hôi bào này đúng như cô nương đã nói, giòn hoa ngon miệng, đông gia chúng ta cũng rất thích. Tống Tân Đồng cười đáp lời, thích liền tốt ta còn sợ trưởng quỹ cùng đông gia sẽ không thích hôi bào đen thùi này đâu. Tống Cô Nương nghĩ lầm rồi, mỹ thực không câu nệ hình dạng bên ngoài, chỉ cần vào miệng khiến miệng lưỡi của người ta sinh tân, dục lại thực chi, liền là đồ tốt. Tống trưởng quỹ nói, thì ra là vậy, là ta kiến thức hạn hẹp. Tống Tân Đồng trên miệng nói vậy nhưng trong lòng oán thầm kiếp trước những chuyện như ăn dết ăn ve càng là nhiều đếm không xuể, nàng đương nhiên là biết đồ có diện mạo xấu xí lại đặc biệt có thể làm ra món ngon. Tống cô nương, vậy hôi bảo này đều bán cho tiểu lâu chúng ta thế nào? Tống trưởng quỹ Trân Thanh nói. Tống Tân Đồng gật đầu. Ta đương nhiên là thành tâm muốn đem hôi bảo này bán cho tiểu lâu, chỉ là không biết trưởng quỹ có thành ý muốn mua không? Đáy mắt tống trưởng quỹ lộ ra khôn khéo, chẳng qua đáy lòng vẫn là có ý định cho một cái giá có lợi ích thực tế. Mười văn một cân tống cô nương thấy sao? Tống tân đồng nghĩ nghĩ, không nói gì. Nếu như cô nương có thể trường kỳ cung cấp chúng ta. Tống trưởng quỹ còn muốn nói chuyện nhưng bị tống tân đồng cắt ngang. Loại hôi bào này tháng 5 mới sinh, tháng 8 liền không sinh trưởng nữa. Thời gian có thể hái nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 3 tháng. Dừng một chút lại nói, hơn nữa số lượng cực nhỏ. Hôi bào này cùng nấm kê tung trình độ khó hái giống nhau Hơn nữa vị cũng lại càng ngon hơn Chẳng lẽ tống trưởng quỹ cho rằng hôi bào này chỉ giá trị 10 văn Đêm qua đông ra nói giá có thể đạt tới 50 văn một cân Nhưng hắn vẫn nghĩ muốn ép giá Tống cô nương cho dù như vậy Nó chẳng qua chỉ giống rau bình thường Không giống nấm kê túng có dược hiệu có thể ăn được Ai hết chỗ chê Tống tân đồng nhìn ra tống trưởng quỹ là muốn ép giá Ta từng xem qua trong một quyển tạp thư Hồi bào kỳ tính vị Tân Bình có công hiệu thanh phổi lợi nuốt cầm máu, đối với phong nóng ức phổi, nuốt đau âm câm, họ cũng có hiệu quả trị liệu. Tống cô nương kiến thức uyên bác, Tống trưởng quỹ nói, Tống Tân Đồng thấy hắn không tin tùy ý lấy một cái cớ. Ta cũng nghe phu từ trong thôn chúng ta nói, người cổ đại đều có sự sung bái cực cao với người đọc sách cho nên vừa nghe nàng nói như vậy, Tống trưởng quỹ liền tin bốn năm phần chẳng qua bởi vì lập trường bản thân cũng không thể không tranh thủ lợi ích vì tiểu lâu. Cô nương muốn sao? Một trăm văn một cân đi. Tống Tân Đồng tùy ý đề một cái giá. Chẳng lẽ Tống cô nương đang nói đùa? Tống trưởng quỹ không nghĩ đến nàng sẽ không phu sư thử ngoạm. Đây là yêu cầu thấp nhất của ta. Nếu như Tống trưởng quỹ không muốn ta có thể đi tiểu lầu khắc hỏi một câu, có lẽ sẽ có người nhận đi. Ngữ khi Tống Tân Đồng có chút thất vọng giống như bị ép ác quá vậy. Mặt tống trưởng quỹ lộ vẻ ngưng đọng, nhà tử lâu khác đương nhiên sẽ nhận chính là lại tăng trên 100 văn Tử lâu khác cũng nguyện ý đánh cuộc một lần ấy ngày nay tử lâu bọn họ chết bên tai thật quá tốt Tử lâu nhà ai không nhìn chằm chằm bọn hắn Tống cô nương chậm đã Tống trưởng quỹ vội nói Đĩa tiền này ta không có biện pháp làm chủ ta cần xin chỉ thị đông ra rồi sẽ nói cùng cô nương Có thể, tống tân đồng lại ngồi xuống Đợi người đi xa, đại bảo mới nhỏ giọng nói, tỷ, một trăm văn có thể nhiều quá hay không? Không nhiều, hồi bảo không giống với chiếc bên tai, chỉ cần đi vào trong núi liền có thể tìm được căn bản không có cách nào che giấu cũng không cách nào lấy thắng ở số lượng, vậy còn không bằng từ đầu liền bán giá cao. Hơn nữa nàng và các thường tửu lầu chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, làm ăn chính là như vậy, cạnh tranh hợp lý, trả giá cao là được. Trường 47, Buôn bán Chu Tam Nhi nấu ba bát mì xào tương ra, bỏ lên trên bàn. Tống cô nương ta để phòng bếp nấu cho các ngươi một bát mì. Đa Tạ Tiểu Ca, Tống Tân đồng chính là đói bụng, vốn muốn trực tiếp bán xong rồi liền đi ra cửa hàng bên ngoài ăn cơm sáng, nhưng đâu nghĩ đến còn phải kéo thời gian lâu như vậy. Sau khoảng thời gian một chén trà, Tống trưởng quỹ một mực cung kính dẫn một vị công tử ca hai mươi bốn tuổi đi xuống. Công tử ca hẳn là mới bị người gọi tỉnh dậy ở trên giường, vẫn ngáp mấy lần liền đông gia đây chính là tống cô nương cung cấp hàng lúc trước tống trưởng quỹ giới thiệu sơ lược hai vị tiểu công tiểu công tử giống nhau như đúc kia chính là bảo đệ của tống cô nương đây là đông gia chúng ta đông gia họ hứa Tống Tân đồng liếc mắt quan sát vị Đông gia trẻ tuổi này một cái trái lại nhìn Tuấn tú một thân hoa phục cầm tú xa hoa quý phái bên hông đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy trong suốt quanh thân lộ ra khí chất lười biếng mà tùy ý cùng với Đông gia bụng phệ mà nàng tưởng tượng không đồng dạng nàng đơn giản hướng vị Đông gia này hành lễ không có khom lưng khuỵu gối Thỉnh An hứa công tử hứa Minh An ngáp một cái gật gật đầu ngón tay cầm quạt xếp phẩy phẩy người chính là tống cô nương bán những món ăn mới mẻ cho tiểu lâu chúng ta. Tống Tân Đồng trong lúc vô tình nhìn thấy trong đôi mắt phượng nhập nhèm của vị hứa công tử này lộ ra tinh quang, liền biết hắn không lười biếng lại tùy ý ôn hòa giống như bình thường hiển lộ ra mặt ngoài, nghe hắn hỏi cũng chỉ gật đầu, đáp một tiếng phải. Ở đâu ra người có nhiều món ăn mới mẻ như vậy, nói nghe một chút. Hứa Minh An ngồi vào bên cạnh bàn vuông, nâng tay cầm một khối cao khoai tím bỏ vào miệng, một bên vừa ăn cùng hai người đại bảo đối diện. Tống Tân Đồng không biết ý hắn là gì, nhưng cũng không dám lạnh nhạt. Trong nhà bần cùng, liền đi lên núi tìm kiếm mấy thức này đó có thể ăn Hứa Minh An nghe hơi nhíu mày nhìn nàng một cái cũng không biết là tin hay không tin Chỉ là nói với Chu Tam Nhi bên cạnh đang thu thập bàn cũng nấu cho ta một bát mì đến Vâng, đông ra, Chu Tam Nhi vội đem dọn bát không xuống Cô nương là muốn một trăm văn một cân Hứa Minh An hỏi, Tống Tân Đồng Sờ không dạ ý thứ của hắn Chỉ là giải thích của thật khó tìm hơn nữa số lượng rất thưa thớt Hứa Minh An nhìn hôi bào tràn đầy giỏ, không nói chuyện. Đại bảo thấy đông gia trẻ tuổi cói được này, không khỏi nói thì tìm nhiều ngày mới tìm được nhiều như vậy. Hứa Minh An nhìn tiểu hài mồm miệng lanh lợi này, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo hai má có thịt của hắn. Đại bảo bị nhéo bĩu môi lên, muốn đánh hắn, nhưng thì còn muốn công tiểu lầu của hắn làm ăn. Tống Tân Đồng vội đưa đệ đệ bảo vệ ra phía sau, cao giọng nói, hứa công tử đây là ý gì, vì sao bắt nạt đệ đệ nhà ta. Đệ đệ ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sao lại đắc tội với hứa công tử chứ? Ta chỉ cảm thấy hai đệ đệ nhà ngươi đáng yêu mà thôi. Hứa minh an chính là cảm thấy nhéo thoải mái mà thôi. Mà tiểu nhi nhà ta cũng đáng yêu. Sắc mặt tống tân đồng khó coi. Tiểu tử hương giã, không so được với quý công tử trong nhà đông gia. Từ hứa công tử đến đông gia thật khách khí, biểu lộ tâm tình khó chịu của tống tân đồng nếu quý tiểu lầu đã vô ý mua hôi bào nhà ta vậy ta liền cái từ tống cô nương chậm đã tống trưởng quỹ hấp tấp gọi lại nhắm phía đông gia nói đông gia nghĩ sao dựa theo tống cô nương nói là được hứa minh an hơi thở dài mắt thấy hai tiểu tử toàn thân đều bao bọc quá chặt chẽ tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm hắn đáy lòng không khỏi buồn cười tống trưởng quỹ lập tức kêu tiểu nhị qua đai cân hôi bào cô nương ngồi một lát rất nhanh tiểu nhị liền tới đây báo số cân Trưởng quỹ tổng cộng 26 cân Đây là hai lượng sáu bạc cô nương thu tốt Tống trưởng quỹ đưa cho Tống Tân Đồng Cô nương nếu như còn có thể tìm được Hoặc là còn có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ Cũng có thể đưa đến chỗ tiểu lâu chúng ta Chúng ta nhất định sẽ cho cô nương một giá vừa ý Tống Tân Đồng nhận lấy bạc Sau đó liếc mắt nhìn hứa minh an một cái Chẳng biết tại sao cảm thấy người này mặt ngoài giống như con lười Kỳ thực là một con rắn độc Là loại không chú ý một chút liền cắn ngươi Cáo từ Tống Tân Đồng đem dắt hai đệ đệ ra ngoài, ngay cả cao khoai tím còn trên bàn cũng không lấy liền chạy. Tống trưởng quỹ nhìn thân ảnh đã đi xa của tỷ đệ Tống Tân Đồng, đối với Đông Gia còn đang rất lười biếng nói, Đông Gia lúc này có hay không? Người đem người ta dọa chạy mất, sau này không có món mới nhưng làm sao bây giờ? Hàm mê lớn nhất của đông gia nhà hắn chính là ăn sơn hào hài vị các loại đồ ăn mùi vị lạ thứ hai chính là thích ngủ nướng Vừa rồi nhất định là bởi vì chưa tỉnh ngủ liền bị kêu dậy nên phát giận kết quả phát ở trên mặt đệ đệ nhà tống cô nương Hứa minh an khốn đốn nháy nháy mắt vẫn có chút không tỉnh táo lắm Ngày đó ca cũng không tệ lắm người ở đâu mua được Tống trưởng quỹ ngẩn người hắn đã biết nói cái gì đông gia cũng không nghe lọt Sau khi ăn xong một bát mì xào tương, hứa Minh An cuối cùng tỉnh lại từ đầu đến chân, chắp tay sai lưng đứng bên mép quầy hàng nói cùng trưởng quỹ, vị tống cô nương kia nhà ở nơi nào. Tống trưởng quỹ xá một cái, đông ra là muốn, vị tống cô nương kia nhất định còn có thể tìm được món mới, chúng ta rảnh rỗi đi đến một lần. Hứa Minh An nói, đông ra nói phải những hôi bào này là thế nào? Là để lại huyện lý bán hay là? Tống trưởng quỹ hỏi. Ta hôm nay mang về lĩnh Nam Thành nghĩ đến những thứ nhà giàu mới nổi ấy nhất định sẽ thích. Hứa Minh An lộ ra một ý cười khôn khéo. Ba tỷ đệ đi ra khỏi tiểu lầu không biết hôi bảo trị giá chỉ 100 văn một cân của các nàng. Trong nháy mắt liền biến thành một mâm chân tu Mỹ thực mấy chục lượng một cân ở lĩnh Nam Thành. Nếu như biết Tống Tân Đồng nhất định tự mình cõng đi tới lĩnh Nam Thành bán. Bán bánh rán đây, mua trái cây ngọt đây. Bán châu hoa đây, bán phấn bột nước đây. Trên đường âm thanh giao hàng không ngừng, đại bảo và tiểu bảo mỗi người cầm một chuỗi mất quả, vừa đi vừa liếm còn không quên nhìn mấy đồ hiếm lạ xung quanh còn thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân. Tỷ cái này đẹp, tỷ cái này thơm quá. Tống tân đồng đầu tiên là mang theo hai tiểu tử đi tới tiệm vài lần trước nàng đi qua, mua hai thất vải bông mịn một màu trắng, một màu lam, lão bản nương còn thêm yêu đãi, giảm xuống còn một lượng hai bạc. Cô nương không nên mặc loại màu tràm này, loại vải hồng nhạt màu vàng này đều thích hợp với cô nương tuổi trẻ như ngươi, mặc vào sẽ rất đẹp mắt. Bà chủ không quên đề nghị, tống tân đồng trái lại có nghĩ mặc tươi đẹp một chút, nhưng loại vải này nếu như không theo hoa văn liền không dễ nhìn, nàng không có công phu nhàn dỗi đi làm quần áo cho nên chỉ có thể lui lại cầu loại hai, chọn loại màu xanh lam này. Không cần trong nhà phải làm việc nhà nông, mặc màu đậm chịu bẩn người trong thôn đều mặc quần áo màu xanh chỉ có không làm việc nhà nông mới có thể mặc màu tươi đẹp bà chủ nghĩ cũng phải vậy được chờ qua năm mới lại đến chỗ ta chọn màu sáng đa tạ tống tân đồng dắt hai đệ đệ đi ra ngoài sau đó mới hướng tới chỗ thư viện thị trấn đi đến bà chủ nói bên kia có mấy gian hàng đều là bán bút mực giấy nghiên trong đó có một gian gọi mặc hiên là thiện nghi nhất trong các đếm nhị từ của bà chủ chính là mua ở đó chương bốn mươi tám Mặc hiên tọa lạc tại ngoài cửa thư viện Thanh Phong của thị trấn Tống Tân Đông rất nhanh tìm tới. Bởi vì là sáng sớm trong thư viện đang đọc sách cho nên trong tiệm bút mực không có người, lạnh lẽo cực. Một tiểu nhị thanh thú thấy Tống Tân Đông trang điểm cực mộc mạc rất hai đứa bé nhìn cao khoảng một thước như nhau đi đến tâm trạng rất nhanh liền có phỏng đoán. Cô nương là muốn chọn sách vỡ lòng cho hai vị thiểu công tử. Tống Tân Đồng vốn nghĩ để chính mình chọn, nhưng nghĩ lại khẳng định không rõ ràng như tiểu nhị trong tiệm người ta a, cho nên gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu nhị cũng không có nói ngoa trực tiếp ở trong đống sách cũ tìm ra bản viết tay tam tự kinh. Cô Nương, đây đều là học sinh trước đây đi học chép sau đó bán đi, nếu như chỉ là vỡ lòng dùng cái này là đủ rồi, không cần mua sách mới in. Tống Tân Đồng gật gật đầu cảm thấy tiểu nhị này nghĩ rất chu đáo. Chờ hai vị tiểu công tử có thể viết chữ xong. Đến lúc đó có thể tự mình sao một quyên là được đã có thể biết chữ lại thuộc nội dung Tiểu nhị tiếp tục giải thích hơn nữa cũng không đắt chỉ cần 300 văn là được Tống Tân Đồng đang lật trang sách cảm giác lật hai lần liền hỏng rồi còn thế nào không đắt Tiểu nhị nhìn ra tâm tư của nàng tam tự kinh bản mới in cần 13 lượng Sách mới sao cũng cần 3 lượng ta cảm thấy chỉ là vỡ lòng không cần tốt như vậy Tống Tân Đồng kinh ngạc quả thực nói người nghèo đọc sách không nổi, một quyền tam tự kinh mới liền cần 13 lượng, còn không nói càng về sau đọc sách cần đọc càng nhiều thư tịch thảo nào nhiều thư sinh thư viện đi chép sách như vậy. Vậy trước liền mua một cuốn tam tự kinh cũ đi. Tống Tân Đồng nói, vậy được, tiểu nhị bao sách khí. Chờ hai vị tiểu công tử đều biết hết chữ, lại qua đây mua thư tịch khác đến lúc đó ta có thể đề cử cho cô nương mấy quyền hữu dụng. Tống Tân Đông gật đầu, nhìn thoại bản để ở chỗ không quá cao góc trên giá sách. Cô nương muốn mua thoại bản sao? Tiểu nhị nói, những câu chữ này đều viết không tệ, có chút còn là tú tài trong thư viện viết đâu. Giống cuốn tú tài gia tiểu kiều nương A, hoa sắc thiên hương đều sát với cuộc sống. Còn có phà án huyền nghi thẩm tra tham quan nghi lục kỹ thuật tra án, hai bản này đều viết không tệ. Tống Tân Đông cười cười. Ta sẽ từ từ xem xem. Tiểu nhị cũng không có đẩy mạnh. Đúng rồi cô nương, có muốn mua một chút giấy dùng luyện chữ cho tiểu công tử không? Muốn, tống tân đồng thiếu chút nữa quên mất. Còn có bốt mực giấy nghiên cũng có sao. Tiểu nhị vội gật đầu. Tất nhiên là có. Tiểu nhị lấy ra ba thỏi mực nhất nhất giới thiệu. Đây là ba loại mực học sinh thường hay mua. Khối này nét mực nhạt dễ bay màu cũng là rẻ nhất một lượng bạc là mua được. Một khối này là trung đẳng, không dễ bay màu nhưng có chút đậm hai lượng bạc. Một khối này là thỏi mực mạ vàng, không bay màu cũng sẽ không quá nồng quá đậm, còn có hương thơm nhàn nhạt năm lượng bạc. Tống tân đồng gật gật đầu, nàng đương nhiên biết là càng đắt càng tốt. Cô nương không bằng mua loại bậc chung này, học sinh trong thư viện đều dùng một loại này, chỉ là đậm một ít nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng khác. Chờ hai vị công tử đều có một tay viết chữ tốt lại mua loại mực mạ vàng này là được. Tiểu nhị nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu cảm thấy tiểu nhị này thật đúng là thành thực thảo nào lão bản nương tiệm vải để nàng nhất định phải đến nhà này. Vậy nhiên mực đâu? Tống Tân Đồng lại hỏi. Tiểu nhị lấy ra một khối. Nhiên mực này mặt ngoài tinh tế, mài mực rất nhanh hơn nữa nhẹ tiện mang theo. Bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Tiểu nhị nói chúng ta bán so sánh khá hời, ba lượng một khối. Tống Tân Đồng vẫn thật hài lòng. Còn có giấy bút, đáy lòng tiểu nhị lại càng vui vẻ, đem bút lông ra. Loại bút lông cừu này không tệ thích hợp cho hài tử mới học chữ như tiểu công tử, một trăm văn một cái, rất tiện nghi. Giấy đâu? Tống Tân Đồng lại hỏi. Nhiều giấy như vậy ta cũng không phân ra tốt xấu. Giấy tuyên thành chủng loại trên trăm loại cô nương không biết được cũng bình thường. Tiểu nhị lấy ra một tập giấy tuyên thành màu trắng. Chỉ là chất lượng tương đối đỡ hơn một chút có dẻo có nhuận, sáng mà không trơn, trắng tinh, hoa văn thuần khiết, trà sát không hao tổn gì thấm mực tốt cô nương ngươi kiểm tra. Tống Tân Đồng theo lời sơ sờ, sờ, đích rất sáng nhưng cũng không phải cái loại trơn mịn. Cô nương có thể mua một tập giấy tuyên thành loại này, chúng ta có thể cho cô nương loại giấy vàng thô ráp này, tiểu công tử luyện tập có thể dùng loại giấy vàng này. Tiểu nhị đề cử nói, loại giấy tuyên thành này chất lượng tốt hơn, bình thường học đường cùng phu tử thư viện đều sẽ yêu cầu dùng loại giấy này. Tống Tân Đồng cảm giác mình hiện tại chính là gia trường không hiểu làm gì, lão sư phụ đạo ban nói cái gì đúng là cái đó, dù sao cuối cùng giao tiền là được rồi. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ gật đầu, vậy được đi. Được vậy ta đều bọc lại cho cô nương. Tiểu nhị hỏi, bút mực nhiên mực là mỗi người một phần sao? Đương nhiên rồi, Tống Tân Đồng gật đầu. Được một quyền tam tự kinh 300 văn, bút mực cùng nhiên mực 2 phần tổng cộng 12 lượng 200 văn, giấy tuyên thành loại tốt nhất tổng cộng 1 lượng. Tiểu nhị nói xong lại cầm một bó giấy vàng lớn ra. Đây là giấy vàng tặng cô nương. Tiểu nhị ba ba ba đánh bàn tính. Tổng cộng là 10 lượng 500 văn. Tỷ tỷ, mau đến xem này. Thanh âm cao hứng của đại bảo vang lên. Tống Tân Đồng vội quay người hướng phía sau giá sách đi đến. Thấy hai tiểu tử ngồi sổm bên cạnh một loạt tập tranh cười đến môi đều không khép được. Đây là cái gì? Tống Tân Đồng hỏi. Đại bảo nói, hình vẽ trên này coi rất đẹp. Tống Tân Đồng lấy tới nhìn, phát hiện tương tự vói một quyển truyện tranh của trẻ nhỏ, mặt trên có hình có chữ vết mơ hồ đoán là có thể đoán ra ý nghĩa của những chữ ấy. Đại Bảo và Tiểu Bảo đều rất mong đợi nhìn nàng, tỷ có thể mua nó sao? Đây vẫn là lần đầu tiên Đại Bảo có yêu cầu trọng điểm với nàng, Tống Tân Đồng tất nhiên sẽ thỏa mãn cậu được, để tỷ tỷ đi trả tiền. Tống Tân Đồng cầm sách đi tới cạnh Tiểu Nhị hỏi quyển sách này bao nhiêu bạc? Tiểu Nhị liếc mắt nhìn, ba lượng bạc, tỷ mắc như vậy. Đại bảo có chút hối hận, tỷ vẫn là đừng mua. Tống Tân Đồng nói, không thích sao, tỷ bỏ đi. Tiểu bảo cũng phụ họa nói, bọn họ không nghĩ đến sẽ mắc như vậy. Tiểu nhị cảm thấy hai tiểu công tử thật là quá hiểu chuyện. Cô nương còn muốn sao, không có gì. Tống Tân Đồng vỗ nhẹ nhẹ chán hai người, sau đó nói với tiểu nhị. Cùng tính một lượt đi, được rồi, vội tính toán, tổng cộng 16 lượng 500 văn. Một nam nhân vẫn đứng ngoài cửa hàng phải quạt xếp đi đến, nói với tiểu nhị cho hai vị tiểu công tử một quyền tam tự kinh nữa, cộng thêm hai khối đá chặn. Vâng, đông ra, tiểu nhị xoay người vào trong tìm hàng. Tống Tân Đồng gấp gáp nói cái này là sao có thể được. Không sao ta như vậy cũng là mời chào khách hàng quen. Nam nhân nhìn hai người đại bảo. Hai vị tiểu công tử thông minh hiếu học nghĩ rằng sau này sẽ mua không ít bút mực giấy nghiên, đến lúc đó còn thỉnh cô nương đến tiểu điếm này của ta mua. Vậy cảm tạ lão bản nhiều. Tống Tân Đồng thầm than, người này thật biết làm ăn. Đem hết bút mực giấy nhiên bỏ vào giỏ, lúc này mới mang theo cặp song sinh chậm rãi đi đến những phố xá sầm uất cửa hàng náo nhiệt. mươi 49, ăn cơm. Lúc buổi trưa, mặt trời trói trang chiếu trên đầu. Tống Tân Đồng mang theo hai đệ đệ đi mệt ngồi xuống một gian hàng ăn trong góc đường ngồi xuống, gọi một phần tương thịt kho, một phần nấm xào thịt còn gọi một phần rau xào. Tỷ ăn ngon. Tiểu bảo ăn thưởng thịt kho, để chưa từng ăn qua thịt vị này. Tống tân đồng nếm thử, vị bình thường, nàng còn chưa có làm móng heo rim, chân gà kho ăn ngon đâu, chẳng qua loại nhà hàng bình dân như vậy, có thể làm ra được vậy cũng sẽ không tồi rồi. Đại bảo ăn miệng đầy dầu nói ta cảm thấy không có làm ăn ngon như tỷ. Tống tân đồng thật không khách khí vạch trần cậu, không làm ngon như ta còn ăn đến miệng đầy dầu, không thể lãng phí, đại bảo cười hì hì mặt giống tân đồng co rút lại gắp một khối thịt rim đặt vào trong bát cậu vậy ăn nhiều một chút ân đại bảo có chút hối hận cắn thịt ba người chậm rãi ăn chưa đột nhiên nghe thấy một bàn khách mới vào nói Lưu đại ca người nói đều là thật Lưu đại ca trang điểm thô cuồng nói kia còn có giả nhưng cũng không có nghe nói qua a hai người còn lại kinh ngạc nói đây chính là tin nội bộ là cậu em vợ của ta làm nha dịch tử huyện nha nói làm sao giả a lưu đại ca nói Đánh giá cuối tháng mới có thể ra báo cáo, thật sự một tháng có thể có 300 văn tiền, một tráng hán khác hỏi, sẽ không để nợ bạc đi. Không nên, lưu đại ca giả vờ thần bí liếc mắt nhìn bốn phía một cái thấy chỉ có tống tân đồng cùng mấy tiểu hoa nhi ở đây. Nếu như giao đến tay huyện lão già thì cũng nói không chừng ta nghe cậu em vợ ta nói là triều đình phái quan viên qua đây, bạc phát cho cũng là triều đình quản, nghĩ đến hẳn là có thể phát đến trong tay mỗi người. Vậy cũng không tệ lắm, lúc nào đăng ký. Mấy anh em chúng ta cũng đi được không? Tráng hán hỏi, không vội, đến lúc đó ta nhờ cậu em vợ đem số người chúng ta báo lên, nói không chừng còn có thể là được cái chức tiểu đội trưởng, nghe nói tiểu đội trưởng còn có thể nhiều hơn 50 văn tiền đâu. Liêu đại ca nói, Tống Tân Đồng đang tỉnh bơ ăn cơm, đáy lòng cũng không khỏi lung lay lên, cũng không biết là cái việc gì, đãi ngộ tốt như vậy. Vậy được chúng ta đều theo Liêu đại ca hết. Tráng hán cười ha ha lên. Cũng không biết sửa đường sông này sẽ mất bao lâu, nếu như sửa trên một năm hay nửa năm, một năm này cũng thu vào sổ số tiền không nhỏ. Thanh giang rất lớn, mở rộng đường sông cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nghĩ rằng sẽ không thấp hơn nửa năm. Liêu đại ca uống một chén nước. Mấy anh em biết tin này là đủ rồi, cũng đừng tiết lộ ra ta sợ đến lúc đó huyện lão gia sẽ tìm phiền phức cho cậu em vợ ta. Mấy người phụ họa nói, chúng ta biết chúng ta biết. Liêu đại ca hừ một tiếng, không nói gì nữa chỉ là thét to mấy anh em ăn. Sau khi Tống Tân Đồng thấy một bàn người kia cũng không nói nữa, thu hồi tâm thần nói với cặp song sinh ăn no chưa. No rồi, hai cậu đều buông đũa xuống. Tống Tân Đồng thanh toán 70 văn tiền cơm xong liền mang theo hai cậu ra đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta làm gì hả tỷ? Tiểu bảo ăn no đã có tinh lực, sôi nổi không ngừng. Vừa mới ăn no không thể chạy ngược xuôi, phải đi từ từ tống tân đồng vội chặn vai tiểu bảo không cho phép cậu hoạt động trên diện rộng đại bảo lập tức nói để biết chạy bụng sẽ đau thông minh tống tân đồng dắt hai cậu đi chợ bán thức ăn lại đi cửa hàng lương thực mua mười cân gạo còn mua vài thứ thượng vàng hạ cám còn mua năm cân kẹo đường giòn ngay sau đó ba người lại đi sạp thịt vẫn là lão bản nương lần trước ôi cô nương lại tới mua thịt thịt ba chỉ hôm nay đặc biệt ngon Tống Tân đồng liếc mắt nhìn lão bản nương vỗ một khối thịt ba chỉ trắng lòa cảm thấy ngây muốn chết nhưng trong nhà lại không có dầu cần phải mua một chút thịt mỡ về giang dầu. Lấy hai cân đi, được rồi, lão bản nương nhanh nhẹn lấy một khối xuống. Tống Tân đồng liếc nhìn thịt nạc một cái, lại cho ta một cân nạc, còn xương đâu, Tống Tân đồng hỏi, lão bản nương kỹ thịt, cô nương tùy tiện đưa hai, ba văn tiền là được. Vậy gói chung luôn cho ta. Tống Tân Đồng cầm 50 văn đưa cho lão bản nương. Lão bản nương lấy tiền. Rất nhiều người đều không thích ăn xương cốt này. Ngại nói không có thịt gì lại còn tốn củi lửa. Kỳ thực xương cốt này phải nói là có dinh dưỡng nhất. Cũng là cô nương biết việc biết hàng mới biết. Lời hay này nói thật là dễ nghe. Tống Tân Đồng mỉm cười ứng hạ. Lão bản nương ngươi thật biết nói chuyện. Thì miệng ta đây xem như là con đường này buổi tối mới không nói. Lão bản nương cười vang. Cô nương hôm nay đã tới chậm, nếu tới sớm, vậy một bộ ruột già cùng gan lợn vẫn chưa bán đi, ta xem như cho cô nương, lần sau cô nương phải tới sớm một tí. Tống Tân Đồng cười, cũng không xem là thật, canh giờ không còn sớm ta đi trước, nói xong cũng mang theo cặp song xinh chậm gì gì đi về hướng cửa huyện thành. Tỷ, hôm nay chúng ta tốn bao nhiêu bạc, Đại Bảo vừa đi vừa hỏi, Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, 18 lượng 100 văn tiền, cuối nhiều, Đại Bảo nói. Chỉ mua một phần là đủ rồi. Không nhiều, Đại Bảo và Tiểu Bảo cần đọc sách mấy thứ này nên mua. Tống Tân Đồng nói, sau này đọc sách cũng đừng trần trừ, phải nghiêm túc nghe giảng bài mới phải. Biết tỉ, Đại Bảo non nớt đáp lời. Chờ đến cửa huyện thành Tống Tân Đồng dẫn hai đệ đệ đứng dưới bóng dâm cây đa đại thụ bên ngoài. Nhà đầu Tống Gia cũng muốn đi xe bò nhà Lý Đại Gia. Một nữ nhân vóc dáng rất nhỏ cao giọng hỏi. Tống Tân Đồng không nhớ lắm người kia là ai, chỉ lễ phép gật gật đầu, nghĩ rằng mấy phụ nhân ngồi dưới cái cây này hẳn là người đào hoa thôn đi. Nữ nhân vóc dáng nhỏ đi tới bên người Tống Tân Đồng, vén giỏ nàng lên xem. Ui, mua nhiều như vậy a đây là phát tài sao? Sắc mặt Tống Tân Đồng cứng đờ, đoạt lấy lá sen một phen rồi một lần nữa đắp lên trên. Ồ, đây phát đại tài không tiếng động a Một người có đôi mắt nhỏ chờ nàng đã có tiền thế nào không trả bạc cho nhà ta a, chính mình vụng trộm ăn thịt uống canh, nhà lão nương còn đang liếm đáy nồi đâu. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, nhà nàng thực sự mượn bạc phụ nhân này. Chắc ngươi không phải là quên mất đi, Ôi uy, chúng ta bớt ăn bớt dùng để dành bạc bị người mượn nợ, phen này nếu ta không hỏi sợ là người ta sẽ quên mất đi. Phụ nhân kêu lớn lên, làm người xung quanh đều nhìn về phía Tống Tân Đồng. Ngươi nói bậy, đại bảo chặn ở phía trước hướng về phía bà ta hô. Tống Tân Đồng đe hai đệ đệ kéo ra sau lưng, sau đó ái náy nói, vị thầm nhi này, ta đây vẫn là mới đổi được ít bạc, vẫn chưa kịp đến nhà ngài trả tiền đâu, chờ lát nữa về nhà ta đối chiếu sổ sách, đến lúc đó ngài hãy nói đi. Người kia hừ lạnh, thành chờ trở lại nếu như ngươi không trả bạc cho nhà ta, xem ta thu thập ngươi thế nào. Đây là nhà mình đối lý, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì, chỉ là kéo hai đệ đệ đứng bên cạnh. Nhà đầu Tống ra, ngươi đây là làm cái gì phát tài à? Một vị phụ nhân bát quái lên, ta nghe hoa hì thước nói hôm qua các nàng ở chỗ cái đầm nước hẻo lánh đó đào cái cỏ dại gì đâu, nói không chừng chính là dựa vào cái kia phát tài đâu. Phụ nhân nói, ta thấy chừng mấy ngày có xe ngựa từ trong thôn đi qua, thì ra là đi tống gia à. Thật đúng là không nhìn ra, nhà đầu tống gia lợi hại như vậy còn là một người biết kiếm tiền, sau này sợ là sẽ có nhiều người tranh cướp đây. Biết kiếm tiền thì thế nào, dám cáo trạng bà nội, đánh bá nương, loại người vô tâm bất hiếu như vậy ai dám lấy về nhà. Trường 50, trả lại tiền. Có phụ nhân thôn kế bên cũng qua đây. Có chuyện gì à, mấy người đàn bà ba hoa tự nhiên cũng sẽ không tra xem lời này có sai hay không, lập tức đem chuyện ngày ấy thêm mắm dạm muối nói lại một lần. Trời ơi, vậy mà là người như vậy. Cũng không phải, người như vậy ai dám lấy về nhà. Cũng không sợ xui xẻo bị khắc chết. Có một vị phụ nhân ghét bỏ liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng một cái, hướng trên đất phun một ngụm đờ mờ. Tiền buôn bán lời cũng không biết là kiếm được như thế nào đâu. Đúng vậy, ta nghe nói trước đây nàng còn ở trong phòng giặt hồ trong thành kia cặm cụi làm việc đâu, chỗ đó là địa phương nào, ai biết nàng có hay không. Càng nói càng khó nghe, mặt Tống Tân Đồng đều đen, muốn kết hôn nàng còn không cả đâu. Một cái đám đồ chơi không ra gì, tỉ, đại bảo kéo tay Tống Tân Đồng, trong mắt lo lắng nhìn nàng tiểu bảo tức giận đến mặt đều đỏ bừng lên trực tiếp nhảy lên phía trước tiện tay lượm mấy hòn đá nhỏ ném về các nàng giống lớn nói các ngươi nói hư nói vượn thì ta mới không phải người xấu các ngươi đều là người xấu người xấu không có chuyện gì tống tân đồng đem kéo tiểu bảo lại sau đó kéo hai đệ đệ đi hướng bên kia sau đó mắt sắc thấy xe bò lý đại gia vội vàng qua đây trực tiếp đeo giỏ đi đến chỗ xe bò lý đại gia giúp đỡ đem giỏ để lên trên xe nhà đầu tống gia các ngươi đến sớm nhất ngồi vị trí tốt này Đa tạ lý đại gia, Tống Tân Đồng đỡ hai đệ đệ lên xe bò, "Tỷ, bọn họ nói xấu ngươi." Tiểu Bảo thở phì phì nói, Đại Bảo cũng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, "Các nàng quá đáng ghét, đều là người xấu." "Không sao tỷ, không sao." Tống Tân Đồng cũng ngồi lên xe, "Chúng ta biết các nàng nói hưu nói vượn là được rồi, thì đây cây ngay không sợ chết đứng, để cho các nàng nói một chút cũng sẽ không rớt một miếng thịt." "Nhưng là bọn họ" Đại bảo hiểu chuyện hơn một chút biết các nàng nói như vậy sẽ làm thanh danh thì không tốt. Thu bà bà nói chị bị người xấu nói bậy sẽ không ai thèm lấy. Không có việc gì, không ai thèm lấy chị liền ở cùng các ngươi. Tống tân đồng xoa xoa mi tâm, đáy lòng thật hoảng, nàng tất nhiên biết lời đồn lợi hại bao nhiêu, cũng biết là chương bà tử đám bà ta cố ý bẻ cong, nhưng bây giờ lại không thể làm gì, nàng nếu như làm ầm ĩ với bọn họ một trận đánh một trận đến lúc đó sẽ truyền càng lợi hại hơn. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ có tiền để những người này phải cân nhắc nàng. Lý đại gia, xe bò của ngươi thế nào người nào cũng chờ, không biết ba tỷ đệ các nàng không chỉ khác thân nhân, thanh danh còn không tốt chứ. Một vị phụ nhân đi tới. Người nếu chờ nàng, chúng ta đây cũng không ngồi xe bò của ngươi. Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn phụ nhân đầu lĩnh mặc quần áo hoa này. Nhìn kỹ cái mặt cay nghiệt của bà ta một chút lúc này mới nhớ ra là cái phụ nhân từng đi tìm cha với nàng kia Diệp Quế Hoa, thảo nào vẫn ở đằng kia gây xích mích. Nhìn cái gì vậy à, lão nương nói không đúng à. Diệp Quế Hoa ưỡn bộ ngực cực lớn của mình, sau đó uy hiếp Lý Đại Gia. Lý Đại Gia chúng ta đây nhưng có 8 người, người nghĩ cho cẩn thận rõ ràng tống tân đồng không nhìn diệp quế hoa chỉ là nhìn về phía các phụ nhân nhỏ cho nhà nàng mượn bạc kia nàng vẫn cúi đầu cũng không nói lời nào hình như khôn muốn vì nàng nói chuyện chẳng qua vẫn tốt là không có dậu đồ bìm leo nghĩ đến lúc trước có thể cho người tống ra mượn bạc tâm địa cũng không phải quá xấu không cần các ngươi có ngồi hay không lý đại gia hừ lạnh một tiếng hắn mới không hiếm lạ lại chờ các nàng đâu hắc người cái lão đầu chết tiệt có tiền không kiếm là đồ ngốc đi Cùng lắm thì ta cho ngươi riêng hai văn tiền xe. Diệp Quế Hoa hào khí nói. Ta khinh cũng không hiếm lạ ngươi. Lý Đại Gia cũng là một người ngạo kiều. Diệp Quế Hoa thấy không có tác dụng mặt tức đến trắng bệch. Ngươi cũng đừng có hối hận. Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Sau đó quay người nói với Lý Đại Gia. Lý Đại Gia hôm nay xe bò ngươi ta bao. Nói xong lại nói với mấy phụ nhân. Diệp thầm các ngươi đã không ngồi xe bò. Vậy chúng ta liền đi trước được rồi vậy ta đây liền đi lý đại gia đánh trâu đánh xe bò liền hướng phía đường lớn chạy ra ngoài tống tân đồng nhìn mấy nữ nhân chán nản đứng dưới bóng cây đều nhao nhao lên oán trách diệp quế hoa khóe miệng không khỏi dương lên lộ ra ý cười châm chọc tình hữu nghị giữa một đám đàn bà ba hoa có thể sâu bao nhiêu về tới trong thôn tống tân đồng cho lý đại gia hai mươi văn tiền mặc dù hắn không cần nhưng nàng vẫn là đưa cho hắn vốn chính là tranh khí phách nàng cũng không thể để cho lão gia tử người ta bị thua thiệt tống tân đồng đeo giò trở về nhà nghỉ ngơi một lúc sau đó liền lấy cái vỏ dấu bạc ra bắt đầu tính sổ hôm qua trong nhà tổng cộng có sáu mươi lượng dư một trăm năm mươi văn hôm nay buôn bán lời hai lượng sáu tiền lại tiêu 18 tám lượng một trăm hai mươi văn tiền Thu nhập cùng chi thêm bớt một hồi, bây giờ còn dư lại 45 lượng 630 văn. Đại bảo từ trong hộp tìm ra một sổ nợ, mặt trên tỉ mỉ nhớ kỹ người nhà đã mượn tiền cùng với con số còn nợ. Tạ ra 5 lượng, đã trả hết nợ. Nhà hà nhị thẩm 3 lượng. Đại Nhi từ nhà vạn thôn trường 3 lượng. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, đại Nhi từ vạn thôn trường rốt cuộc là vị nào suy nghĩ nửa ngày vẫn không nhớ ra được nghĩ đến hẳn là người lúc trước cha mượn tiền. Nếu không cũng sẽ không viết ở trên sổ sách này. Nhà lưu đại phi hai lượng, nhà quách đại nương một lượng, đã trả 300 văn. Nhà thôi thiết trụ một lượng, phía dưới còn có vài nhà, chẳng qua đều đã trả hết, hẳn là lúc trước bán ruộng đồng trong nhà trả nợ. Tống Tân Đồng nhìn nhìn, mấy nhà cho cha mượn bạc này hoặc ít hoặc nhiều đều có chút qua lại với cha, nghĩ rằng vẫn là nhìn mặt mũi của cha mới cho mượn, không nghĩ đến sau đó cha bệnh không còn, ba tỷ đệ nguyên chủ cũng không có năng lực trả lại quách gia đã trả ba trăm đoán chừng đây là thúc giục nguyên chủ nhiều lần nguyên chủ mới lấy mấy trăm văn qua trả tỷ là muốn đi trả tiền lại đại bảo và thiệu bảo đều vây ở một bên đúng tống tân đồng đếm chín lượng bảy trăm văn ra lại đem ba mươi lăm lượng chín trăm ba mươi văn còn lại giấu đi tiền bạc ở đây đều là của chúng ta sau này còn có thể càng ngày càng nhiều sau này đem vỏ đều chứa đầy đại bảo giúp đỡ lớp đất ân bạc này cũng chỉ có thể có ba người chúng ta biết không thể nói cho người khác biết biết không làm bộ đổi đồ cho đệ cũng không thể nói cho biết không tống tân đồng trịnh trọng nói với tiểu bảo không đổi tiểu bảo lớn tiếng đáp nhà của chúng ta có đường đúng chúng ta có tống tân đồng sờ sờ đầu hai cầu sau đó đứng dậy đi ra sát vách ngoài nhà nhà chính đem năm cân kẹo đường giòn phân ra hai cân rưỡi sau đó lại chia ra nửa cân mỗi bao khác cầm tạ lễ đi đến nhà hà gia nhị thẩm sao còn đưa đường gì a lấy về cho đại bảo bọn họ ăn. Hà nhị thẩm không đồng ý muốn đưa kẹo đường cho tống tân đồng. Tống tân đồng lắc đầu không muốn. Thẩm nhi mau nhận lấy ta còn phải đi nhà khác trả bạc. Có thể tìm đường sao? Hà nhị thẩm hỏi. Tống tân đồng lúng túng cười cười. đối với đường trong thôn nàng thật đúng là chưa quen thuộc. người đi cùng tân đồng đi quách ra cùng thôi ra cũng không phải tốt gì. đừng để tân đồng bị khi dễ. Hà gia lão thái thái từ trong phòng đi ra nói với hà nhị thẩm vậy được chờ ta một chút hà nhị thẩm đem đường cất ở gian sau cầm một cái quạt lá bồ đi ra đi chúng ta cách nhà thôn trường gần trước đi chỗ ấy nhé nghe thầm tống tân đồng đi phía sau hà nhị thẩm cùng đến nhà thôn trường hà gia lão thái thái cúi đầu suy nghĩ cùng lão thái ra hà gia đang đan mẹt chúc bên cạnh nói lão già tống ra đây là sắp đứng lên rồi hà lão đầu tử cũng không dừng việc trong tay vậy thì có quan hệ gì với ta Hà gia lão thái thái nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, liền biết hắn sẽ nói như vậy, lắc lắc đầu liền đi về phía trong phòng cháu gái Hà Bạch Vân. Trường năm mươi trả lại tiền, trả bạc cho nhà vạn thôn trưởng Tống Tân đồng và Hà Nhị Thẩm liền muốn đi ra ngoài, vừa mới đi tới cửa lại đụng phải một cô nương tướng mạo tú lệ, ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, đứng bên cạnh nàng còn có một người thập phần quen mắt Tống Thanh tú. Người tới nhà thôn trưởng làm cái gì? Tống Thanh tú tranh mở miệng trước một cô nương khác thì lôi kéo tống thanh tú sau đó cũng đưa vẻ mặt thiêu căng nhìn tống tân đồng người tới nhà của ta làm cái gì tống tân đồng giật mình rất nhanh nhớ lại cô nương này là ai nàng gọi là vạn xuân nguyệt là tỷ tỷ ruột vạn xuân thụ bởi vì thường xuyên chơi cùng một chỗ với tống thanh tú chắc rằng tính khí nàng ta cũng sẽ không quá tốt tống tân đồng không muốn gây chuyện trực tiếp nói với hà nhị thẩm nhị thẩm chúng ta đi trước đi đi Hà Nhị Thẩm liền kéo Tống Tân Đồng đi đến bên kia thôn. Nhà bà ngươi cũng thật sự là quá đáng. Mấy ngày nay Hà Nhị Thẩm nghe thấy không ít lời đồn đại không tốt vẻ mặt lo lắng nhìn Tống Tân Đồng. Cũng không biết sao lại có người ngoan tâm như vậy. Ngoan ở đây là chỉ sự ngoan độc tàn nhẫn nhé. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười. Có lẽ cha ta căn bản không phải là con cháu nhà bọn họ đâu, đâu có chuyện ngay cả con đè cũng không cần. Hà nhị thẩm sừng sốt, trái lại không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Tống Tân đồng nghĩ đến nhà vạn thôn trường gạch xanh tường ngói, mặc dù không có lớn như nhà lục tú tài, cũng không có điều khắc tinh tế như vậy, chẳng qua đối với nhà nông phổ thông như vậy đã vừa lòng rồi. Thẩm Nhi xây một căn nhà như thế tốn bao nhiêu bạc? Khoảng năm mươi lượng đi. Trong nhà Hà nhị thẩm tuy là gạch mộc tường đá bình thường, nhưng cũng là dùng ngói xanh cho nên đại thể có thể đoán ra một chút. Thế nào Tân Đồng muốn dựng phòng mới? Tống Tân Đồng lắc đầu. Không đâu chính là nghĩ sau này có bà cũng dựng một căn nhà gạch xanh nhà ngói như vậy. Tốt nhất là xây tường vây cao một chút. Trong nhà chỉ có ba người chúng ta vẫn cảm thấy không an toàn. Vạn nhất có tặc tới chúng ta đều không biết phải làm sao. Hà nhị thẩm suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Các người thế trước nuôi một con chó. Chờ sau này có bạc lại xây một đại viện tử như của nhà lục phu tử vậy. Hẳn là ít nhất 200 lượng. Nuôi chó. Cái này trái lại có thể Tống Tân Đồng tha thiết mong chờ nhìn Hà Nhị Thẩm. Nhị Thẩm thế có biết ở đâu có bán chó săn giữ một chút không? Hà Nhị Thẩm suy nghĩ một chút. Ở trong trại nuôi gà liền có. Đúng rồi, đã quên nói với ngươi ta thay ngươi hỏi qua trại gà. Muốn mua gà mái đẻ trứng có lời một con ước chừng 300 văn tiền, đều là mới bắt đầu đẻ trứng. Hắn nói là vừa mới bắt đầu đẻ trứng, vậy ta làm sao biết có phải là thật hay không đâu? Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi. Cái này có thể nhìn, Hà nhị thầm giải thích một phen, thấy nàng còn chó chút mơ hồ. Chờ trả bạc hết cho ba nhà còn lại, ta liền dẫn ngươi qua làng núi phía nam tự mình chọn, bảo đảm là vừa đẻ trứng không bao lâu. Có xa hay không à? Đừng làm lỡ chuyện của thầm. Tống Tân Đồng nói, Hà nhị thầm nói, không xa, sau khi ra cửa thôn đi hai khắc chung là đến. Vậy cảm ơn nhị thầm, cái này có gì ta trái phải cũng không có chuyện gì. Đào hoa thôn hơn 80 hộ. Muốn đi hết vẫn là rất phí công phu, Hà Nhị Thẩm dẫn Tống Tân Đồng đi chung quanh đã lâu mới tới nhà Lưu Đại Phi, sau khi đi ra lại đến nhà Quách Đại nương. Lúc Tống Tân Đồng đem 700 văn đưa cho bà Quách Bà Thử còn lật qua lật lại đếm nhiều lần. Tiền này không đúng sao, không phải 700 văn sao, Tống Tân Đồng hỏi lại. Thế nhưng lúc trước ta cho nhà các ngươi mượn một lượng bạc. Quách Bà tử trầm mặt mở mắt nói mò, Hà Nhị Thẩm cười nói, chẳng lẽ là Quách Đại nương nhớ lầm ta nhớ hơn nửa năm trước tìm nha đầu tân đồng muốn trả bạc một hồi lúc đó bởi vì trong tay eo hẹp quá nên trả trước ba trăm văn lúc đó thức phụ của đại nương đã ở đó nói xong lại cười híp mắt nhìn lưu thị bên cạnh cùng nàng niên kỳ không sai biệt lắm ngươi còn nhớ đi mặt lưu thị đổi đổi sau đó vụng trộm liếc nhìn biểu tình mẹ chồng nhà mình một cái ấp a ấp úng nói ta không nhớ rõ lắm không nhớ rõ à vậy ta tìm chu hòe hoa các nàng hỏi một câu nghĩ đến chắc có người còn nhớ đừng thấy hà nhị thẩm gặp người có ba phần cười kỳ thực rất lợi hại quét bà từ ra mặt lòng bỏng run rẩy vỗ vỗ đâu phải phải phải xem trí nhớ ta này thế nào lại quên mất đích thực là bảy trăm văn Khóe miệng tống tân đồng hơi giật giật đáy mắt lộ ra ý cười chế nhạo hà nhị thẩm cao giọng nói vậy bảy trăm văn kia đại nương đã thu được rồi nhưng cũng đừng lại quên mất tiếng nói chuyện rất lớn vài hộ sát vách đều nghe thấy được Lúc này nên đến phiên tống tân đồng, nàng cầm một bao kẹo đường ra, đưa cho quách bà tử. Đây là tạ lễ cho đại nương, cảm ơn đại nương lúc trước nguyện ý giúp nhà chúng ta cảm ơn nhiều. Nói xong lại bái một cái, thoạt nhìn cực kỳ cung kính. Được tạ lễ kẹo đường, lại được nâng cao lên như vậy, quách bà tử cũng cười như hoa nở. Đều là cùng một thôn, bà con xa không bằng láng giềng gần mà, giúp đỡ hỗ trợ nhau không phải là nên sao. Đại nương nói có lý. Tống tân đồng phụ họa nói mắt quách bà tử truyền truyền ta nghe hoa hì thước nói tống nha đầu giúp đại tử lâu trong thị trấn đào rau cho nên trong thời gian ngắn liền có tiền trả bạc cho lão bà tử ta tống tân đồng trầm mặt chẳng qua nghĩ đến ý thứ của tống trưởng quỹ cũng không có dấu diếm nữa đúng vậy một văn mười cân đại nương nếu như muốn thay tử lâu đào rau cũng có thể tiện nghi như vậy rau xanh giá còn cao hơn so với cái này quách bà tử có chút nhìn không thuận mắt Đống tân đồng phụ họa nói, cỏ dại tự nhiên không so được với rau xanh, nếu như đại nương muốn đi ta có thể thay đại nương giới thiệu chẳng qua phải ký văn thư, hai ngày phải đưa mấy nghìn cân, thấp hơn con số này phải bồi tiền. Ôi, phải phiền toái như vậy, quên đi ta vẫn là đi bán rau xanh. Quách bà tử cũng không có hứng thú nghe tiếp, giá tiện như thế cũng chỉ có tống gia nha đầu mới để ý. từ quách ra đi ra, hiên người lại đi nhà thôi thiết chủ. Vừa tới cửa liền nhìn thấy cách phụ nhân gặp phải ở cửa huyện thành, bên cạnh nàng còn có một nam nhân mặc quần áo muộn vá, hai người đeo giỏ đang định ra cửa. Tống Tân Đồng nhìn phòng ở thôi ra cũng giống nhà mình là nhà cỏ tranh cũ nát, lập tức liền không còn so đo đối với sự chất vấn của phụ nhân này hôm nay nữa, có thể vẫn chịu đựng không tìm nàng trả tiền nợ thì đã là rất khoan dung với nàng rồi. Nghĩ đến hôm nay hẳn là nghe lời bọn người Diệp Quế Hoa và Hoa Hỷ Thước gây xích mích lúc này mới không nhịn được. Thôi thước. Tống Tân đồng lớn tiếng kêu một tiếng. Thôi Thiết trụ buông cái cuốc. Nha đầu Tống gia tìm ta có việc gì? Ta là tới trả một lượng bạc năm ngoái thôi thúc cho nhà mượn. Tống Tân đồng đem một lượng bạc cuối cùng và kẹo đường cùng nhau đưa cho Thôi Thiết trụ. Đa tạ thôi thúc. Thôi Thiết trụ không thể tin được nhận lấy bạc cười hàm hậu. Tống gia nha đầu không cần gấp người trước cầm đi dùng đi. Tiểu phụ nhân sốt ruột liếc nhìn nam nhân nhà mình một cái chẳng qua bị tầm mắt như có như không của Tống Tân Đồng nhìn lướt qua cũng không dám nói thêm cái gì. Không cần cảm ơn thôi thúc thôi thầm. Tống Tân Đồng hướng phía hai người thôi thiết trụ bái một cái, sau đó liền cùng hà nhị thầm đi về hướng cửa thôn. mươi 52, mặt trời lặn tây sơn, sông mây khắp bầu trời. Tống Tân Đồng mang ba con gà mái đẻ trứng cùng mười con gà con và một chú chó con màu đen vừa mới qua trăng tròn trở về nhà. Tỷ, đây là chó con. Tiểu bảo ôm chú chó mực nhỏ. Thật tốt quá, nhà chúng ta có chó con. Uông uông uông, chó mực nhỏ vô cùng thân thiết kêu mấy tiếng. Tỷ tại sao muốn mua chó con? Đại bảo nghi hoặc hỏi. Nhà chúng ta có bạc vạn nhất lúc có tặc tới cửa thì làm sao? Có chó con chúng ta liền không cần lo lắng. Tống Tân Đồng cười híp mắt giải thích. Tiểu bảo sờ sờ đầu chó mực nhỏ. Sau này liền nhờ vào ngươi chó con. Đại bảo như có điều suy nghĩ gật đầu, đặt cho nó cái tên đi. Tống Tân Đồng đề nghị nói, đặt tên gì, cầu đàn nhi, tiểu bảo đề nghị, nói xong liền khúc khích cười rộ lên. Cầu đàn nhi, cầu đàn nhi, cầu đàn nhi nếu biết nhất định sẽ đánh đệ. Đại bảo ghét bỏ nhìn tiểu bảo cười đến ngà trước ngà sau, sau đó cũng không nhịn được nữa sờ sờ đầu chó mực nhỏ. Tì cả người nó đen thùi lùi, vậy gọi là tiểu hắc đi. Tiểu hắc tiểu hắc sau này sẽ gọi ngươi là tiểu hắc. Tiểu bảo vuốt ve, xoa xoa mặt tiểu hắc, uông uông uông, tiểu hắc được vuốt ve mềm mại kêu lên. Tiểu bảo cười nói ca ca tiểu hắc đáp ứng. Tống Tân Đồng đem đóng cửa trước, lại đem gà mái cùng gà con từ trong giò thả ra. Tỷ lại mua mấy con gà mái đẻ trứng về, đại bảo có thể qua đây giúp tỷ đắp một cái ổ gà hay không? Dạ, đại bảo mềm mại đắp lời chạy chậm đến bên người Tống Tân Đồng, sờ sờ gà con lông nhung vàng vàng. Tỷ chúng nó thật nhỏ. Trưởng thành thì sẽ lớn, giống như các đệ vậy. Tống Tân Đồng tìm một khối ván gỗ ra, đang suy nghĩ nên đắp ổ gà thành bộ dáng gì. Bọn đệ trước đây cũng nhỏ như vậy. Đại bảo giật mình hỏi. Tiểu bảo ôm tiểu hắc ghé qua đây. Không phải, đệ nhớ chúng ta cao như vậy. Tống Tân Đồng thuận miệng hỏi cao như vậy là rất cao. Chính là cao như vậy. Tiểu bảo khoa tay múa chân chiều cao bây giờ của mình. Cao như vậy, Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, không có tiếp lời cậu. Thì chúng ta vì sao không cần ổ gà trước đây? Đại bảo ngây thư hỏi. Trước đây, trước đây ở đâu? Tống Tân Đồng nhất thời vẫn không nhớ ra được. Ngay ngoài phòng bếp, đại bảo thấy nàng hình như thật không nhớ được kéo Tống Tân Đồng đến một bồn rửa tay bên ngoài phòng bếp. Chính là cái này, Tống Tân Đồng nhìn phiến bồn rửa tay đá toàn bộ dùng đá vôi xây, nàng vẫn cho là phiến đá để giặt quần áo, không nghĩ đến lại là cái ổ gà. Này này này, quả thực không biết nên nói cái gì. Tống Tân Đồng ngồi xùm trước cửa nhỏ cao một thước của chuồng gà nhìn vào, bên trong rửa quét rất sạch sẽ, mặt trên được dài một tầng cỏ khô mỏng, bên trong còn có bộ dáng giống chuồng gà, mặt trên còn dính mấy cái lông gà. Tỷ, được hay không? Đại bảo hỏi, được chọn chỗ này đi. Tống Tân Đồng đem một mảnh ván cửa cầm lên nhìn, đây là cửa chuồng gà đi. Mặc dù có ổ gà, nhưng vẫn chưa có ổ chó, Tống Tân Đồng tìm vài khối đá đặt dưới mái hiên ngoài phòng bếp lại xếp rất nhiều cỏ khô mềm mại. Lúc này mới đem tiểu hắc để vào Tiểu hắc mới tới nhà mới cũng không sợ người lạ Rất thoải mái nằm vào ổ thỉnh thoảng hướng phía đại bảo Và tiểu bảo kêu một tiếng giống như chào hỏi Lại một lát sau Cầu đàn nhi vội vội vàng vàng chạy tới Tân đồng tì tỉ nương ta gọi ngươi và bọn đại bảo đến nhà ta ăn cơm tối Cầu đàn nhi mau tới xem chó con nhà ta Tiểu bảo khoe khoang nói Nó tên là tiểu hắc bởi vì toàn thân nó đều đen cho nên gọi tên này Wow tiểu hắc thật đen a cầu đàn nhi khoa trương nói tống tân đồng bất đắc dĩ đi vào phòng không muốn nghe đối thoại ấu chỉ của tiểu hài từ ba tuổi tống tân đồng cầm nửa cân kẹo đường dẫn ba tiểu tử đi tới tạ ra. tỷ chúng ta không mang theo tiểu hắc sao tiểu bảo cẩn thận mỗi bước đi có chút bất xá tiểu đồng bọn mới tới tiểu hắc giữ nhà cho chúng ta đâu chúng ta ăn cơm tối liền về nhà chỉ một lúc thôi Tống Tân Đồng kéo Tiểu Bảo hiếu động, rất sợ cậu bị chen ra ngoài đường. Tiểu Bảo lại nói Tiểu Hắc ở nhà có thể sợ hay không? Không sợ, Tống Tân Đồng nói, mắt thấy phía trước sắp tới tạ ra rồi, lại thấy Tiểu Bảo rất nhanh chạy vào trong viện. Thu bà bà tạ thầm, tạ thúc đại nghĩa ca, đại hào ca, nhà chúng ta có một con chó mực nhỏ, nó gọi là Tiểu Hắc. Tống Tân Đồng, muốn đem miệng của cậu đi khâu lại. Đại Bảo nhìn thấy tì tì sầu khổ, không khỏi che miệng cười lên. Tạ thầm đã đem đồ ăn đều bày lên bàn, lau tay vào tạp dề bên hông. Tân đồng, ta nghe tiểu bảo nói trong nhà nuôi chó. Đúng vậy, nuôi một con chó như vậy mới không lo lắng. Tống tân đồng đem kẹo đường đưa cho tạ thầm. Sao lại còn mang này nọ đến đâu? Tạ thầm khước từ mấy lần liền đem đường thu vào. Cũng phải, nhà các ngươi chỉ có ba tỷ đệ ngươi, không nói có một con chó các ngươi sẽ yên tâm, lòng chúng ta cũng yên tâm. Đúng vậy. Tống Tân Đồng giúp đỡ cầm bát đũa, người hai nhà vây quanh bàn vuông ngồi xuống, ăn từng miếng từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lại từng ngụm canh nấm, rất vui vẻ thích ý. Ăn tối xong, mọi người an vị ngồi hóng mát trong sân. Tân Đồng sau này ngươi có tính toán gì không? Tạ thầm hỏi, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu tạm thời còn chưa nghĩ ra. Ngày mùa hè nhiều mưa, vào núi nhiều chút xem xem có nấm mới mẻ hay không, đây cũng là một khoản tiền thu. Trong núi dã thú kiến còn nhiều, nếu ngươi muốn vào núi tốt nhất là kêu một người cùng đi. Thu bà bà nói, tống tân đồng gật gật đầu, được hôm nào đó thẩm nhi muốn vào núi bảo ta đi cùng với. Được chờ việc dưới đất mấy ngày nay làm xong ta gọi ngươi cùng vào núi. Tạ thẩm cười đáp ứng, tạ đại nhiêu đang đan mệt, tân đồng ta mới đan hai cái gùi nhỏ, ngươi cầm đi cho hai tiểu thử dùng. Tạ Đại Hào giúp đỡ đem hai cái gùi xinh xắn đem ra để trước mặt Tống Tân Đồng, nàng nhìn nhìn. Đẹp như vậy thật không nỡ dùng. Ta xem là không nỡ để hai tiểu tử này cặm cụi làm việc. Thu bà bà ôm Đại Bảo nói. Tỷ ngươi vất vả như vậy, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng đừng chỉ biết chơi. Tống Tân Đồng đích thực là không nỡ cặp song sinh vốn còn nhỏ tuổi, hơn nữa nhìn cũng nhỏ gầy, nếu như lại vác nặng nữa, sau này thêm canxi có thể cao lớn được sao? Tiểu Bảo lập tức cõng cùi nhỏ lên, cậy mạnh nói: Ta có thể giúp tỷ làm việc. Tỷ người xem. Tiểu Bảo còn tới trước mặt Tống Tân Đồng đung đưa. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, tốt tốt tốt, hai đứa đều đeo lên lưng, chúng ta đi về nhà. Về nhà thôi. Tiểu Bảo đeo giỏ liền chạy về nhà. Cẩn thận, chạy chậm một chút. Tống Tân Đồng hướng về tạ gia nói một tiếng cảm ơn liền đuổi theo. Trăng sáng vằng vặc chiếu sáng đường bọn họ về nhà. Chương năm mươi ba, đẻ trứng. Ngày thanh nhàn, trong nháy mắt liền tới đầu tháng 6. Ngày này tống tân đồng vừa mới đốn cùi từ trên núi về, vừa mới đi vào sân, đại bảo liền cao hứng bừng bừng chạy về phía nàng. Tỷ tỷ, gà nhà chúng ta đẻ trứng, đẻ trứng. Phải không, tống tân đồng đem cùi phơi ở trong sân. Đẻ mấy quả, ba quả, đại bảo lớn tiếng nói. Tiểu bảo ngồi bên mép ổ gà lấy một cái trứng gà cao hứng chạy về phía tống tân đồng. Tỷ nó vẫn còn nóng. Vừa rứt lời cả người thoáng cái liền ập xuống trên mặt đất Cẩn thận, Tống Tân Đồng vừa mới hô một tiếng Tiểu Bảo đã ngã hoạch trên mặt đất Trứng gà trong tay dẫn đầu ba một tiếng rớt hỏng rồi Tiểu Bảo nhìn trứng gà bị rớt hỏng Oa một tiếng khóc giống lên Tống Tân Đồng vội đi qua Đem Tiểu Bảo đỡ lên Vỗ vỗ bụi bặm trên người cho cậu Được rồi, được rồi Nam tử Hán Đại Trượng Phu không thể khóc a Tiểu Bảo chỉ khóc đến không ngừng được Khóc đến thở không ra hơi ngã đau à không khóc nào tống tân đồng ôm tiểu bảo ngồi xuống trên băng ghế lấy tay áo thay cậu lau nước mắt không khóc không khóc tỉ hỏng rồi hỏng rồi tiểu bảo nhìn chằm chằm dịch trứng cam đỏ bị rớt chảy đầy đất không có gì ngày mai còn có thể có tống tân đồng hướng về phía đại bảo kêu một tiếng đem cái còn lưu lại ra ngoài đều cho tiểu hắc ăn đi bên trong vẫn còn đại bảo cầm vỏ trứng lên giơ cao cao lên cho tống tân đồng nhìn sạch sẽ phần ở trong đó liền giữ lại buổi tối làm canh tống tân đồng dỗ tiểu bảo nín khóc tiểu bảo đệ giúp thì phơi mộc nhĩ có được không tiểu bảo nâng vai lên thút tha thút thít nói giả nói xong cũng theo chân tống tân đồng tuột xuống đoạt lấy cái rổ nàng cầm trước đó lắc lắc cái mông nhỏ chạy tới cạnh ổ gà đem mộc nhĩ toàn bộ dài xuống vào một cái mệt học theo bộ dáng tống tân đồng nhất nhất bày ra làm được có khôn có dạng tỉ mấy cái này để đâu tiểu bảo cầm mấy cái rổ hôi bảo phía dưới hỏi Để vào cái gùi phía sau đi, ngày mai lúc hợp chợ cầm đi bán Tống tân đồng nói, tiểu bảo hỏi, không phơi sao Không phơi, đủ ăn rồi Tống tân đồng đã nhiều ngày liên tục không vào thành Vẫn ở nhà nhặt thêm cùi chỉnh lý mấy phần đất trồng rau cạnh phòng Hôi bảo cùng nấm kê tung lúc trước tìm được ở trên núi đều phơi khô Sau này lúc muốn ăn thì ngâm nước nấu một chút là có thể ăn Ân, tiểu bảo đáp lời giòn tan, sau đó chạy chậm đến cửa sau phòng bếp Tống Tân Đồng nghỉ ngơi một hồi đã nhìn thấy Đại Bảo cầm cái liềm muốn đi ra ngoài, tò mò hỏi, Đại Bảo, đệ cầm cái liềm đi đâu vậy? Tỷ, đệ đi đào sâu cho bọn Tiểu Hoàng ăn. Đại Bảo nói, Tiểu Hoàng chính là những con gà con vàng vàng mịn như nhung. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn gà con bị mình thả trên bãi cỏ bên nhà. Không cần, chúng nó sẽ tự mình kiếm ăn. Vậy nếu chúng nó kiếm ăn không đủ no thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt Đại Bảo lo lắng. Chúng ta không phải còn cho chúng nó ăn chấu thô sao, có thể ăn no. Tống Tân Đồng nhìn Đại Bảo cuối cùng cũng thêm được một chút thịt. Trái lại là đệ mặt thế nào bị phơi đen như thế, để xem những người trong học đường ai không phải trông giống như cái màn thầu trắng. Đại Bảo có chút hẹn thùng sờ sờ khuôn mặt màu lúa mạch. Lục phu thử dậy cá đệ luyện chữ các đệ hôm nay có luyện không? Tống Tân Đồng hỏi, Đại Bảo gật gật đầu, chấm nước luyện trên bàn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy ngày mai trước viết một trang cầm đi cho Lục Phu tử kiểm tra một chút biết không? Ân, đại bảo có chút chột dạ liếc nhìn thì tỉ nhà mình một cái, sau đó chạy chậm vào nhà chính. Tỉ để đi luyện chữ. Đi đi, đi đi. Tống Tân Đồng rửa tay cũng vào trong phòng. Mấy ngày trước mua bút mực giấy miên về Tống Tân Đồng mới giật mình phát hiện mình không biết viết chữ bằng bút lông cho nên liền mang theo hai ấu đệ đi tìm Lục Thú Tài, vốn nghĩ sẽ trực tiếp nhập học nhưng không nghĩ đến Lục Phu Tử nói học đường đầu tháng sau liền nghỉ, đầu tháng 8 mới có thể khai giảng, không cần đến học đường. Nhưng Lục Thú Tài thấy hai đệ đệ nàng thông minh có chút thiên phú, liền dạy bọn họ cầm bút vận dụng phương thức cầm bút còn cho hai đứa mượn một phần bảng chữ mẫu, đợi tháng 8 khai giảng trả lại cho hắn. Hai người đại bảo chấm nước viết chữ trên bàn đã chừng mấy ngày, trái lại viết được có khôn có dạng Tống Tân Đồng cầm rổ chỉ ngồi xuống bên giường, tiếp tục làm quần áo cho cặp song sinh. Quần áo lần này không thể làm tùy ý giống lần trước nữa, một bộ còn không có làm tốt. Tân Đồng ở nhà sao? Tiếng của Hà Bạch Vân mới truyền từ bên ngoài vào. Ở trong phòng đây, Tống Tân Đồng đáp một tiếng, còn chưa có chọn đường may tốt. Người trực tiếp đi vào đi. Hà Bạch Vân chạy chậm đi vào, ngồi ở một bên Tống Tân Đồng. Đây là làm quần áo cho đại bảo bọn họ sao. Tân, nghĩ đến hai tháng nữa bọn họ liền sắp đi học đường, phải làm hai bộ quần áo có bộ dáng chút. Tống Tân Đồng đem quần áo sửa lại. Chẳng qua tay nghề của ta không được ngươi xem ta làm cái nút buộc này thành cái dạng gì rồi. Cái này phải làm như vậy. hà Bạch Vân cầm lấy quần áo làm mẫu. Trước đây thủ nghệ của ngươi hơn ta nhiều thế nào hiện tại càng ngày càng kém. Trước đây đều là chuyện hồi bé mẹ ta không còn tay nghề của ta vẫn không có gì tiến triển tống tân đồng chỉ vào mấy nút buộc bên ngoài ngươi cùng giúp ta làm đi làm nhiều mấy cái sau này ta làm quần áo cũng dùng nó người trái lại nghĩ thật đẹp trên miệng hà bạch vân tuy rất ghét bỏ nhưng động tác lại nhanh nhẹn thay tống tân đồng làm nút buộc vải ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao à tống tân đồng cầm lấy vải vóc bắt đầu khâu quần áo không có chuyện gì liền tới đây xem xem Hạ Bạch Vân nói, mấy ngày nay nương ta cả ngày ở nhà than thở ta nghe nhưng thật phiền. Thế nào? Tống Tân Đồng Kinh ngạc hỏi. Hạ Bạch Vân ngẩng đầu nhìn nàng. Người biết chuyện trong thôn đào đường sông đi. Biết a chẳng qua không có quan hệ gì với nhà ta. Tống Tân Đồng Nhàn nhạt nói, lúc trước tháng năm đã nghe thu bà bà nói, huyện Thanh Giang muốn sửa đường sông. Các thôn trong mỗi nhà phàm là nhà có Nam Đinh 14 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống đều cần phải ra một cái tên đến sông Thanh Giang phá bang. Mỗi tháng cấp 300 văn tiền công không nói, còn bao ăn bao ở, nếu có người nguyện ý chủ động đến cũng có thể. Tống Tân Đồng nhớ ngày khởi công là mùng 1 tháng 6, hôm nay đã là 3 tháng 6. Đào đường sông thật mệt mỏi còn ăn không ngon, nương ta mỗi ngày đều đi đưa cơm cho cha ta. Hà Bạch Vân thở dài một hơi, nghe nói đường sông này phải đào đến một năm, hai ngày này cha ta đều mệt đến gầy, nếu cứ thế mãi thì làm sao bây giờ à? Không phải bao ăn bao ở sao? Thế nào lại ăn không ngon? Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt. Chỉ ăn một chút cháo loãng với màn thầu, buổi trưa cũng chỉ lào phát lương khô, đến tối có chút món, chẳng qua đều không có chất béo gì. hà Bạch Vân thở dài. Nếu không nương ta cũng sẽ không cả ngày lo lắng phải thở dài, mỗi buổi trưa phải chạy đi đưa cơm. Đáy lòng Tống Tân Đồng lập tức lung lay lên. Vậy những người khác cũng đưa sao? Sao có thể chứ cũng là thôn chúng ta cách đây gần một chút mới đưa đi ta nghe nương ta kể những người đào đường sông khác rất nhiều người đều là người nơi khác tới. Bởi vì bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thể lấy bạc cho nên mới tới. Bọn họ không đi ra bên ngoài mua sao. Tống Tân Đồng ngồi thẳng người lên hỏi. Chỗ ấy rừng núi hoang vắng, đến thị trấn phải ha ba canh giờ. Sao có thể ngày ngày đi thị trấn, đoán chừng chỉ có cuối tháng có thời gian một ngày nghỉ mới có cơ hội đi đi. Trường năm 14, y nghĩ. Nghe đến đây tâm tư tống tân đồng đã không thể ngừng Những người đến từ nơi khác khẳng định cũng muốn ăn thịt đánh giá đều sẽ muốn mua một ít đồ dầu mỡ Nếu như nàng đi bán một chút thịt ăn kèm với cơm, sinh ý chắc sẽ không quá kém Hơn nữa nàng còn nhớ ngày đó ở trong hàng ăn gặp được mấy tráng hán Nhìn qua cũng không thiếu tiền, ăn một bữa trên trăm văn cũng không tiếc Chỗ đảo đường sông hẳn cũng sẽ có rất nhiều tiểu quản sự không xài tiền Đến lúc đó bán một ít móng heo kho các loại, hẳn là cũng có thể dùng được Tống Tân Đồng Hà quyết tâm, sau đó lại hỏi thăm. Chuyện đào đường sông này có phải có rất nhiều thiểu quản sự hay không? Đúng vậy, rất nhiều. Hà Bạch Vân cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đáp chờ sau này sửa đường sông xong, khẳng định huyện Thanh Giang chúng ta nhất định sẽ phồn hoa lên. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nàng từng nghe cha cũng nói qua như vậy. Thanh Giang huyện Sở Dĩ được gọi như vây là bởi vì nó cách đầu nguồn sông Thanh Giang không xa, cho nên được gọi tên như vậy. Mà xuôi dòng Thanh Giang đi xuống liền dọc theo lĩnh Nam Thành đi về dòng chảy phía Nam trực tiếp chảy về hướng Kinh Thành Đại Chu. Cho nên phụ cận Thanh Giang đến gần lĩnh Nam Thành đều được tu sửa rất tốt mà đầu nguồn phía trên Thanh Giang này bởi vì dòng nước chảy xiết đường sông không đào được cho nên cũng không có thông tàu thuyền. Hiện tại muốn đào thêm thượng du sông Thanh Giang, vậy sau này giao thông tiện lợi, huyện Thanh Giang nhất định sẽ phát triển phồn hoa lên. Hơn nữa Tống Tân Đồng Càng nghĩ sâu hơn chính là bây giờ sửa đường sông. Sau này tất có thể xây dựng bến tàu, đây là quy luật phát triển tự nhiên. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng khép hai mắt lại, đáy lòng có tính toán. Tân Đồng, vẫn là nhà các ngươi tốt, không cần ra người đi làm công. hà Bạch Vân có chút hâm mộ, chờ bọn hắn lên cũng không nói chính xác được. Tống Tân Đồng tiếp tục khâu y phục. Ta vừa mới vào còn nhìn thấy Đại Bảo và tiểu Bảo đang ngoan ngoãn luyện chữ đâu, bọn họ nói bên trên phải buộc cái gì? hà Bạch Vân hỏi tống tân đồng nói phải buộc bao cắt hai làng hà bạch vân kinh ngạc nhỏ như vậy liền buộc lại tống tân đồng cười cười ngày ấy cháu trai nhà trong thôn nói hắn luyện chữ còn phải buộc bao cắt hai đứa này cũng không chịu thua cũng chạy đến bờ suối đào vài cân cát về để ta buộc cho bọn chúng hà bạch vân nghe xong phì một tiếng cười phá lên đại bảo bọn họ thật thú vị ta cũng nói chưa đâu hai đứa trong không đều mạnh mẽ ta liền buộc cho bọn hắn có một chút cảm giác là được tống tân đồng bất đắc dĩ lắc đầu vẫn không thể luyện tập quá lâu qua một nén nhang phải nghỉ một chút vì sao a hà bạch vân hiếu kỳ hỏi tay tiểu hài từ rất mềm mại luyện chữ quá nặng không tốt lại làm tay bị thương tống tân đồng đem những gì mình biết đều nói cho hà bạch vân thì ra còn có thể như vậy xem ra muốn thi thú tài làm đại quan cũng không phải là một chuyện đơn giản a hà bạch vân cười thần bí với tống tân đồng Ngươi có biết cái đường đệ tống trường viễn kia của ngươi đã về hay không? Hắn không phải là đường đệ ta, nhà chúng ta không có trèo cao nổi. Tống Tân Đồng không thích người nhà tống gia ở trong thôn. Ôi, ngươi nghe ta nói, nhưng làm ta cười chết. Hạ Bạch Vân thả việc trong tay xuống nói, bọn họ không phải về nhà phải đi ngang qua nhà ta sao? Hôm qua ta ngồi dưới bóng cây trong sân nhà ta, nghe thấy Tống Thanh tú kia gọi Vạn Xuân Nguyệt kia là tẩu tẩu, Vạn Xuân Nguyệt kia còn mặt dày đáp ứng, nếu như ta là nương Vạn Xuân Nguyệt, đã sớm xé nàng ra thực sự không biết xấu hổ. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, không nghĩ đến tiểu cô nương cổ đại này đã sớm thành thục như vậy. ngươi để ý các nàng làm gì? Hà Bạch Vân ghét bỏ xì một tiếng khinh miệt. Ta làm sao lại để ý tới các nàng, chẳng qua chính là cảm thấy hai người họ cũng thật là kỳ hoa, lại cũng đều muốn làm nương tử tú tài. Kỳ hoa ý nói rất kỳ lạ, là mấy bông hoa lạ đời thì phải. Tống Tân đồng suy một tiếng, Tống Trường Viễn kia có thi đỗ hay không còn khó nói, hơn nữa cho dù thi đỗ, trường túy hoa bọn họ sao có thể để cho Tống Trường Viễn lấy người trong thôn. Vậy ta cũng không biết có lẽ Vạn Xuân Nguyệt có phương pháp đâu. Hạ Bạch Vân cũng không nhịn được nữa cười nói, ta xem nàng ngay cả ngực cũng không có còn không biết xấu hổ đáp ứng làm tẩu tẩu nhà người ta, thực sự quá không biết thẹn Bất kể các nàng làm cái gì, Tống Tân Đồng không quá thích nói hoán trách này đó, tiếp tục khâu y phục. Tân Đồng ngươi đây là không biết cô nương trong thôn đều là muốn gả cho thú tài đẹp đẽ hoặc là công tử, hiện tại rất nhiều cô nương đều nhìn chằm chằm Tống Trường Viễn Đâu, không sợ nhà bọn họ đối với các ngươi không tốt người ta cũng vội vàng tới cửa đi hà bạch vân nói tống tân đồng cười khẽ gả vào thì biết dừng một chút trêu ghẹo hỏi trong thôn đều thích thú tài đẹp đẽ với công tử vậy còn ngươi ta nhưng không thích ta thích lão luyện chịu khó hà bạch vân nói trên khuôn mặt trắng nõn lộ da đỏ ửng nhàn nhạt tống tân đồng liếc một cái không hỏi nhiều chỉ nói các cô nương đều đã muốn gả cho thú tài hay công tử thế nào không gả cho lục thú tài hà bạch vân lập tức nói Lục Thú Tài không phải bị hủy dung sao, những cô nương kia nơi nào sẽ thích người trên mặt có dấu vết đáng sợ à? Vậy sao, trong nhà người ta lại không thiếu tiền? Tống Tân Đồng không hiểu, việc kết thân này không phải là chú ý tới gia cảnh dư giả sao? Người chưa từng thấy Lục Thú Tài, đương nhiên không biết, dấu vết kia thật đáng sợ, rất dọa người. Hà Bạch Vân nói có căn cứ, có vài nhà muốn đến làm mai, nhưng vừa thấy mặt Lục Thú Tài liền không muốn. Tống Tân Đồng cảm thấy Hà Bạch Vân bọn họ cũng quá khoa trương, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy gương mặt đó đáng sợ à. Quản làm gì, lại không có quan hệ tới chúng ta. Hà Bạch Vân trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, đem nút áo làm tốt đưa cho Tống Tân Đồng. Thế nào, có thể đi, làm thật đẹp mắt, Tống Tân Đồng khen nói tốc độ người cũng quá nhanh. Ta mỗi ngày ở nhà làm, đương nhiên nhanh. Hà Bạch Vân mỉm cười ta sẽ làm mấy canh nữ tử thường dùng cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp khâu lên là tốt rồi. Bạch Vân, ngươi thật là quá tốt. Tống Tân Đồng vì nút buộc này mà mất công phu thật lớn, hiện tại có người thoáng cái giúp nàng giải quyết thật sự là quá tốt. Sau này ai cưới ngươi thật là có phúc. Hà Bạch Vân ngượng ngùng cúi thấp đầu. Qua gần nửa canh giờ Tống Tân Đồng tiễn Hà Bạch Vân, lúc này mới đứng dậy đến phòng bếp làm cơm tối trong nhà còn chút rau xanh cùng thịt ba chỉ tống tân đồng nghĩ nghĩ liền trực tiếp làm một nồi hầm loạn là món đặc sắc tứ xuyên sau khi nước canh đặc sắc nấu tốt lại xối dầu vào giải lên các loại gia vị cùng với hành gừng tỏi cắt nhỏ một món ăn hương vị tươi ngon cay cay nóng hổi tự chế đã có toa thơm quá cặp đệ đệ song sinh đặc biệt cổ vũ tống tân đồng nhìn một chén đồ ăn nóng hổi bốc khói bởi vì thêm rất nhiều thương thủ du cho nên trái lại màu sắc rất đẹp mắt đỏ tươi bắt mắt Gắp một khối nếm thử, rất thơm, cay đến tê dại, rất thoải mái. Nhưng đối với Tống Tân Đồng đã ăn qua rất nhiều món ngon hơn mà nói, một bát này vẫn thiếu chút gì đó, thiếu vừng và mùi thơm của lạc, còn có vị cay này cũng không đủ thuần túy, vẫn là cần ớt để vị sẽ ăn ngon hơn. Thế nhưng lúc này không có cách nào, chỉ có thể tạm như vậy. Tống Tân Đồng nhìn Đại Bảo ăn đến đầu đầy mồ hôi. Thực sự ăn rất ngon, môi Đại Bảo bị cay đỏ, gật gật đầu. Ăn ngon, không tin thì có thể đi hỏi thu bà bà bọn họ. Tống Tân Đồng cảm thấy có đạo lý trực tiếp múc một bát to ra, rất nhanh chạy đến nhà thu bà bà. Thu bà bà và tạ thẩm vừa mới về nhà, đang ngồi ở trong sân nghỉ ngơi, thấy nàng tới vội hỏi, Tân Đồng sao tới đây? Thu bà bà thẩm như ta là một món ăn, các ngươi thay ta nếm thử vị thế nào? Tống Tân Đồng đem bát đưa cho tạ thẩm, tạ thẩm ngửi ngửi ờ kìa, mùi vị này thật là thơm, thật là có thể người thấy, người thấy liền muốn ăn cơm. Thu bà bà nếm nếm, ăn ngon. Tạ thẩm và huynh đệ Tạ Đại nghĩa thử qua cũng nói ăn ngon. Đáy lòng Tống Tân Đồng nắm chắc. Thẩm Nhi, các ngươi cảm thấy ta lấy cái này đến công trường bán thì thế nào? Trường năm mươi lăm, người mua nhiều. Tạ thẩm ngẩn người. Tân Đồng, ngươi nói lấy món này đi bán. Phải. Tống Tân Đồng gật đầu. Ta nghe Hà Bạch Vân nói người làm việc cặm cụi ở công trường trong buổi trưa cũng chỉ có thể ăn lương khô với nước, không có chất béo gì, nếu như ta đi bán món ăn này hẳn sẽ kiếm được. Thu bà bà liếm liếm miệng, tân đồng, món ăn ngươi làm này rất ngon thế nhưng người đến chỗ đó đào đường sông có thể có bao nhiêu tiền? Ai lại không tiếc dùng tiền mua đồ có chất béo ăn à? Lúc trước ta cũng nghĩ vấn đề này, nhưng trừ những người đào đường sông bên ngoài còn có không ít tiểu quản sự khẳng định bọn họ không tiếc dùng tiền mua. Tống Tân Đồng nói, cũng phải, những người đó cũng đều có một ít tiền, chú ý này của Tân Đồng nói không chừng có thể thành. Trái lại tạ thầm tán đồng. Nhưng vạn nhất, Thu bà bà vẫn còn rất lo lắng. Tống Tân Đồng hỏi, Thu bà bà chỉ nói riêng món này, người cảm thấy có khả thi không? Có, đương nhiên là được rồi. Thu bà bà lập tức nói. Có những lời này của bà bà là được, từ nay trở đi ta liền thử một lần, nếu như bán không được thì ta liền trở về cũng được. Tống Tân Đồng nói. Tạ Thẩm vội xì một tiếng bỏ qua, hai tay tạo thành hình chữ thập niệm. Thần tài không nghe thấy, thần tài không có nghe thấy. Nói xong lại nói với Tống Tân Đồng, đừng nói mê sảng, ngươi nói từ hôm nay a. Có cần Thẩm giúp hay không? Tống Tân Đồng nói, trước không cần, chờ nhìn tình huống từ hôm nay rồi lại nói. Thành, có cần gì chỉ cần nhắc Thẩm một tiếng, đừng khách khí a. Tạ Thẩm nói, trở về nhà Tống Tân Đồng bắt đầu chuẩn bị đồ cần để làm ăn ngày hôm sau hừng đông đã sáng tống tân đồng một mình cõng thành quả mấy ngày nay đến thị trấn vì đại đa số nam nhân đều đi đào đường sông cho nên trong thị trấn nhìn qua quá nửa là phụ nhân quen thuộc đi đến cắt thường tử lâu vẫn là chu tam nhi nghinh tiếp nàng tống cô nương đã vài ngày chưa tới trưởng quỹ chúng ta thế nhưng thật ngóng trông ngài đâu ngóng trông ta làm cái gì tống tân đồng không khỏi buồn cười đương nhiên là vì cái gùi này của ngài chu tam nhi cười híp mắt đáp trả tống trưởng quỹ nghe thấy thanh âm gấp gáp đi ra vừa lúc nghe thấy một câu như vậy mắng thầm nói đại cái gì sao lại đi nói lời nói thật tống cô nương sao mấy ngày nay cũng chưa vào thành hợp chợ cúa xa phải đi hai ba canh giờ đâu tống tân đồng biết bọn họ đánh cái chủ ý gì nàng chính là có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cũng không muốn nói cho bọn họ biết huống chi còn chưa có nhanh mang đồ đi cân cho tống cô nương tống trưởng quỹ đem gùi đưa cho chu tam nhi Tống cô nương vì sao không mua một cái xe ngựa đâu. Vào thành cũng thuận tiện. Tống tân đồng đặc biệt thành thật nói quá mắc mua không nổi. Nàng trái lại nghĩ muốn mua xe bò. Nhưng nhà nàng cũng không có hơn nữa sinh ý này còn chưa có làm lên được. Nếu như sinh ý có thể làm được dài lâu. Đến lúc đó lại mua cũng kịp. Tống trưởng quỹ không tin lời của nàng. Một con ngựa cũng chẳng qua có 6-7 lượng. Lúc trước hắn ít nhất đã thanh toán 180 lượng bạc cho nàng. Chỉ xem nàng làm có lệ cười cười cũng không nói chuyện. Rất nhanh, Chu Tam Nhi đi ra. Nấm đầu khỉ 3 cân, nấm kê tung 5 cân, còn có hôi bảo 30 cân. Ta lấy bạc cho cô nương đi. Tống trưởng quỹ cầm 42 lượng đưa cho Tống Tân Đồng. Cô nương thu tốt, đa tạ trưởng quỹ. Tống Tân Đồng cẩn thận cất kỹ. Cô nương nếu có thì giờ rảnh, có thể đưa qua đây nhiều một ít hay không? Tống trưởng quỹ hỏi, Tống Tân Đồng lắc lắc đầu. Cũng không phải là ta không muốn đưa đến nhiều một ít, mà là xác thật trong núi rất khó tìm. Tân hơn phân nửa tìm được đều vào trong bụng các nàng, còn có một bộ phận được phơi khô. Tống trưởng quỹ bất đắc dĩ, cũng không bức nàng giao hàng được. Đã như vậy cũng không có biện pháp, chẳng qua cũng may còn có 30 cân hôi bào, hẳn là có thể có thể có cái bàn giao với đông ra đi. Từ các thường tử lâu ra tống tân đồng liền chạy thẳng đến cửa hàng rèn, mua hai cái thùng sắt vừa to vừa cao, vừa mua nhiều thêm dao phay một phen từ cửa hàng rèn ra lại đến tiệm thuốc mua hương liệu nấu ăn cần có như hoa tiêu, hồi hương, bát giác, vỏ quế, nhục khấu, đinh hương, bạch chỉ thảo quả các loại, lại mua các gia vị như muối ăn, đường trắng, nước tương, giấm trắng. Sau khi đi ra trực tiếp đến sạp lão bản nương bán thịt mua năm cân thịt mỡ, mười cân thịt nạc còn có móng heo, tim, gan, phổi cùng với ruột già, huyết heo các loại để nấu ăn. Cô nương trong nhà ngươi muốn làm hỉ sự sao? Lão bản nương hỏi. Tống Tân đồng lắc đầu tính toán làm sinh ý nhỏ lão bản nương vừa nghe mắt đều sáng cô nương tính bán ở đâu đến lúc đó ta cũng đến chiếu cố sinh ý cô nương không ở trong thị trấn tống tân đồng nói lại hướng ra chỗ khác nhìn lão bản nương ta trước đi sạp khác mua móng heo ai cô nương ta giúp ngươi đi lấy còn có thể cái giá thấp đâu ngươi chờ à Bà chủ nói xong cũng chạy đi mấy quầy hàng khác trong chợ bán thức ăn, ước chừng qua nửa nén hương, bà chủ liền đem chừng hai mươi cái móng heo về. Toàn bộ thị trấn chỉ có hơn nhiều đây, ta toàn bộ đưa qua cho cô nương. Tống Tân Đồng nhìn mấy cái móng heo rất lớn hài lòng gật đầu. Vậy đa tạ bà chủ nhiều, cảm tạ cái gì, sau này cô nương cần ta cũng giúp cô nương lấy nhé. Bà chủ thương lượng lấy lòng, người muốn bao nhiêu ta lấy cho người bấy nhiêu tống tân đồng nghĩ nghĩ cảm thấy như thế là một biện pháp tốt thẩm nhi sinh ý này của ta còn không biết làm thế nào đâu chờ ngày mai khai trương đến lúc đó lại đến nói kỹ càng cùng thẩm vậy thành bà chủ đương nhiên là cam tâm tình nguyện ta trả lại cho ngươi cầm lấy nhiều để làm ăn cái này thẩm đưa cho ngươi cái này đâu được tống tân đồng vẫn là đem tiền cho bà chủ thẩm có biết ở đâu có bán chân gà và chân vịt không bán riêng a cái này sợ là không có Bà chủ suy nghĩ một chút, chẳng qua người có thể đến tiểu lâu xem một chút, có tiểu lầu nấu ăn đều không thích chân gà cùng chân vịt. Vậy ta đi xem, Tống Tân Đồng đi hơn nửa vòng lại lộn trở lại cắt tường tiểu lâu. chu Tam Nhi thấy nàng về lại, không khỏi kinh ngạc hỏi Tống cô nương thế nhưng có rơi mất thứ gì à? Ta về hỏi một câu tiểu lâu của các ngươi có dùng chân gà chân vịt không? Tống Tân Đồng hỏi, nếu như không dùng cũng không ngại cho ta chứ? Sợ là không được tử lầu chúng ta có món đặc sắc là chân vịt kho có chỗ đắc dụng chu Tam Nhi kinh ngạc hỏi Tống cô Nương lấy để làm gì Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút Tống Tân Đồng cũng không ôm hy vọng gì Đã không có vậy ta liền đi về trước Vậy ta không tiễn cô Nương Tống Tân Đồng đang định đi ra ngoài Phút chốc nhìn thấy một bóng người quen mắt từ trên hành lang đi xuống dưới Nhìn kỹ, phát hiện lại là lục thú tài hắn một mình một người đi xuống lầu, liền hướng cửa lớn bên ngoài đi tới. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn hắn. Lục phu tử sao cũng vào thành. Lục vân khai nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Không được sao, đương nhiên không phải. Tống Tân Đồng muốn nói rất ít thấy hắn ở bên ngoài nhưng lại cảm thấy lời này không đúng. Ngượng ngùng nói, lục phu tử nhưng phải đi về à. Lục vân khai liếc mắt nhìn một cái một nồi trong cùi. Tống cô nương đây là tính toán làm ăn. Tống Tân Đồng gật đầu, "Ngày mai ta đi chỗ đường sông bán thức ăn, Lục phu tử cảm thấy có khả thi không?" Tống cô nương trái lại có ánh mắt rất tốt, Lục Vân Khai hướng phía nàng chắp tay hữu lễ, "Tại hạ còn có việc cáo từ trước." Tống Tân Đồng nhìn bóng lưng Lục Vân Khai thanh lịch tự nhiên, không khỏi cười cười quay người đi về hướng cửa thành, trên đường đi đụng phải mấy lão thái thái bán củ sen cùng giá đỗ, nhìn mấy món này còn thật tươi, cộng lại tổng cộng cũng không đến 20 văn tiền cho nên cùng mua về mươi 56, sáng sớm ngày hôm sau, Tống Tân Đồng cũng bắt đầu bận rộn đầu tiên là đem đồ gia vị làm món kho ngao cho tốt lại đem móng heo sơ chế qua bỏ vào trong nước chát nấu sôi, nấu ước chừng khoảng một canh giờ sau thì tắt lửa, để nó ngâm ở bên trong. Sau đó lại ngựa không dừng vó đem thịt heo chuẩn bị hôm qua rửa lại một lần trần nước sau đó cắt tốt toàn bộ thêm rượu vàng vào chờ chút nữa dùng. Lại chuẩn bị tốt nấm, lá cải trắng, ngó sen, giá đỗ, dưa chuột miếng khoai tây, mộc nhĩ, huyết đã cắt tốt sự phòng. Bận rộn gần 2 canh giờ, sắp đến giờ ngõ mới chuẩn bị xong. Tống Tân Đồng đấm eo, ngồi dựa vào cửa phòng bếp tư thế có chút sụi lơ. Tỷ nếu không chúng ta không bán. Đại Bảo đau lòng nói. Đã làm xong rồi còn có thể không bán sao. Tống Tân Đồng làm một cái động tác tay sống động. Lát nữa Đại Bảo đệ phải giúp tỷ thua tiền một tay, biết không? Chí nhớ của Đại Bảo rất tốt, chắc chắn học tốt hơn Tiểu Bảo. Biết, Đại Bảo gật gật đầu. Bảo đảm sẽ không sai. Tống Tân Đồng nâng nâng mí mắt vậy thì tốt. Sau này Đại Bảo chính là tiên sinh phòng thu chi nhà chúng ta. Tỷ, vậy còn đệ. Tiểu Bảo cướp hỏi. Tống Tân Đồng lau hai má dính cho cho Tiểu Bảo. Đệ chính là người nhóm lừa. Thì hì tốt, dù sao ở đáy lòng Tiểu Bảo chỉ cần cho cậu một an bài là tốt rồi. Tân Đồng chuẩn bị xong chưa? Hà nhị thầm kéo xe lừa qua đây. Ngươi là làm cái gì thơm vậy à? Vũ khí bí mật của ta à? Tống Tân Đồng vội đem cửa viện mở ra để cho hà nhị thầm tiện kéo xe lừa đi vào. Ta trông coi, hà nhị thầm nhìn về phía hai cái thùng sắt đã đậy lại. Ôi, mùi vị này thật là thơm, thoạt nhìn cũng đẹp ta đều phải chảy nước miếng, không hổ là vũ khí bí mật. Tống Tân Đồng cười cầm lấy một khối móng heo chín đỏ sắc vàng, lấy dao phay chặt ra, phân thành bốn khối nhỏ. Thẩm nhi, ngươi giúp ta nếm thử, xem được hay không Chính ngươi làm còn không biết được hay không sao Hà nhị thẩm đưa tay cầm một khối lên Nghe rất thơm, hẳn là cũng ăn ngon Chờ nàng ăn xong một khối, lại nhịn không được cầm tiếp một khối Đây cũng quá ngon đi, ăn ngon hơn rất nhiều so với ta ăn trong thị trấn Ăn một chút cũng không ngấy còn mềm dục, ân ăn, ăn ngon Thực sự ăn ngon a. Tống tân đồng thật đúng là không có chắc chắn tay nghề này của nàng còn là một người bạn bán món kho dạy cho. Bởi vì quan hệ tốt cũng không sợ nàng tiết lộ ra ngoài cho nên mới sẽ dạy cho nàng vài cách làm. Một trong đó chính là bí chế làm móng heo kho. Thực sự ăn ngon ta lừa ngươi làm gì? Hà nhị thẩm không nhịn được nói. Tỉ ăn ngon, đại bảo và tiểu bảo ăn đến mặt đầy dầu. Đệ vẫn còn muốn, đừng ăn cái này còn phải đi bán lấy tiền đâu. Hà nhị thẩm nhìn thấy trên bệ bếp bầy đầy rổ. Cái này sao còn chưa nấu, phải tới nơi nấu mới ăn ngon. Tống Tân Đồng giải thích, khi đó giờ không còn sớm, chúng ta qua sớm một chút. Hà nhị thầm vội giúp đỡ đem hai thùng sắt lớn nâng lên xe lừa, lại đem các loại rau đã cắt tốt toàn bộ bưng lên xe quay người lại thấy Tống Tân Đồng muốn đi lấy củi vội vàng nói Tân Đồng, mang xài đao cùng đá lửa là được bên kia núi có rừng tùy thiện tìm thấy chính là củi. Vậy nghe thầm. Tống Tân Đồng Cõng bát đũa, nhóm ba người vô cùng cao hứng hướng về phía chỗ đào đường sông mà đi. Ra khỏi cửa cũng không đi đường lớn, trực tiếp đi dọc theo bờ sông, ước chừng hai khắc chung mới đến nơi. Lúc các nàng đến là vừa mới giờ ngọ hai khắc, cách thời gian nghỉ quy định còn có một khắc chung, cho nên công trường khắp nơi đều là người làm việc. Các nàng vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt những người cạm cụi làm việc nghĩ thầm những ngày qua đúng là có người đến đưa cơm, chính là hôm nay sao còn đi xe lừa lớn như vậy đến đưa cơm. Nhìn cái gì vậy, mau mau làm việc mấy người các ngươi từ nơi khác đến còn trông chờ có thê tử cùng khuê nữ trong nhà đưa cơm cho à Một quản sự hướng về phía những nam nhân kia hô to chẳng qua ngữ khí không có quá nghiêm khắc còn có thêm chút ngữ khí nói đùa Vừa mới nói xong, những công nhân kia hống một tiếng cười rộ lên có người dũng cảm trả lời, ngươi lợi hại, không phải ngươi cũng không có người đưa cơm sao Hay cho ngươi nói đông tây, vậy mà bố trí lên ta, buổi trưa là không muốn ăn phải không Quản sự khoanh tay xì một tiếng khinh miệt, muốn ăn thịt đưa cơm thế nào không mang theo thê tử đến. Trái lại chúng ta có nghĩ a nếu là có thê tử ở chỗ này, ta không chỉ ra sức làm việc ban ngày, buổi tối cũng phải ra sức. Công nhân nói lời thô tục quay lại một vòng cười. Người một người đàn ông độc thân, có thê tử ở đâu a Ha ha ha, được rồi được rồi, mau cặm cụi làm việc. Quản sự hùng hùng hổ hổ đi ra. Tống Tân Đồng nhìn bầu không khí nhẹ nhõm này không khỏi thở vào nhẹ nhõm, hoàn hảo chỉ là làm việc mệt một tí tinh thần thân thể không có bị hành hạ, nếu không sạp thức ăn này của nàng có thể không làm nổi. Đừng nghe những người này nói lời thô tục, Hà Nhị thầm kéo con lừa tới trên một khối đất trống. Liền ở chỗ này đi, những ngày qua ta đưa cơm tới cho Hà Nhị thúc ngươi chính là ở chỗ này, công trường bọn họ nhưng rất lớn, ở đây cách chỗ tối ngủ tương đối gần, nghỉ buổi trưa cũng có người vào trong rừng ngủ trưa, đều là ở đây. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn đất trống, vừa lúc thích hợp để bày hàng tìm một chút đá bên cạnh đơn giản xây một cái lò. Hà nhị thẩm lại nhanh nhẹn lượm không ít cùi khô qua đây, đánh lửa rồi liền bắt nổi lên. Tống Tân Đồng đem bày thùng sắt lớn đựng đồ ra vị bỏ lên lò chẳng được bao lâu hương thơm liền phảng phất bay ra. Còn mẹ nó cái vị gì mà thơm như vậy à? Làm ta chảy nước bọt tới nơi rồi. Công nhân cách gần đó không khỏi hỏi. Ta cũng vậy người còn lại cũng không nhịn được nữa nuốt một ngụm nước bọt cặp song sinh nhặt cùi về cười trộm tỷ bọn họ đều nói thơm đều muốn ăn thơm là tốt chỉ sợ bọn họ không tham tống tân đồng lục tục đem gan lợn tim heo phổi heo ruột già thịt nạc đều thả xuống sau đó lại cho một phần rau đi vào cái môi lớn quấy quấy cái nồi đồ kho hương thơm xông vào mũi tân đồng một bát như thế người bán bao nhiêu tiền a hà nhị thẩm một bên thêm cùi một bên nói tám văn Tống Tân Đồng nói, Hà Nhị Thẩm có chút lo lắng, cái này có thể quá mắc hay không? Không mắc ta cho nhiều đồ như vậy, đợi một lúc còn thêm dầu ở trên đâu? Tống Tân Đồng chỉ vào dầu cây mình đang nấu trong nồi nhỏ, bên trong có lạc vừng cùng các loại gia vị, hương thơm xông vào mũi. Nếu như bán quá rẻ tiền vốn này đó ta đều không thu lại được. Vậy móng heo của ngươi, Hà Nhị Thẩm lại hỏi, Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, 15 văn một phần. Trong thị trấn một phần móng heo kho cũng phải bán mười văn, hơn nữa còn không ngon. Đáy lòng Hà Nhị Thầm có chút lo lắng, chẳng qua vẫn là khó mà nói gì, cùng lắm thì cuối cùng nếu mà không bán được nàng để cha Bạch Vân dẫn hảo huynh để trong thôn giúp đỡ một chút. Tống Tân Đồng hoàn toàn không biết lo lắng của Hà Nhị Thầm, nàng đang nghiêm túc làm đồ gia vị đây lúc này một quản sự bộ dáng như nam nhân trung niên nghe mùi thơm đi tới nhìn một tiểu cô nương ăn mặc rất cũ nát nhưng lại ăn mặc sạch sẽ dẫn một phụ nhân cùng hai tiểu thử song sinh đang nấu ăn mấy người đều ăn mặc sạch sẽ còn dùng khẩu trang che miệng ngón tay cũng tỉa sạch rất sạch sẽ thoạt nhìn rất làm người thích các ngươi tới đây làm cái gì quản sự nhìn thức ăn trong nồi bốc hương thơm nồng nặc không nhịn được hít mũi một cái sau đó làm bộ bình tĩnh hỏi tống tân đồng vội hướng về quản sự chắp tay vái chào Quản sự đại thúc chúng ta là người đào hoa thôn cách gần đây, vì biết làm một ít thức ăn sở trường, vừa muốn các đại thúc đại ca vừa mới đến có thể rời nhà đã lâu thức ăn không được vừa miệng hơn nữa nơi này cách thành xa, mua thức ăn cũng bất tiện cho nên qua đây thử xem có hợp khẩu vị các vị đại thúc hay không. Tống Tân Đồng đều sắp bịa không nổi nữa Tiểu Bảo và Đại Bảo tay nắm tay đi tới trước mặt quản sự. Đại thúc tỷ tỷ làm móng heo ăn rất được người có muốn nếm thử hay không. Hà nhị thầm ở bên thấy kinh hoàng khiếp sợ Mấy quản sự này nhưng đều là tới từ kinh thành Đắc tội không nổi mươi 57, bán xong Quản sự thấy Tống Tân đồng hiểu nhiều lễ phép Nói chuyện cũng xuôi tay Hai tiểu tử cũng lanh lợi Hơn nữa cái mùi thơm này thật sự là thơm đến gọi được sâu đói trong bụng hắn Theo ý gật gật đầu Bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm Trước đừng lộ hương thơm Tống Tân đồng hiểu ý Vội đem nắp đậy lên trên trên thùng sắt to Vậy ta thay quản sự lưu lại cho ngài một phần móng heo của chúng ta. Vậy ta liền không khách khí. Quản sự cười híp mắt gật gật đầu, chỉ vào món ăn trong thùng sắt. Đây là cái gì? Đây là món lạ. Tống Tân Đồng không có nói thẳng là món kho cảm thấy những người này có thể càng tiếp thu cái chữ lạ này. Vậy cũng lưu cho ta một phần. Quản sự nói xong cũng hướng phía trên công trường đi đến. Chờ người đi xa, hà nhị thầm không nhịn được nói tặng không hắn. Tống Tân đồng nhìn những quản sự khác bộ dáng cùng nhau kính cần chào hỏi, nghĩ đến hẳn là một đại quản sự cái đó đưa cho hắn cũng không thiệt. Canh giờ sắp đến, thẩm nhi giúp ta đem bảy chén bát ra đi. Tốt, Hà nhị thẩm vội đem chén lớn trong gùi ra, bày ở trên bản xe. Xem ra ngày mai còn phải là một cái bàn dài hoặc là ván cửa. Tân, nói phải, Tống Tân đồng nhìn những người đó đã dừng việc lại, vội đem hai cây nắp thùng sắt to mở ra. Món kho đã nấu mềm hương vị cay nồng tươi ngon lan tỏa ra bốn phía, theo gió từ bốn phía bay qua. Chỉ chốc lát sau, liền có rất nhiều nhân công trên mặt đất hướng phía quán nhỏ bên này qua đây, vây quanh nồi. Này con mẹ nó cũng quá thơm đi, móng heo này đỏ đỏ vàng vàng, đã thế lại còn to. Tiểu cô nương cái này bán làm sao? Có người nhịn không được hỏi. Tống Tân Đồng nghe tiếng nuốt nước miếng không ức chế được đáy lòng cao hứng không ngớt. Món lạ này tám văn một bát, móng heo này 15 văn một phần. Có người không nỡ, mắc như vậy à, tống tân đồng vội lấy ra một bát lớn đã sớm chuẩn bị tốt. Một bát lớn như vậy, ở đây còn có rất nhiều thịt, một bát có thể cho hai ba người ăn một bữa trưa. Những người này vừa nghe đều động tâm, một người tám văn tiền hình như thật đắt, nhưng hai người, ba người, bốn người chung thì liền thiếu à. Vậy hai ta kết phường mua một bát, tốt thành, cho ta một bát, ta cũng muốn một bát, ta muốn ba bát. Cho ta một cái móng heo, mọi người đều đừng nóng vội, mọi người ăn xong rồi nhớ đem bát trả lại cho ta à. Tống tân đồng hô lớn, tiểu cô nương yên tâm, nhất định rửa thật sạch trả về cho ngươi. Hà nhị thẩm vội vàng múc đồ ăn, tống tân đồng vội vàng cho vào bát một đạo dầu xôi, đồng thời lại dài lên mặt trên hành thái, lá rau cần, bỏ thật đầy một chén lớn tuyệt đâu ra đó. Người mua thức ăn nhìn một bát tràn đầy ruột già cùng rau thịt đều cảm thấy tám văn tiền mua một bát thật quá đáng giá tiểu hoa tử tính có rõ ràng không ta ba bát bao nhiêu tiền a có người nhìn không được đùa đại bảo và tiểu bảo đại bảo nhìn hắn một cái đại thúc ngươi mua một móng heo cùng một bát món lạ tổng cộng là hai mươi ba văn ha ha ha ngươi còn muốn lừa tiểu hào tử người ta so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều ta không lợi hại đại thúc mới lợi hại đại bảo giòn tan nói người kia hỏi ngươi nói một chút tại sao ta lợi hại bởi vì ngươi quản người Tiểu bảo ngây thơ nói, ha ha ha, đúng đúng đúng, ta quản người cho nên ta lợi hại. Người này đích thực là một cái quản sự không lớn không nhỏ, cũng không phải là người lợi hại sao. Thực sự là thông minh. Lại một lát sau, người quản sự trung niên lúc trước nói chuyện cùng Tống Tân Đồng về, một lần nữa chen vào trong đám người. Tống Tân Đồng vội đưa cho hắn một cái móng heo cùng món lả cho hắn. Quản sự đếm 23 văn cho nàng, đợi ta một lúc đem bát trả về. Không cần đâu đại thúc Tống Tân Đồng nói, mọi người đều không dễ dàng. Quản sự không bưng món liền đi ra ngoài. Tựa dịp đang lúc không làm nổi thứ hai, Hà Nhị thẩm không nhịn được nói quản sự này thật đúng là người tốt. Thế gian này nhiều người tốt, Tống Tân Đồng đem bắt các công nhân trả về sẽ rửa qua nước nóng một lần. Hà Nhị Thúc bọn họ vẫn qua đây, hẳn là nhanh đi, Hà Nhị thẩm nhón chân nhìn vào trong đám người. Ai ở đằng kia, Hà Nhị, Hà Nhị. Hà nhị thúc cùng mấy người quen biết trong thôn cùng đi qua đây. Chúng ta còn nói bọn họ ăn cái gì thơm vậy đâu, thì ra là tân đồng ngươi làm à. Tống tân đồng cười cười. Ta sắp nấu xong một nồi này rồi, hà nhị thúc các ngươi trước chờ một chút lập tức là có thể ăn rồi. Không cần không cần, ngươi toàn bộ đều cầm đi bán lấy tiền đi, chúng ta liền ăn lương khô là được. Hà nhị thúc vội chậm lại. Này đừng đi đâu nha. Tống tân đồng đem vung nồi mở ra, lại vẩy muối cùng gia vị vào nồi một nồi này lập tức xong rồi vừa dứt lời mấy người đàn ông đi cùng hà nhị thúc cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt bình thường bọn họ đều chỉ ăn lương khô trở về nhà cũng là cái trắng nấu nước trong giờ nhìn thấy nhiều thịt như vậy cùng ăn kèm hơn nữa lại cay lại thơm tự nhiên là càng không nhịn được tống tân đồng cầm cái bát sâu bầy tràn đầy một bát đưa cho hà nhị thúc không có bát mấy vị thúc thúc liền tạm thời dùng một chút a đây cũng quá được rồi hà nhị thúc nhìn cái kia cũng chừng hai chén Cũng có thể bán 16 văn. Thúc ngươi còn khách khí với ta gì? Tống Tân Đồng lại quay người đi gọi các khách nhân khác chỉ chốc lát sau, nổi thứ hai lại sắp bán sạch. Ai, chỉ còn một chút. Hà nhị thẩm nhìn thùng sắt ngay cả nước canh cũng không còn lại bao nhiêu. Cái này cũng bán quá nhanh. Móng heo này còn dư lại vài cái đâu. Tống Tân Đồng có chút nhục trí. Hà nhị thẩm vội vàng nói cái này đã không sai biệt với bán sạch lắm, còn sầu cái gì? Đây coi là gì, bên bờ bên kia cùng mấy cấp trên đoán chừng cũng không biết tân đồng ở chỗ ngày bán thức ăn đâu Nếu như biết có loại đồ ăn mặn có chất béo lại nhiều ăn với cơm đã sớm chạy tới Hà nhị thúc lau miệng, ngày mai tìm cái canh giờ, người khẳng định càng nhiều, đến lúc đó ngươi hẳn sẽ phải chuẩn bị nhiều một chút Đúng đúng đúng, ngày mai chúng ta còn tới ăn Công nhân qua đây trả bát nói, nếu là có cơm thì tốt rồi, màn thầu này ở công trường ăn cũng quá không ngon Gạo này rất quý à, sao có thể làm cơm cho người à? Có người nhịn không được nói. Làm ít một chút luôn có người nguyện ý ăn mà phải không? Tống Tân Đồng cúi đầu suy nghĩ chuẩn bị tính khả thi của việc làm cơm. Trong huyện một cân gạo 15 văn, một bát cơm ít nhất phải bán cho người 2-3 văn tiền, người không tiếc. Cũng phải, vậy ta vẫn là ăn màn thầu đi. Lúc này, một tiểu tử thanh thú từ trong đám người đẩy qua đây, người người hai cái thùng sắt lớn quan sát trái phải một vòng hỏi các ngươi đây là bán cái gì à? Đây là móng heo kho còn có cái này là món lạ. Tống Tân Đồng cầm cái môi lớn múc món lạ còn lại. Đồ bên trong rất nhiều. Tiểu tử nghĩ nghĩ, cho ta một phần như nhau. Dừng một chút nhìn ba cái móng heo còn lại nói cũng lấy cả ba cái này. Tốt, Tống Tân Đồng vội cầm cây bát sâu ra. Đem món lạ còn lại múc toàn bộ vào, lại đem ba phần móng heo hương thơm sông vào mũi bỏ vào trong bát sâu. Một cây móng heo 15 văn, một bát món lạ này 8 văn. Tiểu tử trực tiếp cầm cây bát rồi đem một thỏi bạc ném cho tống tân đồng. Chút nữa ta sẽ đến trả bát. Nói xong chậm rãi bưng hai chén lớn hướng về chỗ khác chạy ra ú. mươi 58, khai thông với lừa. Không đến hai khắc chung tất cả món mang đến đều bán sạch. Tống Tân Đồng ôm một túi tiền đồng vô cùng cao hứng đi vào trong nhàm về tới trong viện, sau khi đem dọn hàng xuống, nàng đưa cho Hà Nhị Thẩm năm văn tiền thuê xe thẩm, đây là tiền thuê xe lừa của người. Không cần không cần ta đây cũng là tiện đường đi sao. Buổi chưa còn có mấy chục văn tiền ăn đâu. Hà Nhị Thẩm không muốn tiền của nàng. Thẩm kỳ thực ta còn muốn mượn xe lừa nhà người đến thị trấn một chuyến. Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng nói. Hà Nhị Thẩm kịp phản ứng. Ngươi là muốn đi mua gạo, ngày mai thêm món cơm, không phải nấu cơm cũng quá phiền toái, hơn nữa giá không bán được. Tống Tân Đồng giải thích, ta là phải chạy đến thị trấn xem xem có thể mua được đồ ăn này đó đem đi xử lý sớm hay không, ngày mai cũng nhàn nhã một chút. Hà nhị thầm gật gật đầu, cũng phải những thứ rau củ ấy đâu, ngươi cũng muốn mua, không mua bởi trong nhà cũng không trồng. Tống Tân Đồng giải thích, những thức ăn này đâu cần phải đi mua bên ngoài a Nhà thẩm liền trông không ít người muốn cái gì để thẩm đi nhổ cho Hà nhị thẩm thập phần lanh lẽ nói Nhà thẩm có trồng loại rau gì Tống tân đồng hỏi Cải trắng, khoai tây, cải bắp, dưa, chuột, măng tây Người nếu cần giá chúng ta cũng có thể ủ Hà nhị thẩm nói Tống tân đồng gật gật đầu Ta hôm qua còn gọi tạ thẩm giúp ta tìm một ít Chẳng qua nhà bọn họ không nhiều Nhà bọn họ trồng khoai lang nhiều Đâu còn đất trồng rau à Hà nhị thẩm nghĩ nghĩ Ngày mai ngươi khẳng định cần phải làm nhiều hơn so với hôm nay đi. Ít nhất phải chuẩn bị nhiều năm sáu chục cân rau. Tống tân đồng gật gật đầu. Vậy phiên thầm, đến lúc đó ta ấn giá trong thị trấn tính cho thầm. Đi thầm cũng không chối từ với ngươi, nếu không ta về nhà báo cáo kết quả cũng không tốt. Hà nhị thầm kéo con lừa liền đi ra ngoài. Ta đi về trước cho lừa ăn, đợi một lúc ngươi trực tiếp tới nhà của ta dắt đi. Dạ thầm. Hà nhị thầm cất bước Tống Tân Đồng quay người lại đã nhìn thấy cặp song sinh ngồi xồm cạnh ổ gà sờ trứng gà tiểu hắc cũng không vui vẻ không ngừng sấn tới. Tống Tân Đồng trực tiếp về phòng đem túi tiền lấy ra đếm cẩn thận có một lượng 100 văn tiền có tiền thưởng của vị tiểu ca cuối cùng kia. Nếu không tính tiền thùng sắt cùng giao phay bỏ tiền vốn mua thức ăn ước chừng buôn bán lời 800 văn. Nếu như cộng thêm thùng sắt này nọ đoán chừng ít nhất còn phải hơn 10 ngày mới có thể hồi vốn. Chẳng qua có lợi nhuận thì có hy vọng, nửa tháng sau hẳn lợi nhuận. Ăn xong bữa trưa Tống Tân Đồng mang theo mũ rơm vác gùi liền đi đến nhà hà nhị thầm, mượn xe lừa xong liền chậm gì gì đi về hướng nội thành. Ngay giữa trưa, nhiệt độ nóng bức bao phủ Tống Tân Đồng và con lừa này. Trong tay Tống Tân đông cầm một cây trúc treo một cái cục cải ở trước con lừa, dù nó không ngừng đi về phía trước có thể đi đi, mà biện pháp này cũng không dùng được tống tân đồng bất đắc dĩ nhìn con lừa ăn nói khép nép với cái con lừa đánh chết cũng không nguyện nhấc chân lừa đại ca ta biết hôm nay ta đã nghiền ép ngươi lâu rồi nhưng ta đã đáp ứng vào thành liền hầu hạ ngươi ăn uống thật tốt tại sao ngươi có thể lật lọng đây con lừa kêu a x a x hai tiếng phun hai lần hơi nóng rồi không phản ứng nàng ngươi có thể cho ta mặt mũi không a tống tân đồng dùng sức lôi dây thừng muốn kéo nó về phía trước nhưng cái tình tình con lừa của nó ở đâu ra chính là không muốn động Tống Tân Đồng lao lao mồ hôi trên chán, lướt mắt nhìn chung quanh một cái ở đây trước không thôn sau không điếm, nàng lại không để ném nó, nhưng nên làm gì bây giờ à? Nếu như vẫn tiêu hao dần kế hoạch lớn nàng muốn hùng tráng mở ra chẳng phải là sẽ ngâm nước nóng. Tống Tân Đồng cao mày nhìn con lừa, có phải ngươi khát hay không? Nói rồi rót một chút nước sạch vào trên lá cây đút cho nó uống. Nhưng con lừa này vẫn là rất ngạo kiều, đánh chết cũng không uống. Vậy ngươi rốt cục muốn làm cái gì à? Tống Tân Đồng bất đắc dĩ đem cụ cải nhét vào trong miệng nó. Hôm nay ngươi có đi theo ta hay không? Nói câu chắc chắn đi. Con lừa hắt hơi một cái, vẫn là không phản ứng nàng. Tống Tân Đồng mất mặt ngửa đầu nhìn trời xanh, thở một hơi thật dài, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày nàng sẽ cùng một con lừa lôi kéo. Phút chốc một trận tiếng vó ngựa từ hướng thị trấn Phi nước đại đến, từ xa đến gần, người điều khiển xe ngựa còn là một người quen. Cánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, vội đứng ở giữa đường phất phất tay về phía hắn. Lục Vân Khai dừng xuống xe ngựa, nhìn Tống Tân Đồng phủ đầy bụi đất khóe miệng không khỏi nhích nhích Tống cô nương ngăn xe ngựa của ta có chuyện gì. Tống Tân Đồng vỗ vỗ mặt, sau đó bức thiết hỏi, Lục Phu Tử có biết làm thế nào để làm con lừa bước đi không? Nó ăn củ cải của ta lại không làm việc cho ta này. Người có thể nói với nó một chút để nó ngoan ngoãn nghe lời hay không? Mặt mày Lục Vân Khai giật nhẹ. Ta không phải thú y, không hiểu khai thông với lừa. Nhưng ngươi là phu tử, có lẽ nó sẽ nghe lời ngươi. Tống Tân Đồng nói, biên đổ có rút của mặt lục vân khai lớn hơn. Hắn nhìn Tống Tân Đồng vẻ mặt ngơ ngác dáng vóc tiểu thụy thế nào lại cảm thấy cô nương này ngờ nghịch một chút cũng không thấy bộ dáng khôn khéo mấy ngày trước. Từ một lần đi thực sự không được lục phu tử liền thay ta dắt trở lại trả hà ra. Tống Tân Đồng thở dài, lục vân khai nhìn lưng của nàng hồi lâu. Tống cô nương vào thành làm gì? Hôm qua không phải ta đã nói với lục phu tử ta muốn đi làm ăn sao? Sinh ý rất tốt, phải đi nội thành sớm một chút mua thịt cho ngày mai. Tống Tân Đồng nói, người đi đi, lại trễ liền muốn thu hàng. Vậy lục phu tử thay ta đem con lừa dắt về đi. Tống Tân Đồng đem dây thừng đưa cho lục vân khai. Đã làm phiền ngươi, ngày khác sẽ tới cửa cảm tạ Nói xong chạy chậm về hướng thị trấn. Chờ chạy đến cửa huyện thành, vẫn chưa tới giờ thân, chẳng qua làm Tống Tân Đồng có chút choáng váng, ở dưới bóng cây mua một bát trà lạnh dài nhiệt uống cạn sau đó mới tốt hơn. Không chỉ hoãn nữa trực tiếp đi đến sạp của lão bản nương bán thịt kia. Lão bản nương có còn thịt không? Tống Tân Đồng thờ không ra hơi hỏi. Không còn lại cái gì, chỉ còn chút thịt nạc. Lão bản nương vội cầm cây quạt quạt cho Tống Tân Đồng. Cô nương sinh ý hôm nay thế nào? Cũng được tống tân đồng có chút thất vọng nhìn cái giá treo mấy khối thịt không thế nào mới mẻ lão bản nương mỗi ngày đều bán thịt đúng tổ tông nhà chúng ta đều bán thịt đều là sạp này ngày ngày đều ở đây lão bản nương tống tân đồng hướng phía thị trường bên kia nhìn lại cô nương hiện tại muốn mua thịt sợ là mua không được không bằng ngươi định cái số để buổi sáng mai nam nhân nhà ta đưa đi lão bản nương nói tống tân đồng nghĩ nghĩ cái này thuận tiện sao thế nào không tiện Nam nhân của ta bình thường cũng giúp người ta giao hàng Lão bản Nhương cười cười Người muốn bao nhiêu, sáng ngày mai ta cùng nhau đưa qua cho ngươi Sáng sớm mới kéo từ lò mổ về, được chặt mới mẻ Có thể so với ngươi mua về để một ngày dùng tốt hơn nhiều Các ngươi là phải giết vài con lợn đâu Tống Tân đồng hỏi, nhưng ta lo lắng không kịp thời gian Trường 59 Ước định Lão bản nương nói, chúng ta giết ở chỗ trại thu heo, trại heo này ở giữa thanh giang huyện chúng ta cùng lâm giang huyện sát vách dùng xe ngựa vận chuyển về thị trấn chẳng qua cũng nửa canh giờ, nhà cô nương ở nơi nào. Cách rất xa, đi xe ngựa cũng phải gần nửa canh giờ. Tống Tân Đồng nói, cái đó không có gì chúng ta khoảng giờ dần liền giết heo, làm hơn giờ dần canh ba liền dế lợn xong rồi, giờ mẹo chúng ta liền chạy vội trở về cho dù trên đường chậm lại một hồi, lúc đến thôn các người tối đa cũng giờ thiên canh ba lão bản nương nỗ lực hòa giải lão bản nương nói đùa đến lúc đó thì liền không kịp rồi tống tân đồng đối với tốc độ rửa nội tạng của mình rất rõ loại vật này phải được rửa chậm rãi chậm rãi mà rửa vậy không bằng như vậy đi ngày mai ta để nam nhân nhà ta đưa qua đó nhiều một ít ngươi có thể lưu lại phân nửa dùng từ ngày hôm nay trái lại từ nay trở đi sáng sớm ta để nam nhân nhà ta đưa hàng cho ngươi ngươi nói thế nào lão bản nương cười híp mắt hỏi Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng chỉ có phương pháp này, sau đó cùng lão bản nương nói chuyện giá cả kỹ càng, lại định ra số lượng mỗi ngày. Chúng ta là tính tiền mỗi ngày lúc giao hàng hay vẫn là tính theo tháng? Liền tính tiền lúc giao hàng đi quá lâu dễ bị hỗn loạn. Lão bản nương nói, nếu như cô nương không cần chúng ta giao hàng hãy nói trước một ngày à. Đây là tự nhiên, Tống Tân Đồng không có mua thịt nữa. Đeo gùi không đến cửa hàng lương thực, lại mua một chút bột gạo, lúc này mới chậm gì gì hướng về nhà chạy về Trên đường đi qua một mảnh hồ nước, vừa lúc gặp được mấy nông hộ đang đào ngó sen Bởi vì Tống Tân Đồng mua rất nhiều cho nên giá rẻ hơn, 500 cân chỉ cần một lượng bạc Thắng lợi trở về nhà, Tống Tân Đồng vừa mới ăn xong cơm tối, Hà Nhị Thẩm liền chọn nấm đen cùng rau củ qua đây Tân đồng, những thức ăn này ta đã rửa sạch ngày mai lúc người cắt cũng không cần dùng nước giá đỗ vẫn là vừa mới ủ, đoán phải chờ hai ngày mới có thể này mầm. Tống tân đồng gật gật đầu ấn khoảng tất cả chừng một trăm cân rau tổng cộng thanh toán hơn tám mươi văn tiền. Tân đồng, đi thị trấn mua được thịt không? Hà nhị thẩm hỏi, đi trễ, đã bán sạch. Tống tân đồng nói, chẳng qua, lão bản nương thịt đã nói sáng sớm ngày mai đưa qua đây cho ta, đến lúc đó ta lại làm. Vậy kịp sao? Hà Nhị Thẩm có chút lo lắng, lúc ta trở lại gặp được Thu bà bà các nàng, các nàng nói ngày mai sẽ qua sớm một chút giúp ta." Tống Tân Đồng nói, nghe tới đây, Hà Nhị Thẩm thở phào nhẹ nhõm, "Hôm nay thực sự là xin lỗi nha Tân Đồng, cái con lừa nhà chúng ta kia thật giống như tổ tông vậy, có đôi khi ba thỉnh bốn mời cũng không có động." Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên. Thẩm nhi ngươi nói lời này rất có đạo lý ta thiếu chút nữa quỳ xuống cho nó, nó cũng không để ý ta cho nên ta chỉ có thể thỉnh lục phô tử dắt về giúp. Vậy ngày mai còn dùng không? Nếu là muốn ta sẽ dắt đến cho ngươi. Hà nhị thẩm nói, vẫn phải mượn dùng lừa của thẩm, vốn còn muốn mua một con trâu thế nhưng thoáng cái cũng không mua được con thích hợp trong khoảng thời gian này ta đều thuê lừa của người, được không? Tống Tân Đồng mang ngữ khí thành khẩn nói có thể a dù sao ở nhà cũng là nuôi còn là nuôi cho lười phải tập luyện nó cho thật tốt hà nhị thẩm bắt đầu vui đùa vậy thành đến lúc đó thẩm cũng đừng đau lòng a tống tân đồng cũng bắt đầu đùa vui hà nhị thẩm vội vàng nói không đau lòng không đau lòng Tống Tân Đồng cũng không xem lời Hà Nhị Thẩm là thật ở đây, nhà có thể nuôi được dê, bò, lừa cũng đều có chút của cải, hơn nữa nhà ai nuôi châu cùng lừa đều là cẩn thận bảo vệ cho nên hôm nay nàng cũng thà rằng quỷ cầu xin nó cũng không dám đánh nó. Hà Nhị Thẩm nói, vậy ta liền đi về trước nếu như tạ tàu tử bận quá không đến, người cứ đến gọi ta cùng Bạch Vân, chúng ta có thời gian. Tốt, Tống Tân Đồng đem tiễn bà cất bước xong, lúc này mới tắm rửa toàn thân mệt mỏi một cái, sau đó sụi lơ ở trên giường đại bảo kề sát nàng hỏi tỷ rất mệt sao tống tân đồng thực sự không còn khí lực thấp giọng ư một tiếng tỷ khẳng định rất mệt ngay cả cười cũng không có khí lực tiểu bảo đưa tay sờ sờ mặt tống tân đồng tỷ ngủ đi ngủ đi ngủ một giấc liền không mệt ánh mắt tống tân đồng chậm rãi bức bách không có khí lực đáp lời bọn họ tỷ nếu không thì không làm đại bảo khụt khịt chúng ta vào núi nhặt nấm nhặt hôi bào trong ấn tượng của cậu tỷ đi lên núi cũng không mệt như vậy Đúng, không làm, còn chưa có kiếm nhiều tiền như bán hôi bảo đâu. Tiểu bảo phụ họa, sao Tống Tân Đồng không biết đạo lý này à, nhưng cái này một chút cũng không phải phương pháp lâu dài, nếu là có thể đem cửa sinh ý này làm ổn định, sau này mỗi ngày cũng có thể kiếm trên một hai lượng bạc, đến lúc gió cũng sẽ không sầu nữa. Chờ đường sông đào xong, chỗ ấy nhất định sẽ thi công bến tàu, đến lúc đó nàng trước đem mảnh đất kia mua lại, đến lúc đó trên bến tàu xây dựng cửa hàng nhưng đều là nhà nàng. Đây chính là đi vào con đường tắt đại thắng vào cuộc sống địa chủ a Chẳng qua cái này nàng cũng không định nói cùng cặp song sinh Hiên tại đem sinh ý ổn định lại Đến lúc đó có thể mướn một vài người hoặc là đem sạp dao cho một nhà tạ thầm Nàng phân lợi tức là được đến lúc đó cũng không cần mệt như vậy Đêm nay tống tân đồng ngủ đặc biệt sâu Thẳng đến khi tiếng chó sủa hỗn loạn cùng tiếng la từ bên ngoài truyền đến Nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại Mở hai mắt ra trời đã sáng tống tân đồng toàn thân mỏi như ngồi dậy mặc áo khoác đeo giày xong rồi chậm rãi đi ra ngoài tân đồng vừa mới tỉnh à tạ thẩm đầy cổng viện ra đi đến người giao thịt heo cùng lòng nội tạng cho ngươi đến đây tống tân đồng nhìn một nam nhân thân thể khỏe mạnh tướng mạo hung ác kéo xe ngựa đứng bên ngoài sân nghĩ đến đây là nam nhân của lão bản nương kia thảo nào vẫn luôn là bà chủ bán thịt nếu người với tướng mạo này vừa đi đến chỗ sạp thịt đứng đoán chừng chắc không ai dám mua thịt Ngươi chính là tống tân đồng Nam nhân lớn giọng hỏi, tống tân đồng bị cái giọng này làm hoảng sợ chẳng qua nhìn hắn đã phi thường gian nan tuyết miệng ra cười, biết hắn chẳng qua là tướng mạo hung ác mà thôi, gật gật đầu. Là ta, bà nương nhà ta để ta giúp đưa thịt tới cho ngươi, hôm nay có 60 cái giò heo, mai mươi cân thịt mỡ, 40 cân thịt nạc, còn có 8 bộ lòng cùng với hai thùng huyết heo. Nam nhân từ lấy mấy cái xương bên trong ra, bà nương nhà ta nói tống cô nương thích ăn canh xương, mấy cái xương này đều là cho cô nương. Đa tả, Tống Tân Đồng đưa cho nam nhân này 860 văn tiền. Ngày mai sáng sớm lúc đưa tới thì bớt lại một nửa. Ta biết bà nương ta đã nói. Nam nhân quay người kéo xe ngựa liền đi. Tạ thẩm thấy mắt đều thẳng. Mua nhiều như vậy à. Còn có ngày mai thẩm trước giúp ta lấy phân nửa treo trong giếng đi. Tống Tân Đồng phân một nửa ra, một nửa kia toàn bộ để vào trong bồn gỗ lớn, đợi lúc nửa chuẩn bị rửa. Ta đây liền đi sau khi tạ thẩm đi cất xong, thu bà bà cũng qua đây. hai người đem phân nửa nội tạng đã phân toàn bộ mang đi bên suối, dùng phương pháp tống tân đồng dậy chậm rãi rửa ruột già. tống tân đồng thừa dịp lúc lúc hầm nước sốt làm ba bát mì sợi, ba thì để ăn như hổ đói. sau khi ăn xong lại tiếp tục mỗi người bận rộn lên. tống tân đồng ở trong phòng bếp đem móng heo cạo lông lục hai bé thì cho gà cho chó ăn xong lại cầm cái chổi quét rác lúc này mới ngồi vào bàn vuông ngoài nhà chính chậm rãi luyện tập phương thức vận dụng ngòi bút ngang phẩy dựng thẳng chấm bận biệu lại yên ổn hiền hòa chương sáu mươi gần tới giờ ngọ tống tân đồng lại lần nữa vội vàng đi tới công trường quản sự quen mặt ngày hôm qua thấy các nàng đang bày bếp lò lại đi tới tiểu cô nương hôm nay lại tới đúng vậy đại thúc tống tân đồng hướng về phía vị đại thúc này ngọt ngào cười còn không biết quý tính của đại thúc đâu. Ta họ trương, quản sự nhìn về phía rau củ đã cắt trong rổ, nhìn qua vừa sạch sẽ lại mới mẻ, nhìn về phía nước súp đặc cay cay tê ngon trong nồi, liền cảm thấy bụng đói kêu vang, đợi một lúc nữa phải mua một bát mới được. trương đại thúc hôm qua ăn ngài cảm thấy vị thế nào? Độ cay như vầy có thể chịu được không? Tống Tân Đồng vừa xoa muôi vừa nói. Có thể tiếp thụ, rất bát cơm. Trương quản sự vốn là người thích ăn cay, đương nhiên cho rằng là như vậy, hơn nữa trong mấy ngày hè này ăn đồ thanh đạm cũng không hứng thú. Vậy buổi trưa ngài lại qua đây, ta mốc cho người nhiều thịt một chút. Tống Tân Đồng nói, không cần không cần ta còn thật rất thích những món sen cùng mộc nhĩ. Trương quản sự hài lòng gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi trông coi. Bởi vì hôm nay làm nhiều cho nên lại thêm một cái thủng sắt lớn, hai cái chảo sắt cùng nhau nấu cho nên tạ thẩm liền theo qua đây, sợ hai người tống tân đồng và hà nhị thẩm hai người bận qua không được. tân đồng, ngươi trong những người đó đều có chút không chịu nổi, thỉnh thoảng hướng về phía quầy hàng chúng ta nhìn qua đâu. tạ thẩm cười đến tô thét, có thể dự liệu hôm nay có thể kiếm không ít. chúng ta đều đã ăn ở nhà rồi, người còn không chịu nổi đây, chớ nói chi là bọn họ làm việc ban ngày. hà nhị thẩm đem một cái tạp dề sạch sẽ cho tạ thẩm. Tổ tử mau đem đeo cái này, chúng ta phải ăn mặc thật sạch sẽ, người khác nhìn mới cảm thấy thức ăn chúng ta sạch sẽ. Nói đúng, nói không chừng còn có đại nhân nào đó tới chỗ chúng ta ăn đâu. Tạ thầm vuốt vuốt lại tóc cẩn thận đem đôi tay tràn đầy vết chai rửa sạch một lần, giống như thật có một đại nhân nào đó đến vậy. Tống Tân Đồng cũng đeo tạp dề cho cặp song sinh, hôm nay có thể tính rõ không? Có thể, tiểu bảo ôm cái dương tiền, nói như chém đinh chặt sắt. Vậy thì tốt đều giao cho hai đứa. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn sắc trời, nói với tạ thẩm ở cạnh nồi và hà nhị thẩm thẩm nhi chúng ta bắt đầu nhóm lửa đi, nước này vẫn phải đun một lúc nữa. Được rồi, hai người nhanh nhẹn làm việc ngay. Không đến một hồi, nước canh liền được đun nóng, hương nồng tứ phía. Làm mấy công nhân làm việc gần đó không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, sau đó hỏi đồng bạn bên cạnh. Sắp đến giờ ngỏ canh ba, người làm tạp vụ liếc mắt nhìn trời, lau mồ hôi cũng không phải lão tử đều đã đói đến nỗi ngực rán vào lưng rồi bốn người chúng ta kết nhóm mua một bát không ta nghe nói có thể thêm nước canh canh kia uống ngon ta có thể ăn chung nó với năm cái màn thầu có thể a ta cũng tính như vậy người làm tạp vụ nuốt nuốt nước miếng bên trong còn nhiều chất béo đâu vận khi tốt còn có thể lấy không ít thịt mỡ cứ giao hẹn vậy rồi a chờ chút nữa chúng ta liền đi người còn lại cũng tốt năm tụm ba thương lượng rộ lên Tống Tân Đồng đã thả vào trong hai nồi nước canh này nguyên liệu như thịt mỡ, thịt nạc cùng với ruột già này nọ, đợi lát nữa là có thể múc ra khỏi nồi. "Lão bản, ta muốn năm cái móng heo." Vẫn là gã sai vặt hôm qua kia cầm cái hộp đựng thức ăn chạy tới từ bên trong lấy ra một cái khay sắc hoa thanh. "Bày ở trong này cho ta, chỉ cần năm cái móng heo, không phải món lạ này sao?" Tống Tân Đồng hỏi, gã sai vặt bĩu môi. Vị của món lạ này của ngươi trái lại ngon thế nhưng thịt ăn thì lại nấu già, không có ngon như móng heo này. Tống Tân Đồng đích thực là biết vấn đề này, dù sao cũng là trong một cái nồi lớn mà ra tự nhiên là không so được với nấu riêng, dù sao người ở trên công trường này chỉ cần đồ ăn có chất béo, làm sao mà quản mềm hay không mềm đâu. Tống Tân Đồng nhìn cách ăn mặc của gã sai vặt do dự một chút nói, không bằng ta làm riêng một phần cho đại nhân nhà ngươi. Gã sai vặt giật mình một chút ngẩng đầu nhìn vị cô nương thon gầy lại đen này, hắn cũng không có nói cho nàng là đại nhân nhà hắn mua cô nương này làm sao mà biết được. Làm sao ngươi biết ta mua cho đại nhân nhà ta? Tống Tân Đồng cười một chút. Một thân khí chất của người đây đều tốt hơn người hộ nhà nông chúng ta trăm lần, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi hình như không phải mua cho mình ăn, vậy hẳn là cho người thân phận càng cao quý, nghĩ như vậy nhất định là đại nhân. Thì ra là như vậy, gã sai vặt còn tưởng rằng nàng đoán hắn là công tử nhà mình cũng là khâm sai trông coi vương đại nhân. Vậy ngươi nấu cho ta hai chén, gã sai vặt cũng cho mình thêm một bát, được ngươi chờ. Tống Tân Đồng trực tiếp lấy nồi ra, đem bày trong một cái giỏ trúc chuyên môn múc đồ ăn, sau đó đặt bên cạnh mép thùng sắt lại vội đem mấy loại rau mới mẻ đảo ở bên trong, vừa nóng liền múc lên, này ở hai hàng trong bát lại đem thịt đã nấu tốt toàn bộ đồ vào trong bát. Lại lập tức đem dầu đã ngao tốt xối ở bên trên, lập tức hương thơm cay nồng bay ra bốn phía. Được rồi, Tống Tân Đồng đem hai chén món kho bỏ vào trong rổ gã sai vặt còn không quên vầy một chút hành thái cùng lá rau cần ở bên trên. Cẩn thận một chút, cũng đừng để đổ ra. Gã sai vặt lại ném nửa đồng bạc cho nàng, cũng không kêu nàng thối lại trực tiếp ôm rổ đi. Chờ gã sai vặt đi xa, tạ thầm quây đáy nồi. Đầu lưỡi của mấy quý nhân này chính là lợi hại, ta thì cảm thấy cái gì cũng ăn ngon. Cho nên người ta là quý nhân đâu. Hà nhị thẩm đùa vui phụ họa, ai tân đồng ta cảm thấy phần ngươi vừa làm so với ở trong nồi ăn ngon hơn nhiều. Tống tân đồng cười cười, không dám nói ăn ngon không ít nhất là mềm hơn không ít. Ngoài ra nàng còn biết một cách làm riêng so với cái vừa làm ăn ngon không ít chẳng qua nàng cũng không phải mở tiệm đâu có công phu nhàn rỗi nào đi làm riêng đâu. Được rồi, được rồi, người tới rồi, mau mau mau. Hà nhị thẩm nhìn các công nhân từ trên sườn núi cạnh Thanh Giang xuống tới, vội lớn tiếng hét to. Mấy người lập tức chuẩn bị tâm lý toàn thân cho cuộc chiến sắp đến. Trương quản sự người đã tới, vẫn là một móng heo một bát món lạ sao? Trương quản sự nói, lại nhiều thêm một cái móng heo buổi tối nhắm rượu. Được rồi, có cần chặt không? Tống Tân Đồng nhanh nhẹn gắp ra hai cây móng heo lớn sắc đỏ kim, cạch cạch cầm dao phay chặt thành từng khối nhỏ, dùng chén nhỏ bày vào đưa tới. Thúc người là không ăn thương thù du phải không? Đại ca, ngươi là không ăn hành thái không dao cần ta nhớ kỹ rồi. Ai thúc người là ba bát cẩn thận cầm lấy cũng đừng để rớt. Nếu như thiếu nước canh còn có thể đến lấy thêm nữa. Tống Tân Đồng bận đến không có biện pháp phân thân ra, nhưng lại nhớ kỹ yêu cầu của mỗi người. Nấu một nồi lại một nồi, nấu liên tục năm nồi mới nấu xong. Tân đồng, sinh ý này cũng quá tốt. Tạ thầm thấy thùng sắt lớn trống rỗng, cười tâu toét. Ngươi xem nhiều người như vậy cũng không mua được đâu, còn để ngươi ngày mai lại thêm mấy thùng. Vẫn là không thêm, tống tân đồng lắc lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ ăn thấy mới mẻ, nếu như lâu dài sợ cũng là ăn chán, hơn nữa việc này quá mệt mỏi. Nếu không phải hôm nay có tạ thầm ngươi qua đây, chúng ta thật đúng là sẽ bận đến không qua được. Tân đồng nói phải đừng nói người ta đây đã quen làm việc nhà nông cũng còn rất miệt đây. Hà nhị thầm đấm đấm phía sau lưng. Vậy còn có thể vứt bỏ sinh ý sao? Tạ Thẩm hỏi, hai vị Thẩm nhi chúng ta dọn dẹp một chút đi về trước đi. Tống tân đồng đem sọt rau trống không toàn bộ thu vào. Chúng ta về nhà lại từ từ nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.